liễu ngọc như lời nói không có nói tiếp nàng thở dài giương mắt nhìn về phía cô cửu tư ngài đừng để ý ta không phải cảm thấy ngươi không được ta chỉ là muốn chính mình xứng đôi được với ngươi vì ngươi nhiều làm một ít nghe được lời này cô cửu tư chậm rãi cười hắn rỗi qua tay đi đem người mềm nhẹ mà ôm tiến trong lòng ngực liễu ngọc như dựa vào hắn ngực nghe hắn tim đập hắn bả vai trường khoan rất nhiều có người thanh niên bộ dáng liễu ngọc như dựa vào hắn nghe hắn nói ngọc như ngươi không có gì không xứng với ta Đường tổng như vậy tưởng. Ngươi hiện giờ thật tốt quá liêu ngọc như thở dài. cửu tư, có đôi khi ta nhìn cứu cứu, liền sẽ tưởng, ngươi tương lai là bộ rắn gì, mỗi lần nghĩ, đều cảm thấy bất an. Lao thất phu hại ta a, Cố cửu tư dùng tay che đầu, có chút bất đắc dĩ nói, ngọc như, kỳ thật rất nhiều thời điểm đi, là ta suy nghĩ, ngươi cô nương này như thế nào tốt như vậy, ta nên như thế nào hồi báo. Ngươi thích đồ vật không nhiều lắm, tiền chuyện này thượng, chính ngươi sẽ kiếm, lại không cho ta hỗ trợ. Mọi việc ngươi đều giúp đỡ ta, ta lại không thể giúp ngươi cái gì. Ngươi cái gì đều thay ta nghĩ kỹ rồi, đặt ở ta trước mặt, mỗi lần ngươi làm như vậy, ta đều cảm thấy, ngươi như thế nào có thể tốt như vậy. Mỗi lần ta cho rằng này đã là ta có thể nhìn thấy tốt nhất, ngươi là có thể cho ta nhìn đến càng tốt ngươi. Nếu nói bất an, cho là ta bất an mới đúng. Ta cho ngươi không được ngươi thích, vẫn luôn tiếp thu ngươi trả giá, này nên làm thế nào cho phải. Nghe những lời này, Liễu Ngọc Như ngẩng đầu xem hắn. Cố Cửu Tư bên môi mang cười, nhưng tươi cười tràn đầy bất đắc dĩ, tựa hồ là lấy nàng không có biện pháp. Hắn lớn lên qua Tuấn, Liễu Ngọc Như nhìn hắn bộ dáng, trong lòng nghĩ, chẳng sợ thành thân, cho dù là nàng người, chính là mỗi một lần nhìn, đều sẽ cảm thấy, có loại nói không nên lời tần tư vị. Giờ phút này hắn một chân ngồi xếp bằng ổn thân hình, một cái chân khác bốn gối đắp tay, tóc dài tán khoác, người mặc áo mỏng, bên ngoài hợp lại kiện ánh trăng trường bảo, hắn cúi đầu, đa quý giống nhau trong mắt tất cả đều là nàng. Bọn họ ai đến thân cận quá, gió thổi qua tới khi, mùi hoa cuốn tạp hắn phát khẽ vướt ở trên mặt nàng, như là hắn không tiếng động chạm đến. Liễu Ngọc Như nhịn không được đỏ mặt, nàng một lần nữa đem vùi đầu ở ngực hắn, duỗi tay vòng lấy hắn, nhỏ giọng nói, "Ta thích, ngươi đã cho ta, không cần suy nghĩ nhiều." Ân. Cố Cửu Tư phát ra một tiếng giọng mũi, Liễu Ngọc Như nghe hắn trầm ổn tim đập, thanh nếu mũi ngâm, "Ta thích ngươi." Lời này làm Cố Cửu Tư ngẩn người, một lát sau, hắn nhịn không được lãng cười ra tiếng tới. Liễu Ngọc Như cảm thụ được hắn lồng ngực chấn động, nghe thấy thanh niên ở bàn đêm ngăn không được tiếng cười, không dám ngẩng đầu. Liễu Ngọc Như a Liễu Ngọc Như cố cửu tư ra tiếng nói, ta đợi này, nhưng xem như thua ở trong tay ngươi. Hắn sợ là lại tìm không thấy một cái, như vậy thật thành, lại như vậy liêu nhân cô nương. Thanh nhân lễ qua đi, cố cửu tư nghỉ tắm gội ba ngày, chờ hắn hồi chiều đình khi, trong chiều phụ trách Hoàng Hà tu sửa quan viên danh sách liền ra tới. Hoàng Hà tu sửa chuyện này là đại hạ kiến quốc tới nay hao tổn của cải lớn nhất công trình, Phạm Hiên xem đến rất nặng, Cố Cửu Tư vốn tưởng rằng, lần này tu sửa Hoàng Hà một chuyện chủ quản, hẳn là chính là lạc tử thương. Rốt cuộc phương án hắn để, tiền cũng là hắn làm ra, những người khác liền tính qua đi, cũng bất quá chính là cái nhang tuyến. Nhưng mà chờ đương đình tuyên bố thánh chỉ khi, Cố Cửu Tư liền nghe được tên của mình. Lệnh hộ bộ thượng thư Cố Cửu Tư lãnh công bộ thị lang lạc tử thương phụ trách Hoàng Hà tu sửa việc. Cố Cửu Tư nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn thoáng qua tòa thượng Phạm Hiên. Phạm Hiên nhìn qua có chút mỏi mệt. Đối với cái này ý chỉ, rõ ràng không có bất luận cái gì sửa đổi đường sống, cho nên cũng không có trước tiên thông chi Cố Cửu Tư. Chờ hạ chiều lúc sau, Cố Cửu Tư đi tìm Phạm Hiên, hắn mới vừa tiến ngự thư phòng, liền nghe Phạm Hiên nói, chấm biết ngươi ý tứ. Cố Cửu Tư đem lời nói nuốt đi xuống, Phạm Hiên phê sổ con, đạm nói, hiện giờ hộ bộ rất bận, ngươi mới vừa lên làm thượng thư, còn cần ổn định hộ bộ. Không nên ra ngoài, ngươi ý tứ, chẳng biết. kia bệ hạ là làm gì suy xét, muốn vi thần đi tu sửa Hoàng Hà. Cố cửu tư như mày, tại đây loại mấu chốt thời kỳ đều khỏi đông đô, hộ bộ thượng thư vị trí còn không có ngồi ổn liền ra ngoài, Phạm Hiên là có ý tứ gì? Tu sửa Hoàng Hà, là cái đại sự Phạm Hiên nhàn nhạt mở miệng, cửu tư, ngươi tuổi nhẹ, căn cơ không xong, đến làm ra một ít thật sự, ở ba tánh trong lòng có vị trí. Có vị trí, ngày sau ở triều đình. Đại gia liền phải ước lượng vài phần. Lạc Tử Thương liệu mạng tu Hoàng Hà, đó là ý tứ này. Cố Cửu tư lẳng lặng nghe, Phạm Hiên buông một quyển sổ con, xoa chính mình cái trán, chấm tưởng nâng ngươi, chuyện này giao cho ngươi làm. Quan trọng nhất chuyện này, Hoàng Hà sự tình quan trọng, chấm trái lo phải nghĩ, đều không yên tâm Lạc Tử Thương một người chủ quản, nếu là hắn có dị tâm, tại đây chuyện này thượng động tay động chân, ngày sau sẽ ra chuyện, làm sao bây giờ? Cố Cửu tư được lời này, trên mặt lập tức nghiêm túc lên. Phạm Hiên tiếp tục nói, hộ bộ bên này, rốt cuộc ở Đông Đô, Giang Thị Lang năng lực đủ để ứng phó, ngươi yên tâm. Phạm Hiên này một trôi nói xuống dưới, Cố Cửu Tư liền minh bạch. Phạm Hiên trước sau không yên tâm lạc tử thương, hơn nữa hắn làm Phạm Hiên trong lòng muốn bồi dưỡng người, cần thiết phải cho hắn một cái biểu hiện cơ hội, bởi vậy hắn đem hoàng hà chuyện này nhi giao cho Cố Cửu Tư chủ quản. Lạc Tử Thương hiện giờ tiền đã đúng chỗ, bản vẽ cũng cho, liền tính Lâm Thời bỏ chạy, cũng không cái gọi là, cho nên Lâm Thời thay đổi chuyện này chủ sự lạc tử thương cũng không có biện pháp mà đem giang hà an bài ở hộ bộ người cầm đồ bộ thị lang giang hà vốn là ở đồng đô đồ căn cơ thâm hậu lại là cố cửu tư cứu cứu cố cửu tư liền tính đi tu sửa hoàng hà giang hà cũng nhất định sẽ giúp cố cửu tư bãi bình hộ bộ bởi vậy cố cửu tư đi tu hoàng hà chuyện này có thể nói trong ngoài chướng ngại đều quét dọn cố cửu tư không biết phạm hiên là từ khi nào bắt đầu kế hoạch chuyện này có lẽ là từ giang hà đặt ở hộ bộ thị lang vị trí này thượng thời điểm cũng đã bắt đầu chuẩn bị cho hắn một cái ở ba cánh lập căn cơ hội mà lạc tử thương lại đưa tới cửa tới cố cựu tư nhìn trước mặt phạm hiên đột nhiên liền có vài phần kinh ý hắn cấp phạm hiên cung kính hành lễ theo sau nói thần tất không cô phụ bệ hạ hoàng hà chuyện này muốn tu khó nhất không phải tiền cũng không phải cụ thể như thế nào tu phạm hiên nhàn nhạt mở miệng mà là toàn bộ tu sửa trong quá trình những cái đó quan viên trì gian quan hệ châm cho ngươi thiên tử kiếm ngươi đến lúc đó qua đi không chỉ có là muốn tu hoàng hà hoàng hà bên đường này tàm châu chướng ngục ngươi cũng muốn cho chấm điều tra rõ chuyến này sợ là khúc chiết rất nhiều ngươi muốn cẩn thận một chút ngươi đem lục vĩnh mang lên nhân tình quan hệ thượng ngươi đến nghe hắn vi thần minh bạch cố cửu tư thần sắc trịnh trọng phạm hiên gật gật đầu cũng không hề nhiều lời chỉ là nói minh bạch liền hảo nhưng còn có cái gì muốn hỏi cố cửu tư không nói chuyện phạm hiên ngẩng đầu xem hắn cố cửu tư do dự một lát vẫn là quỳ xuống Cung kính dập đầu nói, vậy hạ, mong rằng bảo trọng. Phạm Hiên ngần người, một lát sau, hắn cười rỗ lên, người đứa nhỏ này. Nói, hắn ngữ khi ôn hòa xuống dưới, giống một cái trưởng bối giống nhau, cùng cố cửu tư nói, đi thôi, đường trí hoãn. 118, mười 117. Cố cửu tư về đến nhà khi, Liễu Ngọc Như đang ở kiểm cây trong nhà đồ vật. Cố cửu tư thấy, không khỏi có chút tò mò, người đây là đang làm cái gì. Lục lão đồng ý cho ta tiền Liễu Ngọc Như cười cười, nói tiếp còn có cứu cứu cùng trong thành một ít phú thương ta hiện giờ có cũng đủ tiền nên đi làm điểm chuyện này ngươi tới đúng là thời điểm ta đang muốn cùng ngươi nói đi ta tính toán đi xa lại muốn đi xa cố cựu tư như mày nhưng hắn lập tức phản ứng lại đây liễu ngọc như là muốn đi làm cái gì liền nói ngươi có phải hay không muốn đi mua thuyền mua thuyền ta không am hiểu liễu ngọc như đi lên trước tới từ trong tay hắn cầm cởi ra quân bảo đi theo hắn phía sau tinh tế giải thích nói ta làm ơn cha mẹ chồng đi làm chuyện này Trước kia công công mua quá vài chiếc thuyền, so với ta có kinh nghiệm. Vậy ngươi là đi làm cái gì? Cố Cựu Tư có chút không rõ, Liễu Ngọc Như cho hắn đệ trà, cười nói, đi kiến kho hàng. Cố Cựu Tư ngẩn người, lúc này mới nhớ tới, ở hợp lý địa phương thành lập kho hàng điểm, phương tiện phân phát hàng hóa cùng đổi vận, mới là Liễu Ngọc Như cái này kế hoạch hệ thống mấu chốt nhất phân đoạn. Cố Cựu Tư đem nàng thiết trí 11 cái điểm hướng trong đầu một quá, lập tức phản ứng lại đây, Cao Hưng nói, "Hảo nha, vừa vặn cùng ta một đường." Liễu Ngọc Như có chút không rõ, Cố Cửu Tư quay người lại ôm lấy nàng, "Bệ hạ làm ta đi tu Hoàng Hà, ngươi trên bản đồ Hoàng Hà kia vùng vị trí đều cùng ta không sai biệt lắm nhất trí, ngươi muốn cùng ta đi sao?" "Ngươi tu Hoàng Hà?" Liễu Ngọc Như kinh ngạc ra tiếng, "Này không phải lạc tử thương việc sao?" "Bệ hạ chú ý." Cố Cửu Tư cười đến có chút bất đắc dĩ, hắn đem Phạm Hiên tính kê cấp Liễu Ngọc Như nói một phen, Liễu Ngọc Như không khỏi có chút lo lắng, Cố Cửu Tư nhìn nàng một cái, ngươi mặt mà ủ mày cho. Là ở lo lắng chút cái gì? Lạc tử thương ra lớn như vậy lực liếu ngọc như nhiễu chặt mày, rào khăn tay, hiện giờ lại bị bệ hạ như vậy bày một đạo, lấy hắn tính tình, ta sợ hắn không căm lòng. Hắn cùng chúng ta vốn cũng là tử địch cố kiểu tư mãn không thèm để ý, chẳng lẽ ta còn muốn sợ hắn trả thù không thành? Ta lo lắng đảo không phải lạc tử thương. Cố kiểu tư suy tư, cùng liếu ngọc như cùng nhau hướng nhà ăn đi đến. Vậy ngươi lo lắng cái gì? Liếu ngọc như có chút tò mò, cố kiểu tư thở dài ta là lo lắng bệ hạ hiện giờ hành động quá liều lĩnh ta thăng đến quá nhanh bệ hạ cũng quá sốt ruột vì ta bồi dưỡng gây cánh hắn đầu tiên là mạnh mẽ đem ta đẩy đến thượng thư vị trí thượng lại buộc lục lão buông tay trở thành ta hậu thuẫn hiện giờ lại đem hoàng hà việc giao cho ta nếu ta đoán không sai chờ kỳ thi mùa thu thời điểm ta rất có thể sẽ là quan chủ khảo đại hạ trận đầu kỳ thi mùa thu nếu cố cửu tư là quan chủ khảo kia hắn đem thu hoạch chính mình nhóm đầu tiên môn sinh như vậy vừa nói Bệ hạ hành động, đích sắc quá sốt ruột chút. Liễu Ngọc như bị cố cửu tư chỉ ra, cũng đi theo lo lắng lên, bệ hạ lại như thế nào tính toán đâu. Ta lo lắng, là bởi vì bệ hạ thời gian vô nhiều. Cố cửu tư thở dài, nói tiếp, kỳ thật bệ hạ thân thể không tốt, chuyện này ta tới đông đô liền sớm đã biết. Hiện giờ hắn như vậy đỡ ta, sợ thân thể hắn so với chúng ta mọi người tưởng tượng đến độ muốn kém. Thái tử không phải cái đáng tin cậy, bệ hạ hiện giờ sợ là tưởng cho hắn chế tạo một cái thành viên tổ chức chờ thái tử đăng cơ sau từ cái này thành viên tổ chức tiếp tục đem đại hạ vận hành đi xuống cố cửu tư nói ngừng ở trong viện trong viện con bướm rừng ở vừa mới khai tốt hạ tiêu tốn cố cửu tư nhìn chăm chú vào hạ hoa chậm rãi nói lục vĩnh tham dục quá thịnh lại là kiên định phế thái tử phái cho nên bệ hạ đem hắn kéo xuống hiện giờ đỡ ta đi lên chính là hy vọng ta có thể tiếp nhận lục vĩnh vị trí bệ hạ hiện giờ thu thập hảo thái hậu đảng phái quét sạch triều dã binh lực thượng để lại chu đại nhân đối ngoại bên trong để lại tả tướng Trương Ngọc Chủ Tính Trung, tiền thượng có ta, dân sinh có tào văn sương liêu hiến lễ. Có như vậy cách cục, chỉ cần thái tử không cần sang bậy, đại hạ tiếp tục ổn định vững chắc phát triển, ngày sau đi thêm nam phạt, liền nhất thống có hy vọng. Bậy hạ hiện giờ đối với ngươi như vậy hảo, cũng coi như là thi ân. Cố cửu tư không nói chuyện, sau một hồi, hắn khẽ thở dài, đem liếu ngọc như kéo đến trong lòng ngực, để ra thanh âm nói, thôi thôi, không nói này đó lạc, chúng ta đi ăn cơm đi. Bệ hạ mệnh ta ngày sau khởi hành, vừa vẫn có thể quá một cái thất tịch. Nghe được lời này, Liễu Ngọc Như nhấp môi cười cười, đều khi nào, còn quá thất tịch. Nói, nàng giơ tay nhẹ nhàng chọc chọc cố cửu tư cái chán, không đứng đắn Hạ triều lúc sau, cũng muốn có người sinh hoạt nha. Cố cửu tư nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, quốc gia quốc gia, có quốc có gia, không thể có ba tánh đã quên tức phụ nhi. Liễu Ngọc Như bị hắn này vai đạo lý nói được nhịn không được cười rộ lên. Hai người lôi kéo tay vào nhà ăn, thẩm minh đã ở nhà ăn chờ, hắn thấy cô cửu tư vào nhà tới, cao hưng nói, cửu ca, tới, hai ngày này chạy nhanh hảo hảo ăn mấy đốn, lập tức liền phải lên đường. Nói hiệu nói vượn cái gì nha? Tô huyền nghe được lời này, nhịn không được mở miệng, cái gì lên đường không lên đường? Xin lỗi thẩm minh nghe được lời này, chạy nhanh chịu chính mình một tiểu bàn tay, cùng Tô huyền nói, nhìn ta này há mồm, loạn nói cái gì? Là khởi hành, chúng ta lập tức liền phải khởi hành đi tu hoàng hà. Tu Hoàng Hà. Giang Nhu kinh ngạc ra tiếng, nhìn cố Cửu tư nói, thật sự. Cố Cửu tư cười cười, ngồi vào Giang Nhu bên cạnh, gật đầu nói, thật sự, ta ngày sau khởi hành, cùng Ngọc Như cùng nhau. Tu Hoàng Hà không phải việc nhỏ cố lãng hoa ho nhẹ một tiếng, phân phó nói, đừng quá khiêu thoát, ổn trọng chút. Đang nói chuyện, Giang Hà liền quải tiến vào, trong tay hắn cầm một phương khăn tay, rõ ràng là cô nương đưa, nhìn thoáng qua mọi người, cười ngồi xuống, như thế nào, đang nói tiểu Cửu tư đi tu Hoàng Hà chuyện này ngươi cũng biết giang nhu dương mắt nhìn về phía giang hà giang hà đem khăn nhét vào trong lòng ngực nhún nhún vai nói vậy hạ triều đỉnh trên dưới thánh chỉ tưởng không biết cũng khó nha đây là chuyện tốt đi giang nhu có chút thấp thỏm do hỏi giang hà giang hà nghĩ nghĩ túi đầu bắt đầu gắp đồ ăn tùy ý nói làm xong chính là chuyện tốt làm không xong liền không phải chuyện tốt kia đó là chuyện tốt liễu ngọc như cười ra tiếng lang quân như vậy năng lực như thế nào có làm không thành chuyện này lời này ra toàn trường trầm mặc Một lát sau, tô huyển xấu hổ cười rộ lên, dùng bữa dùng bữa. Cố ra người một nhà hòa thuận vui vẻ ăn đồ và khi, lạc phủ bên trong, lạc tử thương đứng ở chính mình trong thư phòng, nhìn trong thư phòng sơn thủy đồ. Mặt sau mưu sĩ nghĩ luận sôi nổi. Ra nhiều như vậy bạc, tu cái này hoàng hà, còn không phải là vì làm chủ tử nhiều có chút thanh danh. Hiện giờ tiền là chủ tử ra, bản vẽ là chủ tử họa, hán cố cửu tư đột nhiên toát ra tới phân một ly canh, nay tính chuyện gì xảy ra. Phạm Hiên hắn đây là khinh người quá đáng. Một cái mưu sĩ tức giận bất bình mở miệng, bên cạnh người gật đầu, làm như tán thành. Sự tình cũng không tính quá xấu một cái khác mưu sĩ chậm dai nói, cố cửu tư là chủ quản, nhưng cụ thể như thế nào tu, không phải cũng là chủ tử chuyện này sao. Chỉ cần Hoàng Hà là chúng ta chủ tử động thủ tới tu, này liền vậy là đủ rồi. Một ngàn bạn tới làm như vậy một sự kiện ban đầu nói chuyện mưu sĩ mở miệng, có phải hay không đại giới quá lớn chút. Nhưng ngày sau Dương Châu giao thông tiện lợi, Hàng hóa phí tồn hàng, thương mậu phát đạt lúc sau, thu nhập từ thuế tự nhiên cũng liền nhiều. Trương Tiên Sinh, ánh mắt muốn lâu dài một chút. Chính là... Hảo. Lạc tử thương rốt cuộc không kiên nhẫn, hắn quay đầu, đạm nói, đường xảo. Tất cả mọi người dừng lại cái cỏ, quay đầu, cung cung kính kính đứng ở lạc tử thương trước mặt. Lạc tử thương trở về án thư, đem lộng trong tay quả cầu bằng ngọc, đạm nói, các ngươi nói được đều có đạo lý, hiện giờ để cho ta tới tu hoàng hà, này liền đã không lỗ bọn họ như thế chèn ép ta thái tử là xem ở trong mắt ta là thái tử người chèn ép ta liền tương đương đánh thái tử mặt phạm hiên mỗi làm như vậy một phân chính là đem phạm ngọc hướng ta nơi này đẩy nay thiên hạ trung quy là phạm ngọc lạc tử thương thanh em bình tĩnh một ngàn vạn tổng hội kiếm trở về hơn nữa hoàng hà sửa được rồi cũng là tích đức sao đại gia hỏa khí đừng lớn như vậy lời này ra tới đại gia cũng đều không dám nói tiếp nữa lạc tử thương ngón tay linh hoạt chuyển động quả cầu bằng ngọc tiếp tục nói Bất quá trương tiên sinh nói được cũng không sai, một ngàn vạn ta không chỉ có muốn không lỗ, ta còn muốn nhiều kiếm điểm, cố cựu tư người này đi, quá trướng mắt. Chủ tử ý tứ là, trương tiên sinh có chút thấp vọng do hỏi lạc tử thương ý tứ, lạc tử thương dương mắt nhìn về phía đứng ở mọi người, cười cười, lại là giơ tay chống được đầu, đạm nói, chờ một lát. Đại gia không dám nói lời nào, này nhất đẳng, liền đợi hồi lâu, mọi người đều đứng, nhưng không ai dám ra tiếng quấy giày tựa ở chống đầu ngủ chưa lạc tử thương. Chờ tới rồi mặt trời chiều ngã về Tây, rốt cuộc có người từ bên ngoài vội vàng tiến vào, đi vào trong sảnh, hướng tới lạc tử thương cung cung kính kính hành lễ, theo sau nói, chủ tử, hỏi thăm rõ ràng. Lạc tử thương không có trận mắt, hợp lại mắt nói, nói đi. Ngày mai cố cửu tư sẽ ở duyệt thần tế thượng làm chủ tế, đến lúc đó người lại nhiều lại tạp, là cái cơ hội tốt. Thất tịch duyệt thần tế là đông đô mỗi năm nhất long trọng hiến tế chi nhất, chủ yếu từ lễ bộ lo liệu cử hành chọn lựa ra người tới với đông đô sông đào bảo vệ thành biên hiến vũ duyệt thần trường hợp này giống nhau muốn chọn lớn lên tốt thanh niên tài tuấn nay một năm chọn thượng cố cửu tư cũng không có gì kỳ quái lạc tử thương được tin tức chậm rãi mở mắt liên hệ thái hậu bên kia sao liên hệ thượng hạ nhân không dám ngừng đầu tiếp tục nói tin tức cũng đã cho đi ân lạc tử thương gật gật đầu hành đi chủ tử bên cạnh vẫn luôn đứng ở thị vệ lên tiếng thấp giọng nói chúng ta bên này hay không muốn chuẩn bị người Lạc tử thương nghĩ nghĩ, bác lương bên kia đội ngũ có phải hay không mang lại đây? Đúng vậy thị vệ ứng tiếng nói, vẫn luôn dưỡng ở nơi tối tam. Đó chính là, lạc tử thương cười rộ lên, trong mắt mang theo lanh quang, nếu là thái hậu không có động thủ, kia cũng không sao, chúng ta tự mình đưa hắn lên đường, cũng đúng. Được lời này, thị vệ lập tức quỳ xuống, ứng tiếng nói, đúng vậy. Lạc tử thương bố trí hảo hết thảy, mà cố kiểu tư còn lại là ở thất tịch ngày đó, thiên sáng ngời liền ra cửa. Hắn tự hồ thập phần cao hứng, đi phía trước cùng Liễu Ngọc Như nói, ngươi hôm nay đừng ra cửa, liền ở trong nhà chờ ta tín hiệu. Ta kêu ngươi ra tới ngươi trở ra. Liễu Ngọc Như biết hắn lại có cái gì phải làm, liền cười nói, hảo. Cố Cửu tư vô cùng cao hứng đi ra ra môn, ra cửa khi liền thấy Giang Hà hoàn ngực dựa vào cửa, cây quạt nhẹ nhàng gõ ở chính mình trên vai. Tiểu Cửu tư Giang Hà câu lấy khỏe miệng, hôm nay cứu cứu vì ngươi tính một quẻ, không nên ra cửa đâu. 119 thứ một trăm mười tám trường canh một nghe được lời này cố cửu tư ngẩn người theo bản năng liền nói ngươi chừng nào thì học được đoán mệnh nga giang hà nhún vai ngày hôm qua kia thôi bỏ đi cố cửu tư lộ ra ghét bỏ biểu tình tới thay đổi giữa trường sợ là không chuẩn ta đi trước tiểu cửu tư giang hà đứng ở cố cửu tư sau lưng cười nói không nghe cứu cứu nói khả năng sẽ bị người đánh nga cố cửu tư dừng lại bước chân một lát sau hắn xua xua tay nói người già phải hảo hảo nghỉ ngơi đường tới quản người trẻ tuổi sự. Giang Hà được lời này, ngây người một lát, theo sau cười nhạo ra tiếng tới, tiểu tể tử. Một lát sau, một cái thị vệ đi đến Giang Hà bên cạnh, nhỏ giọng nói, chủ tử, lần này phụ trách phòng thủ thành phố quan viên danh sách ở chỗ này. Giang Hà từ trên tay thị vệ trong tay cầm quan viên danh sách, xem qua lúc sau, có chút tò mò nói, gì, nam thành quân quân trưởng Trần Mậu Sinh như thế nào, vì sao phụ trách duyệt thần tế khu vực? Trần Mậu Sinh là thái tử một tay đẩy bạt đi lên người. Có thể nói là thái tử dòng chính, Trần Mậu sinh vị trí này, nguyên bản là thẩm minh phụ trách, hiện giờ lâm thời đem thẩm minh thay đổi, vừa thấy chính là người quen bút tích. Nghe nói là đem qua điều. Thị vệ cung kính nói, đại công tử đi chu đại nhân trong phủ một chuyến sau, Trần Mậu sinh liền thay đổi. Giang Hà nhìn danh sách không nói chuyện, một lát sau, hắn cười cười, tiểu tử này. Nói xong, hắn đem danh sách chết hảo, đặt ở trong lòng ngực, cùng thị vệ nói, chính hắn có tính toán của chính mình phái vài người nhìn chằm chằm khẩn một chút nga ngươi chờ một lát cùng phụ trách lần này duyệt thần tế dương đại nhân nói tối nay lâm thời sửa một chút phân đoạn sửa phân đoạn thị vệ có chút không lớn minh bạch giang hà đôi tay hợp lại ở trong tay áo, hướng hành lang dài đi lên đi đạm nói chủ tế hiến vũ phía trước làm thế thân trước nhật chàng nhưng chuyện này đừng nói đi ra ngoài ai đều không thể nói chờ lâm thời lại đổi thế thân thượng duyệt thần tế hiến vũ giống nhau đều chuẩn bị đến có hai người Liền sợ lâm thời xảy ra chuyện Chỉ là nhiều năm như vậy Cũng trước nay không ra quá sự Bởi vậy thế thân tuy có Nhưng cực nhỏ lên sân khấu Thị vệ ngẩn người Theo sau cười rộ lên nói Chủ tử vẫn là không yên tâm đại công tử vọng lai, like, hắn còn nghiên thiếu Giang Hà kêu thị vệ tên Cười cười nói Có thể nghĩ vậy sao nhiều đã không tồi Chỉ là lạc tử thương người này đi Giang Hà dừng lại Giơ tay hái được đình viện bên cạnh lá cây Cười trong mắt mang theo chút lãnh Thi cốt đôi bỏ ra tới rán độc khó nắm lấy thật sự. Vọng Lai đứng ở Giang Hà bên cạnh, không dám trả lời, hắn tựa hồ là nhớ tới cái gì. Sau một hồi, hắn mở miệng nói, chủ tử, muốn hay không? Không cần. Giang Hà làm như đã biết Vọng Lai muốn nói gì, ngắt lời nói, cái gì đều không cần làm. Vọng Lai không nói nữa, hắn thở dài, ứng tiếng nói, chủ tử, Vọng Lai trước tiên lui hạ. Giang Hà lên tiếng, đứng ở cửa, không nói thêm nữa cái gì. Cố Cựu Tư độc thân ra cửa đi, một đường qua phố xuyên hẻm. Hắn đi được cực nhanh, vòng đi vòng lại vòng vào một cái dân chạch, vào cửa lúc sau, liền thấy một đám người tụ tập ở bên trong. Hổ tử dẫn đầu ở phía trước, hắn hiện giờ vóc dáng trường cao rất nhiều, mỗi ngày tập võ, cũng nhìn qua cường tráng rất nhiều, vừa tiến đến, hắn chạy nhanh đi lên, têu một tiếng, kiểu ra. Cố cửu tư nhìn thoáng qua quanh thân, mọi người đi theo hổ tử cung kính nói, kiểu ra. Cố cửu tư gật gật đầu, đều chuẩn bị tốt. Chuẩn bị tốt. Hổ tử lập tức nói. Hôm nay chúng ta ở trong thành an bài 500 người, chỉ cần có người động thủ, liền lập tức bắt lấy. Ân. Cố kiểu tư ứng tiếng nói, xem trọng phu nhân. Minh Bạch. Hổ tử gật đầu nói, ngài yên tâm, hết thảy đều sẽ theo kế hoạch tiến hành. Chỉ cần ngài cho ám hiệu, chúng ta bên này lập tức bắn tên. Cố kiểu tư vỗ vỗ hổ tử bả vai, lại cùng hổ tử thương lượng một chút hôm nay lưu trình, chờ đến giữa trưa, mới đi ra môn đi, mới vừa vừa ra khỏi cửa, liền thấy thẩm minh rửa vào cửa. Nhướng mày nhìn, cố cửu tư nói, trên đường giết hai cái đi theo, ngươi lá gan cũng thật đại nha. Không phải có ngươi sao? Cố cửu tư cười cười, ngươi cho rằng ta đem ngươi cố ý đổi ra tới làm cái gì? thẩm minh cười nhạt ra tiếng, quay đầu lại nói, ta muốn cùng liếu lao bản nói chuyện tiền công. Nhìn ngươi này tiền đồ. Cố cửu tư khinh thường nhìn hắn một cái, theo sau nói, đêm nay giúp ta nhìn ngọc như, đừng làm cho nàng bị sợ hãi. Thêm tiền. Ngươi thật sự rất ở tiền trong mắt. Cố cửu tư chừng hắn liếc mắt một cái, theo sau nói, nàng ban đêm hẹn diệp vận cùng nhau dạo phố. Nàng ước liền ước bái, đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi. Thẩm minh một bộ mãn không thèm để ý bộ dáng, cố cửu tư thở dài, Thẩm minh, ta nói ngươi cũng già đầu rồi, đừng ấu chỉ. Ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu. Cố cửu tư ha hả cười cười, không có nhiều lời. Cố cửu tư đi lễ bộ, Thẩm minh theo tới lễ bộ lúc sau, liền lén lại trở về. Hắn mới vừa vừa đi liền làm người đi diệp ra cùng diệp thế an nói một tiếng làm diệp vận ban đêm cùng liễu ngọc như cùng đi đi ra ngoài diệp thế an được cố cựu tư khẩu tin do dự một lát cùng thị vệ nói làm hắn cần phải cẩn thận thất tịch đông đô vô cùng náo nhiệt ban ngày liền bắt đầu ra hoa đèn binh bộ bắt đầu phái người bố phòng lễ bộ ở sông đào bảo vệ thành biên chuẩn bị ban đêm du thuyền mọi người bận bận rộn rộn nhưng nhạy bén đông đô quan viên lại rõ ràng cảm giác được này náo nhiệt bận rộn dưới sóng ngầm lưu dũng mà hết thảy này Đối với người thường tới nói đều là hồn nhiên chưa rác, Liễu Ngọc Như ở trong nhà hảo hảo trang điểm, chờ đến ban đêm, liền nghe bên ngoài truyền lời nói nói, thiếu phu nhân, diệp tiểu thư tới, hỏi ngài muốn hay không một đạo. Liễu Ngọc Như dừng một chút, theo sau nói, đại công tử nhưng nói canh giờ. Liễu tiểu thư nói ấn hồng cung kính nói, đó là đại công tử kêu nàng tới. Nghe được lời này, Liễu Ngọc Như yên lòng, nàng gật gật đầu, cười nói, vậy đi thôi. Nói, Liễu Ngọc Như đi ra môn đi diệp ra xe ngựa chờ ở cửa liễu ngọc như lên xe ngựa liền thấy diệp vẫn ngồi ở trong xe trong tay cầm một quyển thư giương mắt xem nàng cười cười nói nhà ngươi lang quân tối nay sợ là có đến nội cố ý để cho ta tới bồi ngươi trước dạo tối nay chợ liễu ngọc như nghe được lời này nhấp môi nói ta thành hôn người nơi nào hứa muốn này đó nhưng thật ra ngươi hôm nay ở trên phố muốn nhiều nhìn xem nếu là gặp được thích ngươi nói cho ta ta giúp ngươi hỏi thăm đi liễu ngọc như diệp Vận có chút bất đắc dĩ làm như đau đầu nói Ta cảm thấy, ngươi đảo thật là càng ngày càng giống ta mâu thân. Nay đại khái chính là vì sao thành hôn nữ nhân không được ưa thích đi. Liễu Ngọc Như thở dài, thôi thôi, hôm nay cũng đừng nghĩ nhiều, tùy ý đi dạo chợ liền hảo. Xe ngựa một đường hướng náo nhiệt địa phương bước vào, tới rồi chính phố xe ngựa liền biết không hiểu rõ, Liễu Ngọc Như cùng Diệp Vận xuống xe ngựa, từ hạ nhân che chở, đi ở trên đường cái. Giờ phút này người không tính đặc biệt đặc biệt nhiều, đảo thập phần thích hợp đi dạo, hai cái cô nương tay khoác tay đi ở trên đường một đường mua vụn vặt đồ vật liễu ngọc như cười nói ta phát hiện từ nhận thức ngươi bắt đầu hàng năm thất tịch đều là cùng ngươi quá dĩ vang chúng ta không thể ra cửa đều ở nhà ngươi trong viện sâu kim năm nay ra tới du ngoạn nhưng thật ra đầu một chuyến diệp vận được lời này chọn ven đường cây trâm nói cũng coi như là lớn lên chỗ tốt đi liễu ngọc như nhìn nàng chọn cây trâm duỗi tay chỉ một cây bạch ngọc trâm nói cái này hảo nhìn chút hai người một mặt chọn cây trâm liễu ngọc như một mặt đánh giá bốn phía Diệp Vận phát hiện Liễu Ngọc Như cảnh giác, không khỏi nói: Ngươi lên phố tới vẫn luôn nhìn xung quanh, là nhìn xung quanh cái cái gì đâu? Liễu Ngọc Như được lời này, kéo Diệp Vận, đệ thấp thanh nói: Bệ hạ đem Hoàng Hà chủ quản một chuyện nhi giao cho Cựu Tư, ngươi có biết? Nghe Huynh trưởng nói, hôm nay sáng sớm ta ra tới, Cựu Tư cố ý cùng ta nói, nghe hắn sau khi phân phó trở ra, hắn quán tới là sẽ không cùng ta nói này đó, cho nên ta nghĩ, hôm nay hẳn là có chuyện gì muốn phát sinh. Liễu Ngọc Như nói chuyện thanh âm tiểu. Diệp vận lại cũng là nghe được, nàng không lên tiếng, Liễu Ngọc Như tiếp tục nói, hơn nữa ngày mai liền phải đi Hoàng Hà, hắn thế nhưng tiếp duyệt thần tế chủ tế vị trí này, đều không nghỉ ngơi một chút, hắn quán tới không làm vô dụng chuyện này, tất nhiên là muốn làm cái gì. Ngọc Như Diệp vẫn nghe, nhịn không được cười, ngươi người này, chính là nội tâm quá nhiều. Cố cửu tư cái gì cũng chưa cho ngươi nói đi, ngươi liền thấu hiểu được thấu. Ân. Liễu Ngọc Như có chút nghi hoặc, ngươi biết cái gì? Ngươi có biết hôm nay phòng thủ thành phố Thẩm Minh vốn là chủ quản trí nhất. Diệp Vận thấy Liễu Ngọc Như tò mò, liền cũng không cất giấu, ta nghe nói hôm qua Nhi Cố cửu tư đi chu phủ, sau lại Thẩm Minh đã bị thay thế, đổi thành Thái tử cẩn thận, Trần Mậu Sinh. Liễu Ngọc Như ngẩn người, nàng trong đầu nhanh chóng tự hỏi, ngoài miệng lại là thử thăm dò nói, lần này chủ sự chính là Chu đại nhân. Chu đại nhân phụ trách ban bài nhân thủ, cụ thể vẫn là những người trẻ tuổi này quản. Nếu là ra đường rẽ tự nhiên vẫn là phía dưới người gánh sự diệp vận phân tích nói ta nghe huynh trưởng cùng thúc phụ lặng lẽ thương nghị nói cố cửu tư lúc này đây cố ý thay đổi trần mậu sinh chính là vì đề phòng lạc tử thương phòng lạc tử thương liễu ngọc như ngần người theo sau phản ứng lại đây cửu tư ý tứ là nếu là trần mậu sinh quản chuyện này nếu lạc tử thương ở thời điểm này động thủ như vậy trần mậu sinh quan chức nhất định khó giữ được mà trần mậu sinh là thái tử cắm ở đông đô trong quân một viên có tầm ảnh hưởng lớn cờ Nếu là bởi vì lạc tử thương phê đi, lạc tử thương cùng thái tử liên minh, cũng liền tính xong rồi. Đích xác như thế. Quanh thân người dần dần nhiều lên, Diệp Vận nhìn bên đường hoa đăng, một bên nói, ta hỏi huynh trưởng, huynh trưởng đó là nói như vậy, hắn làm chúng ta yên tâm, nói cố cựu tư hắn đã an bài hảo, làm chúng ta hảo hảo dạo hoa đăng liền hảo. Nguyên bản bọn họ còn không cho ta nói cho ngươi. Sao đâu? liễu Ngọc Như cười nói, bọn họ làm cái gì, còn không nói cho ta. Cố Cửu Tư cùng ta huynh trưởng nói, những việc này nhi hắn không nghĩ làm ngươi biết được, dù sao ngươi cũng không cần biết được. Hắn liền hy vọng ta hôm nay tới bồi ngươi, nhìn xem hoa đăng, sau đó xem hắn cho ngươi kinh hỉ thì tốt rồi. Liễu Ngọc Như ngẩn người, Diệp Vận cười quay đầu lại, trong ánh mắt mang theo vài phần trộm dịch. Hắn nói nha, nhà hắn Ngọc Như ngày thường đã nhọc lòng đến rất nhiều, hắn không đành lòng làm này đó, tục sự làm nàng ưu phiền. Hắn thật là. Liễu Ngọc Như nhất thời không biết nên nói hắn hảo vẫn là hư. Diệp vận minh bạch nàng ý tứ, vội nói, nhưng ta biết, ngươi người này nhọc lòng quán, hắn tâm ý là tốt, chính là ngươi quá thông minh, dẫu không được, cho nên ta liền nói cho ngươi. Người hiểu ta, vẫn là vận nhi. Liễu Ngọc Như cười nói, hắn luôn là muốn đem tốt cho ta, ta biết được, liền đã rất là cao hứng. Cho nên ngươi cũng đừng cô phụ hắn tâm ý Diệp vận vội nói, ta nghe nói, lần này thất tịch toàn thành ăn bài, cố kiểu tư cô ý cùng lễ bộ cùng nhau thương lượng, hoa rất nhiều tâm tư đâu. nói. Diệp vận từ bên cạnh mua hai chương mặt nạ, nàng giơ tay cái ở Liễu Ngọc Như trên mặt, che khuất nửa khuôn mặt, Liễu Ngọc Như là chỉ hồ ly, nàng là con thỏ, nàng nhìn Liễu Ngọc Như cười, nhìn, này tiểu hồ ly nhiều giống ngươi. Liễu Ngọc Như lộ ra một chút trách cứ ánh mắt, thấp giọng nói, ngươi mới hồ ly, không đứng đắn. Diệp vận cười ra tiếng tới, lại kéo Liễu Ngọc Như cùng nhau thượng phố. Bọn họ ở trên phố du ngoặc khi, lạc tử thương lánh người đi ở trên đường cái, hắn xuyên một thân màu đỏ theo chỉ vàng bảo. Mang theo ngọc quan, trên mặt cháo một phương thuần trắng sắc mặt nạ, đem cả khuôn mặt che đến kín mít, chỉ lộ ra một đôi mang theo diễm sắc hai mắt. Một cái người đi đường vội vàng chiều hắn đi tới, thấp giọng nói: "Chủ tử, nhân thủ đều an bài hảo, nhưng thẩm minh vị trí Trần Mộ sinh đỉnh." Lạc Tử Thương bước chân hơi đốn, hắn phía sau đi theo thị vệ lập tức nói: "Chủ tử, này sợ là cục, muốn hay không thu tay lại?" Lạc Tử Thương trầm mặc một lát, hắn nhẹ nhàng cười rộ lên: "Kia xem ra, Cố Cửu Tư là đánh cuộc ta sẽ không động thủ." đáng tiếc gã lạc tử thương dương mắt nhìn về phía nơi xa sông đào bảo vệ thành thượng đăng hỏa huy hoàng hoa thuyền đạm nói hắn mệnh ở lòng ta so với hắn tưởng tượng đáng giá nhiều kia chủ tử ý tứ thị vệ do dự mà do hỏi lạc tử thương trong tay kim phiến mở ra phân phó nói phái cá nhân đi cấp thái tử báo tin nói cố cựu tư làm trần mậu sinh thế thân thẩm minh vị trí đảm nhiệm bố phòng sợ là vì tìm việc giá họa trần mậu sinh hiện giờ thay đổi người là không còn kịp rồi làm hắn sớm làm chuẩn bị đúng vậy thị vệ theo tiếng theo sau nói lúc sau ám sát kế hoạch đâu diệp vận ở nơi nào lạc tử thương quay đầu vừa hỏi lại là hỏi vấn đề này thị vệ ngẩn người theo sau nói thuộc hạ tức khắc đi cha cha được diệp vận vị trí đem diệp vận bắt đi diệp thế an tất loạn chờ diệp thế an nhất định sẽ tìm thẩm minh hỗ trợ chờ bọn họ hai người điều người đi tìm diệp vận cố cửu tư nhất định cho rằng ta lần này không dám ngại với trần mậu sinh không dám động hắn đến lúc đó hắn chỉ cần ở chủ thần tế thượng ngôi đầu Liền làm người dùng sức mạnh nỏ, đem hắn trước mặt mọi người bắn chết với nỏ hạ. Thị vệ tuân lệnh, liền lập tức phân phó đi xuống, không có bao lâu, bọn họ liền tìm được rồi Diệp Vận cùng Liếu Ngọc Như vị trí. Diệp Vận cùng cố thiếu phu nhân ở bên nhau. Thị vệ nhắc nhở, lạc tử thương cầm cây quạt tay dừng một chút, một lát sau, hắn đạm nói, chỉ chào Diệp Vận, Liếu Ngọc Như. Hắn do dự một lát, theo sau cười rộ lên, rốt cuộc vẫn là hợp tác đồng bọn, ta nhưng trông cậy vào nàng kiếm tiền đâu, nàng đừng động nói xong lúc sau lạc tử thương làm người đem tuyệt đại bộ phận nhân mã điều đến diệp vận cùng liễu ngọc như nơi phụ cận mai phục qua đi liễu ngọc như cùng diệp vận đang ở trên đường đoán đố đèn cùng lao bản có kẹ mặc cả một tràn con thỏ hoa đăng thẩm minh mang theo diệp thế an cùng rất nhiều ám vệ ẩn nút ở bọn họ quanh thân nhìn chằm chằm khẩn bốn phía tình huống ngươi nói hôm nay loại tình huống này còn phong các nàng ra tới đi dạo có phải hay không quá nguy hiểm một chút thẩm minh cắn hạt dưa nhìn đối diện diệp thế an các nàng ngày nào đó ra tới không nguy hiểm. Diệp thề an bình tĩnh trả lời, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh đường phố, bình tĩnh nói, hơn nữa, lạc tử thương mục tiêu ở kiểu tư, chịu không ra nhân thủ tới bên này. Tổng sẽ không hao tổn tâm cơ liền vì sát hai cái tiểu cô nương cho hạ giận. Hắn hiện giờ phải làm, là diệt trừ kiểu tư, làm hắn tiếp quản hoàng hà một chuyện, không cho một ngàn vạn ném đá trên sông. Bất quá hắn hôm nay cũng không quá sẽ động thủ, chỉ cần hắn động thủ, Trần Mậu sinh liền xong rồi. Hơn nữa chúng ta nhiều người như vậy thủ, so sánh với ngày thường, hôm nay sợ là an toàn nhất. Nếu hắn không thèm để ý Trần Mậu Sinh đâu. Thẩm Minh có chút tò mò, Diệp Thế An liếc mắt nhìn hắn, không thèm để ý Trần Mậu Sinh có thể, hắn còn có thể không thèm để ý Thái tử sao? Hắn nếu có tâm phụ tá Thái tử, liền không khả năng phế bỏ Trần Mậu Sinh. Thẩm Minh mở to mắt, vẫn là không quá minh bạch, kia vạn nhất hắn cũng không nghĩ phụ tá Thái tử đâu. Diệp Thế An bị lời này hỏi sửng sốt, không nghĩ phụ tá Thái tử hắn tới đông đô làm cái gì vừa mới dứt lời quanh thân đột nhiên lao ra một nhóm người tới bọn họ không chút nào che lấp rút đao liền hướng tới diệp vận phương hướng sông thẳng mà đến Thẩm minh cùng diệp thế an phản ứng cực nhanh rút đao ra kiếm liền một tay đem liếu ngọc như cùng diệp vận đẩy ở phía sau quanh thân đột nhiên liền loạn cả lên cũng không biết là nơi nào tới người trên trời dưới đất vô khổng bất nhập Rầm rạp sông thẳng diệp vận mà đến diệp thế an che ở diệp vận trước người thấp giọng nói vận nhi chớ sợ vừa mới dứt lời Diệp Thế An liền bị người một đao cùng Diệp Vận bức hai, Diệp Vận bị người một phen lôi đi, Thẩm Minh Nguyên bản che chở Liễu Ngọc Như, thấy tất cả mọi người hướng tới Diệp Vận dũng qua đi, đầu óc nóng lên, cũng không rảnh lo Liễu Ngọc Như bên này, một chân phi đá qua đi, đao hành phách mà qua, chém xuống trước mặt người đầu. Huyết phun tung tóe đến hai người trên mặt, Diệp Vận cố nén sợ hãi cùng ghê tởm, bị Thẩm Minh đẩy đến Diệp Thế An bên người, hô lớn, mang theo nàng đi. Mà Liễu Ngọc Như ở Thẩm Minh bước ra trong nháy mắt kia, liền thấy ánh đao chợt bổ xuống, một cái thị vệ phi phát đến nàng trước người, nàng cả kinh toàn bộ thân mình không thể động đậy, cũng chính là này một lát, một bàn tay đem nàng đột nhiên sau này lôi kéo, giơ tay dùng khép lại kim phiến khiêng lấy bay tới trường đao, một chân đá văng trước mặt người sau, liền kéo nàng chạy ra chiến cuộc đi. Đao quang kiếm ảnh chi gian, liếu ngọc như đốc thấy cặp kia mang theo diễm sắc đôi mắt, nàng kinh hỉ ra tiếng, cựu tư, ngươi nọ động tác cứng đờ, lại cũng không trở về thành, phi đá văng cản hắn lộ người kéo liễu ngọc như liền một đường chạy như điên đi ra ngoài mà bên kia hai bên chủ chiến trong sân thần minh lãnh người cùng một đám người đánh đến khó xá khó phân những người đó hoàn toàn không màng tánh mạng cũng muốn đuổi theo diệp vận cùng diệp thế an phóng đi diệp thế an mang theo diệp vận nhảy vào ngõ nhỏ mới vừa tiến ngõ nhỏ liền thấy giang hà tay cầm hoa đăng cười tủng tìm đứng ở ngõ nhỏ nhìn diệp vận cùng diệp thế an diệp thế an mật người theo sau lập tức lớn tiếng nói giang thúc thúc nha giang hà cao hưng nói ngày thường không thấy như vậy nói ngọt. Diệp Thề An bắt lấy Diệp Vận hướng tới Giang Hà một đường chạy như điên qua đi mặt sau một đám truy binh theo kịp Giang Hà phía sau đi theo một đội nhân mã hắn tấm tắc hai tiếng người trẻ tuổi hỏa khí thật vượng hảo hảo thất tịch đều bị bọn họ đạp hư thành cái dạng gì nói hắn hướng tới phía sau người dơ dơ lên cằm đi đem thi thể đều kéo vào tới đặt ở bên ngoài nhiều doanh người một trăm hai mươi chương một trăm mười chín canh hai lời nói dám mới vừa nói xong Diệp Thế An cùng Diệp Vận phía sau người nháy mắt kéo cung bắn tên, Vũ Tiễn bay vụt mà đến, Diệp Vận hướng tới Giang Hà phi phát qua đi, Giang Hà ánh mắt lạnh lùng, hắn rôi tay bắt lấy Diệp Vận, đem nàng hướng phía sau một xả, xoay người vừa chuyển, liền đem nàng hộ ở phía sau, mà lúc này vọng lai đã chắn Giang Hà trước người, dùng đao chém xuống bay tới Vũ Tiễn. Diệp Vận tránh ở Giang Hà phía sau, nàng thấy trước người người, hắn thân hình cao gầy tuấn lãng, như thái sơn lập với trước người, làm người vô cớ an tâm. Cũng chính là vũ tiến bay vụt lại đây nháy mắt, Giang Hà người đã vọt đi lên, cũng chính là ngay lập tức chi gian, liền đem ngõ nhỏ người chém cái sạch sẽ. Máu loang chảy đầy đất, đây là thẩm minh rốt cuộc vọt tiến bảo, suốt ruột nói, Diệp Vận không có việc gì đi. Giang Hà nhìn nhìn đầy mặt nôn nóng thẩm minh, lại quay đầu lại nhìn nhìn đứng ở hắn mặt sau tiểu cô đương, nô một tiếng sau, đánh giá một chút khẩn trương đến bắt lấy tay háo Diệp Vận, theo sau nói, nhìn qua, hẳn là không có gì sự. Nói. Giang Hà hướng tới ngõ nhỏ bên ngoài đi đến, bên ngoài giải quyết. Thẩm Minh lau một phen trên mặt huyết, đôi mắt lại là không ngừng ngó Diệp vẫn nói, giải quyết. Tiệu Dung tại Hạ vấn nhất cái vấn đề Giang Hà lộ ra buồn rầu biểu tình tới, tại hạ cháu dâu nhi đâu? Lời này vừa ra, tất cả mọi người sửng sốt, Thẩm Minh mắng một tiếng, quay đầu liền lãnh người xông ra ngoài. Diệp Thế An Tử trên mặt đất bò dậy, mới vừa rồi vì trốn mũi tên, hắn dứt khoát liền bò đi xuống, giờ phút này mới ngồi dậy tới. Hắn phủi phủi trên người mang theo bùn đất ống tay áo, hướng tới Giang Hà hành lệ nói, Giang Thế Bá. Ai Giang Hà thở dài, mới vừa rồi kêu ta Giang Thúc Thúc, hiện giờ kêu ta Giang Thế Bá, Thế An, ngươi như vậy, về sau ta đã có thể không cứu các ngươi. Thế Bá nói đùa Diệp Thế An cung cung kính kính nói, cựu tư nói ngài sẽ không mặc kệ chúng ta. T. Vừa nghe lời này, Giang Hà tức khắc lộ ra đau đầu biểu tình tới, hắn ở chỗ này tính kế ta đâu. Diệp Thế An không nói chuyện, một lát sau. Giang Hà quay đầu xem hắn, canh giữ ở ta cái này, lão xương cốt nơi này làm cái gì. Còn không đi tìm Ngọc Như. Ngọc Như không có việc gì. Diệp Thế an thần sắc bình tĩnh, Giang Hà nhún mày, Nga, dùng cái gì thấy được. Giang Thế Ba còn ở nơi này cùng vạn bối khí định an thần nói chuyện phiếm Diệp Thế An trầm ổn trả lời, tự nhiên không có việc gì. Các ngươi này đó tiểu hồ ly Giang Hà dở khóc dở cười, một cái hai, liền tính ta tính đến tinh. Diệp Thế An cười cười, không nói gì. Diệp vận rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nàng ra vẻ chấn định đi vào Giang Hà trước mặt, hành lễ nói, cảm tạ Giang thế bá. Được rồi được rồi. Giang Hà xua xua tay, ngươi cũng bị sợ hãi, đi về trước đi. Nói, Giang Hà liền lãnh người phải đi, đi rồi hai bước, Giang Hà cảm thấy có người ở nhìn hắn, hắn quay đầu lại đi, thấy Diệp vận rũ xuống đôi mắt, Giang Hà ngẩn người, hắn nghĩ nghĩ, lại là cười, túi đầu nhìn thoáng qua chính mình trong tay hoa đăng, đi đến Diệp vận trước mặt đi, đem hoa đăng giao cho nàng nói này chản con thỏ đèn hài tử đều thích ngươi cầm đi áp áp kinh đi diệp vận mật người một lát sau nàng vươn tay đi tiếp nhận này chản hoa đăng. sau đó nàng đứng ở tại chỗ đứng đã lâu mới nghe diệp thế an nói còn không đi sao diệp vận phục hồi tinh thần lại nhìn thấy diệp thế an ôn hòa khuôn mặt hắn cười cười nhà của chúng ta vận nhi quả nhiên vẫn là cái tiểu cô nương a diệp vận trong lòng khẽ run lên nàng khàn khàn ra tiếng đi thôi diệp thế an lánh người che chở diệp vận nhanh chóng hồi triệt Giang hà mang theo người đi thanh trước lạc tử thương dư lại người. Mà lúc này, lạc tử thương bắt lấy Liễu ngọc như, một đường đi phía trước chạy như điên. Cô nương thủ đoạn lại tế lại mềm, hắn lôi kéo nàng xuyên qua đám người, xuyên qua hẻm nhỏ, nàng không có nửa phần hoài nghi, liền đi theo hắn một đường chạy như điên. Trong nháy mắt kia, lạc tử thương không biết vì cái gì, cư nhiên có loại chính mình còn ở niên thiếu khi, lưu lạc thiên ngai hảo giác. Chỉ là lúc này đây bất đồng, hắn lúc này đây mang theo một cái cô nương cái này cô nương thực mảnh mai chính là nàng lại cắn răng vẫn luôn đi theo hắn mệt bước không có nửa phần liên lụy nàng kia mảnh mai thân hình ẩn chứa lệnh người kinh ngạc cảm thán lực lượng làm hắn nhịn không được vì này tán thưởng hai người một đường chạy đến sông đào bảo vệ thành biên rốt cuộc mới ném ra phía sau người lạc tử thương cùng nàng thở hổn hển dừng lại bên cạnh là thét to người đến người đi sông đào bảo vệ thành thủy ở một bên lẳng lặng chạy xuôi thuyền nhỏ chở người từ bên cạnh thong dong riêu quá hai người một mặt cười một mặt nhìn về phía đối phương, nhưng mà Liễu Ngọc Như đang xem đệ nhị trước mắt, liền cảm thấy có chút không thích hợp. Trước mặt người mang theo mặt nạ, ăn mặc cố kiểu Tư Nhất quán Ái xuyên hồng áo choàng, hắn có một đôi cùng cố kiểu Tư cực kỳ tương tự đôi mắt, chính là ở hắn dương mắt xem nàng, nàng cẩn thận nhìn chăm chú khi liền phát giác có chút không quá giống nhau tới. cố kiểu Tư mắt vĩnh viễn thông thấu trong suốt, nhưng này đôi mắt lại mang theo loại nói không nên lời thâm trầm, phảng phất mai táng vô số quá vãng ở trong ánh mắt, hóa thành một bại thâm giếng. Hắn nhìn nàng, trong mắt cười hòa tan âm trầm, Liễu Ngọc Như nhìn hắn, thử thăm dò mở miệng, kiểu tư. Hắn cười hoài đầu, Liễu Ngọc Như nhất thời cũng lấy không chuẩn người kia là ai, người này cũng nhìn ra nàng nghi hoặc, hắn vươn tay tới, nắm lấy tay nàng, đem tay nàng đặt ở hắn mặt nạ thượng. Nàng dung lực, nhấc lên hắn mặt nạ, cũng chính là trong nháy mắt này, nơi xa pháo hoa phóng lên cao, đột nhiên nổ tung. Pháo hoa chiếu rọi xuống, nàng thấy rõ trước mặt người bộ dáng. Tái nhược mặt, mỏng lạnh ngôi lớn lên có chút âm nhu nữ khí ngũ quan trừ bỏ kia một đôi mắt bên ngoài cùng cố cựu tư hoàn toàn bất đồng diện mạo bọn họ khác biệt quá lớn lớn đến nếu không phải đơn độc chỉ lộ ra kia một đôi mắt căn bản vô pháp phát hiện bọn họ tương tự liễu ngọc như ngơ ngác nhìn trước mặt người lạc tử thương khỏe miệng ngầm cười bên cạnh pháo hoa một đoá tiếp một đoá nổ tung lạc tử thương tử liễu ngọc như trong tay lấy đi mặt nạ cười nói liễu lao bản nhưng đã đoán sai nói hắn đem mặt nạ một lần nữa khấu đến trên mặt hắn vẫn luôn duy trì ý cười chỉ là lúc này đây ý cười lại không thấy đế hắn vẫn luôn nhìn liễu ngọc như nhìn chăm chú vào liễu ngọc như trên mặt biểu tình chậm rãi nói ta không phải cố cựu tư ta là lạc tử thương lạc công tử liễu ngọc như phản ứng lại đây nàng ổn định tâm thần nàng có rất nhiều vấn đề sau một hồi rốt cuộc mới nói lạc công tử vì sao mang ta ở đây người hướng vương đông xem lạc tử thương quay đầu nhìn về phía pháo hoa nở rộ phương hướng liễu ngọc như đi theo hắn nói ngẩng đầu Thấy nơi xa pháo hoa, nghe hắn nói, ta nghe nói, nơi này là tốt nhất ngắm cảnh chỗ. Liễu Ngọc như đầu vóc là ngốc mà. Nàng biết lạc tử thương hiện giờ xuất hiện ở chỗ này, nhất định không phải cái gì chuyện tốt. Mới vừa rồi tập kích bọn họ người khẳng định là lạc tử thương phái, nàng không rõ, lạc tử thương tập kích bọn họ là vì làm cái gì. Hắn không phải muốn sát cố Cựu tư sao. Không đem mọi người tay cầm đi mai phục cố Cựu tư, vì cái gì muốn bắt nàng cùng dịp vận. Chẳng lẽ còn tính toán dùng nàng cùng diệp vận uy hiếp cố cửu tư Nàng trộm nhìn thoáng qua bên cạnh lạc tử thương Cảm thấy cái này khả năng tính 10 có tám chín. Nhưng hắn tự mình ra tay bắt nàng Vậy thật sự là đem chính mình kéo xuống nước Muốn cùng cố cửu tư tới cái cá chết lưới rách Nhưng hắn ở đông đô kinh doanh lâu như vậy liền vì tu sửa hoàng hà vị trí Muốn đi đến này một bước sau Liễu Ngọc Như không biết Nàng chỉ biết nếu lạc tử thương thật là làm như vậy tính toán Nàng đại khái suất là sống không được Nàng trong lòng bay nhanh suy tư như thế nào từ lạc tử thương nơi này nghe được càng nhiều tin tức, liền nghe lạc tử thương nói: Liễu phu nhân không cần nghĩ nhiều, tại hạ hôm nay thật sự chỉ là thuận đường cứu ngươi mà thôi. Ngươi lòng tốt như vậy. Liễu Ngọc Như nhịn không được ra tiếng. Lạc tử thương cười cười: Liễu phu nhân, ta vàng thật bạc trắng cho ngươi nhiều như vậy tiền, tiền còn không có hồi bổ đâu, như thế nào sẽ làm ngươi chết? Liễu Ngọc Như nghe được lời này, yên lòng. Nơi xa pháo hoa đã phóng xong rồi quanh thân thuyền nhỏ đều bị rửa sạch hai chỉ chừa lớn nhất một cái hoa thuyền ngừng ở giữa sông lương hoa thuyền thượng đáp cái giá cái giá bên cạnh có một đám tay trống minh nguyệt trên cao quanh thân đều an tĩnh lại tiếng trống chậm rãi vang lên lạc tử thương lẳng lặng nhìn phía trước chậm rãi nói liều phu nhân lạc mộ không làm vô dụng sự giết ngươi cũng không có cái gì chỗ tốt tiếng trống thong thả ánh trăng chảy xuôi trên mặt sông mang theo một loại tiêu điều trang trọng ý vị liễu ngọc như ánh mắt nhịn không được theo nhìn ra xa qua đi nàng đánh giá lạc tử thương đích xác sẽ không giết nàng liền đánh bạo mở miệng nói ngài có thể bắt cóc ta uy hiếp cố cửu tư nghe được lời này lạc tử thương làm như cảm thấy buồn cười hắn quay đầu liếc nhìn nàng một cái nghiền ngâm nói kia ngài cảm thấy cố đại nhân có thể vì ngài làm được nào một bước đâu ta không đánh cuộc nhân tâm liễu ngọc như thần sắc bình tĩnh giang phong mang theo hàn ý thổi đến nàng sợi tóc hỗn độn chụp đánh ở trên mặt nàng nàng nhìn nơi xa hoa thuyền đạm nói cho nên ta sẽ không làm hắn lựa chọn Như vậy, ở lòng ta, hắn liền vĩnh viễn sẽ lựa chọn ta, ta vĩnh viễn là quan trọng nhất. Lạc tử thương mặt người, hắn nhìn cô nương ở dưới ánh trăng mặt nghiêng. Nàng sinh đến Mỹ Lệ, mà nay nàng 18 tuổi, đúng là một nữ nhân trong cuộc đời tốt nhất thời gian, nàng mang theo một loại nhã nhặn lịch sự lại cưng cỏi Mỹ Lệ, nở rộ ở hắn trong mắt. Hắn cảm giác chính mình tâm tựa đàn cổ, bị người bắt bắn ra âm hưởng. nay nhẹ nhàng kích thích, đối với hắn tới nói cũng không ý nghĩa cái gì, nó trở ngại không được cái gì. Thay đổi không được cái gì, chỉ là hóa thành âm luật, lượn lờ với tâm. Hắn không nói gì, quay đầu đi, nhìn về phía phương xa, lúc này tiếng sáo vang lên, lạc tử thương trong thanh âm mang theo vài phần thở dài. Ta không biết hắn trong lòng ngươi có phải hay không quan trọng nhất, nhưng ta hiện giờ lại biết, ngươi trong lòng, hắn tất nhiên là rất quan trọng, thậm chí quan trọng nhất. liễu Ngọc như ngẩn người, một lát sau, nàng cười rộ lên, trên mặt mang theo cái này ban đêm đệ nhất ti ấm ác, nàng quay đầu nhìn về phía lạc tử thương, nghiêm túc nói đó là tự nhiên vì cái gì đâu lạc tử thương có chút không hiểu liễu ngọc như cười trả lời hắn là nhà ta lang quân a mỗi một nữ tử đều là như thế sao lạc tử thương tiếp tục dò hỏi liễu ngọc như không quá minh bạch cái gì mỗi một nữ tử mỗi một nữ tử trong lòng nàng lang quân đều là như vậy quan trọng sao này tự nhiên không phải liễu ngọc như quay đầu đi nhìn về phía nơi xa hoa thuyền nàng tựa hồ là có chút lãnh ôm lấy chính mình lúc này đám người ở mỹ lên lại là một cái bạch y hề nam tử từ hoa thuyền trung đi ra hắn ăn mặc trang trọng lễ phục đỉnh đầu bào, tay cầm vang linh pháp khí đạp trang trọng lại mỹ lệ bước đi xuất hiện ở mọi người trong tâm nhìn liễu ngọc như nhìn không được ôn nhu ánh mắt xa xa nhìn chăm chú vào cái kia bạch y hề thân ảnh ôn nhu nói càng quan trọng là hắn không chỉ có là nhà ta lang quân hắn vẫn là cố cửu tư hoa thuyền thượng chủ tế trong tay pháp khí đinh linh linh phe phẩy cử lên cũng chính là kia một khắc mười mấy chỉ vũ tiễn phá không mà đi Trên đài Bạch Tỷ Diệp Lang Quân thậm chí còn không có tới kịp thay đổi tiếp theo cái động tác, liền bị đột nhiên xỏ xuyên qua thân thể. Toàn trường lặng im. Một lát sau, tiếng thét chói tai, tiếng gọi ầm ĩ, tiếng khóc đan chéo thành một mảnh. Liễu Ngọc Như khiếp sợ nhìn trên hoa thuyền, Lạc Tử Thương đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn nàng. Liễu Ngọc Như nhìn chằm chằm hoa thuyền, nàng hơi hơi hé miệng, phát không ra tiếng. Nàng muốn kêu người kia tên. Nàng biết hắn là hôm nay chủ tế. Nàng run rẩy thân mình, quay đầu đi nhìn bên cạnh lạc tử thương lạc tử thương lẳng lặng nhìn nàng thân sắc thậm chí mang theo chút thương hại bắt các ngươi là vì điều khỏi hắn bên người hộ vệ ngươi muốn báo thủ ta tùy thời chờ. hắn thanh âm bình tĩnh lại bình thản ngươi nếu mau một ít có lẽ còn có thể tới kịp cùng hắn nói cuối cùng nói mấy câu mũi tên thượng tôi độc không sống được vừa mới dứt lời liễu ngọc như một phen đẩy ra hắn hướng tới hoa thuyền phương hướng chạy như điên mà đi lúc này tất cả mọi người từ cái kia phương hướng xông tới nàng nghịch đám người một đường chạy như điên lạc tử thương xa xa nhìn kia cô nương thân ảnh hắn phát hiện người này đi thật sự thực cái nghịch đám người đi phía trước đi một trăm hai mươi mốt chương một trăm hai mươi liễu ngọc như một đường chạy như điên nhằm phía hoa thuyền vừa đến hoa thuyền ngừng bên bờ liền nhìn đến quanh thân che kín thủ vệ tựa hồ đã bắt đầu bài tra liễu ngọc như lau nước mắt nàng đi ra phía trước hít hít cái mũi ra vẻ chấn định nói vị đại nhân này ta ta nàng nói không ra lời Nàng làm chính mình bình tĩnh một chút, lại bình tĩnh một chút, chính là lại trước sau nói không ra lời, chỉ có nước mắt phát rào mà rơi, làm nàng cả người nhìn qua mảnh mai đáng thương đến không được. Thủ vệ nhìn như vậy Liễu Ngọc Như, tức khắc mềm lòng xuống dưới, vội nói, vị này phu nhân, chính là có chuyện gì. Liễu Ngọc Như từ trong lòng ngực lấy ra cố cựu tư cho nàng lệnh bài, nàng siết chặt nắm tay, dùng đau đớn làm chính mình bình tĩnh lại, sau một hồi, hít sâu một hơi, mới nức nở nói, ta muốn, ta muốn gặp cố đại nhân. Sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Thủ vệ tiếp nhận lệnh bài, theo sau chạy nhanh an bài người, hộ tống nàng đi vào. Giờ phút này toàn bộ hoa thuyền thượng nơi nơi đều là binh lính, tựa hồ đã trải qua một phen chém giết, Liễu Ngọc Như bị đưa tới nội khoang, rồi sau đó liền thấy một người nằm trên mặt đất, hắn bị vải bố trắng cái, cả người lẻ loi nằm ở trong khoang thuyền. Quanh thân không ai, Liễu Ngọc Như nhìn kia thi thể, liền nhịn không được lui một bước, thiếu chút nữa ngã xuống đi. Vẫn là phía sau đi theo lại đây nô tỳ vội đỡ nàng, nhắc nhở nói, phu nhân cẩn thận. liễu Ngọc như thân mình hơi hơi rung động, nàng dùng trong tay khăn che lại chính mình miệng, làm chính mình không cần quá mức thất thố. Nô tỳ đỡ lấy nàng, cũng không rõ nàng vì cái gì có lớn như vậy phản ứng, vội nói, phu nhân, nếu ngươi quá không thoải mái, nô tỳ đỡ tới cửa đi đứng. Không, không cần. liễu Ngọc như thở hồn hển nàng hướng tới kia trên mặt đất nam tử đi qua đi, nàng chậm rãi ngồi xổm xuống. Khàn khàn nói, hán, đi được còn thống khổ. Không có gì thống khổ. Kia nô tỳ lập tức nói, nâng xuống dưới thời điểm, người đã lệnh thấu. Liễu Ngọc Như nghe lời này, cảm thấy trong lòng giống đè ép một cục đá lớn. Nàng tưởng sốc lên kia cái hàn bố, rồi lại không dám, nàng liền ngồi xổm kia thi thể bên cạnh. Khàn khàn nói, người đi ra ngoài đi, ta tưởng một người ở chỗ này ngồi một lát. Cố phu nhân. Nô tỳ do dự một chút, Liễu Ngọc Như chảy nước mắt, đột nhiên giống to ra tiếng ra ta làm ngươi đi ra ngoài kia nô tì ngẩn người vội hành lễ lui xuống người vừa đi liễu ngọc như cả người liền nằm liệt đi xuống nàng quỳ gối thi thể bên cạnh thấp thấp vớt nước mắt ngươi nhưng thật ra hảo nàng khóc lóc ra tiếng người vừa đi cái gì đều để lại cho ta ngày thường cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần phải cẩn thận cẩn thận ngươi quán tới không nghe ta liền cảm thấy khắp thiên hạ liền ngươi thông minh nhất liền ngươi lợi hại nhất liễu ngọc như quả trách liền dừng không được tới nước mắt lạch cạch lạch cạch, rơi xuống phảng phất thành nàng duy nhất an ủi lúc này cố cựu tư vừa mới từ khoang thuyền phía dưới trở về hắn đang ở phía dưới thẩm vấn trộm tới hung thủ nghe được liễu ngọc như tới hắn vốn dĩ xoay người liền tưởng tốt nhất mặt khoang thuyền nhưng hắn trên người nhiễm huyết chỉ có thể đi trước thay đổi bộ quần áo lại tẩy qua tay lúc này mới trở về kết quả mới đi tới cửa liền nghe thấy liễu ngọc như ở bên trong khóc hắn dừng một chút bước chân nghe liễu ngọc như ở bên trong tiếp tục khóc lóc cửa trách ngươi người này nếu là muốn chết Như thế nào không còn sớm điểm chết? Ngươi hiện giờ đã chết, lại muốn ta làm sao bây giờ? Cố Kiểu Tư có chút nháo không rõ, hắn cong eo, ở giấy trên cửa sổ chọc cái động, liền nhìn Liễu Ngọc như ở bên trong khóc, nàng khóc đến thập phần động tình, đặc biệt ủy khuất, khóc lóc khóc lóc, nàng giơ tay hung hăng chụp kia thi thể hai hạ, cả giận nói, Cố Kiểu Tư, ngươi trò ta lên. Kia hai hạ chụp đến vững chắc, Cố Kiểu Tư nhìn liền cảm thấy đau, hắn không khỏi rụt rụt, hắn đại khái minh bạch là tình huống như thế nào. Nghĩ hẳn là đi vào cùng Liễu Ngọc Như nói rõ ràng hắn không chết, cũng không biết vì cái gì, hắn lại sinh ra một loại tò mò, muốn biết nếu là hắn đã chết, Liễu Ngọc Như sẽ làm sao. Lòng hiếu kỳ trung quy áp qua lý trí, hắn quyết định tiếp tục xem đi xuống. Liễu Ngọc Như ngồi ở trong phòng, nàng đánh xong thi thể, lại không hề động, nàng lẳng lặng nhìn kia thi thể, đã lâu sau, nàng nói giọng khẳng khàn, thôi, ngươi đều đi, ta và ngươi so đo cái gì đâu. Nói, nàng run rẩy xuống tay chậm rãi rũi hướng kia thi thể trên mặt cái vải bố trắng, khàn khàn thanh nói, "Ngươi yên tâm, ta sẽ làm lạc tử thương đi cho ngươi chôn cùng." "Ngươi?" Nói còn chưa dứt lời, nàng cầm trong tay vải bố trắng, ngơ ngác nhìn trên mặt đất nằm người xa lạ, cả người liền sửng sốt. Lúc này, bên ngoài truyền đến giang hà thanh âm, trêu đùa, "Nha, tiểu Cửu Tư, ngươi dậu đít ở chỗ này nhìn cái gì đâu?" Cố Cửu Tư nguyên bản chính xem đến chuyên Tâm, thình lình bị giang hà một cây quạt chịu ở trên ông, đương trường nhảy dựng lên, hút một ngụm khí lạnh nói người đánh ta làm cái gì vừa mới dứt lời hắn cả người liền cương hắn mới ý thức được liễu ngọc như tất nhiên là nghe được hắn vừa quay đầu lại liền thấy môn ầm ầm mở rộng ra liễu ngọc như nhóm môn đứng ở cửa lạnh lùng nhìn trước cửa che lại mông cố cửu tư nàng khóc hoa trang sắc mặt thực lãnh trong ánh mắt như là tôi băng gắt gao nhìn cố cửu tư cố cửu tư vẫn duy trì che lại mông tư thế không dám núp ních nhìn trước mặt rõ ràng là thịnh nộ liễu ngọc như Hắn thông minh đầu nhỏ điên cuồng chuyển động. Đã lâu sau, hắn gian nan bài trừ một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Ngọc Như, ngươi ở chỗ này à? Nghe xong bao lâu? Liễu Ngọc Như thẳng chọc trọng điểm. Cố kiểu tư sao dám nói thật, làm bộ cái gì cũng không biết giống nhau nói. Cái gì nghe xong bao lâu? Ta vừa đến cửa. Hắn nghe xong mười 15 phút lạc. Giang Hà ở bên cạnh lập tức bổ sung. Ta ở hắn mặt sau đứng sắp có thời gian dài như vậy. Giang Hà. Cố Cửu Tư phẫn nộ trường hướng bên cạnh xem náo nhiệt không che sự Đại Giang Hà. Giang Hà dựa vào cây cổ thụ, dùng cây quạt gõ bà vai. Cao Hưng nói: Như thế nào? Còn không cho người ta nói lời nói thật. Ngươi, Cố Cửu Tư. Liễu Ngọc Như lạnh lùng mở miệng. Cố Cửu Tư lập tức quay đầu, xây ra tươi cười, hướng Liễu Ngọc Như trước mặt đi đến, lấy lòng nói: Ngọc Như, làm sao vậy? Có cái gì muốn? Có cái gì muốn làm? Liễu Ngọc Như vươn tay, nhìn chằm chằm Cố Cửu Tư. Cố Cửu Tư có chút không hiểu liền nghe liễu ngọc như nói tay cố cửu tư vươn tay đi liễu ngọc như kéo qua hắn tay vén lên tay áo thấy mặt trên trắng non vô ngân làng ra nàng lại đi kéo một khắc chỉ cuối cùng nàng còn muốn đi kéo hắn ngực. cố cửu tư sợ tới mức chạy nhanh một bàn tay che lại quần áo một cái tay khác nắm lấy nàng tác loạn tay nhỏ giọng nói người ở đây nhiều về nhà đi thoát ngươi liễu ngọc như trong mắt lại mang theo nước mắt ngươi không sao chứ cố cửu tư ngẩn người theo sau hiểu được liễu ngọc như đây là sợ hãi Hắn trong lòng lại ấm lại cao hứng, còn mang theo vài phần đau lòng, hắn chạy nhanh nói, không có việc gì, ta còn không có tốt nhất trang đâu. Dương Đại Nhân đột nhiên liền cùng ta nói làm ta trước đường thượng, nói sợ ta thể lực căng không dưới toàn trường, trước làm thế thân thượng. Ta còn ở thượng trang, này thế thân vừa lên đi, người liền không có. Nói, cố kiểu tư trong mắt lạnh vài phần, nhưng lập tức lại nghĩ tới Liễu Ngọc Như tại bên người, sợ làm sợ Liễu Ngọc Như, vội đem người kéo vào trong lòng lực, ôm nàng. Dùng tay theo nàng bối cùng tóc, cũng không nói, ngươi bị dọa đi. Đừng sợ, ta không có việc gì. Đều xử lý xong rồi sao? Liễu Ngọc Như nắm chặt ngực hắn quần áo, cố cựu tư nghĩ, nàng tất nhiên là sợ hãi cực kỳ. Hắn chạy nhanh nói, đều thẩm xong chảo xong rồi, ta hiện tại làm người đi xuống bưng bọn họ hát ổ. Ngọc Như, ngươi có phải hay không mệt mỏi, chúng ta về nhà. Liễu Ngọc Như khột khịt gật đầu, cố cựu tư ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hà. Giang Hà chính nhìn chân trời minh nguyện Đối thượng, cố cửu tư ánh mắt sau, một lát, hắn linh ngộ, theo sau lập tức nói, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta còn giai nhân có ước, gặp lại. Cứu cứu. Cố cửu tư lập tức gọi lại Giang Hà, một lát sau, hắn ai hắn nói, ta nương nàng nói. Im miệng. Giang Hà lập tức đánh gây hắn nói, theo sau nói, ngươi trở về đi, ta đi xử lý. Cố cửu tư gật gật đầu, chạy nhanh nói, cảm ơn cứu cứu, ta liền biết ngài đối ta tốt nhất. Lan. Được cái này lan tự cố cửu tư cao hưng phân chấn tre chở liễu ngọc như xuống xe ngựa liễu ngọc như tựa hồ là thật sự bị dọa tới rồi dọc theo đường đi đều dựa sát vào nhau hắn cố cửu tư là một người nam nhân hư vinh tâm chưa từng có bành trướng hắn trước nay chưa thấy qua như vậy chim nhỏ nép vào người liễu ngọc như một đường lại hống lại khuyên muốn cho liễu ngọc như yên tâm thật sự ta cho ngươi thể này hết thể đều ở ta dự kiến bên trong ngươi nói dối liễu ngọc như khóc sức mướt ngươi nói ở ngươi dự kiến bên trong kia cái kia thế thân như thế nào sẽ chết, ngươi là sẽ làm người bạch bạch chịu chết tính tình. Hôm nay nếu không phải hắn chết, chính là ngươi đã chết. Không, không phải cố kiệu tư chạy nhanh nói, lấy ta thân thủ, sao có thể bị tên bắn lén bắn trúng? Cái này thế thân thật là ngoài ý muốn, khi đó ta mới vừa nghe nói các ngươi bên kia xảy ra chuyện, đem người đưa đi qua, nghĩ lạc tử thương hẳn là không có dư thừa nhân thủ ở bên này, sẽ không ở một mở màn liền động thủ. Kia không phải động thủ. Hắn mười cái người liền dám động thủ Mai Phục ta, hắn kẻ tài cao gan cũng lớn là ngoài ý muốn a. Vậy ngươi nói Liễu Ngọc Như ngồi thẳng thân mình, xoa nước mắt nói, thế thân là ngoài ý muốn, ta đây cùng Diệp Vận xảy ra chuyện đâu. Ngươi tổng sẽ không nói, ngươi liền ta cũng coi như kế ở bên trong. Cái này Cố Cựu Tư gian nan mở miệng, cũng, cũng là ngoài ý muốn. Không phải tất cả tại ngươi dự kiến bên trong sao? Liễu Ngọc Như lập tức hỏi lại, nước mắt lưng tròng nhìn Cố Cựu Tư, ngươi dự kiến có nhiều như vậy ngoài ý muốn? cho nên ta làm thẩm minh diệp thế an đi theo các người, hơn nữa ta cứu cứu người kia khẳng định đi theo, hắn ở các ngươi tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Ngọc Như, ta đều là làm ăn bài. Cố cửu Tư lời thể son sát. Lúc này xe ngựa tới rồi, Liễu Ngọc Như cũng bất đồng hắn khắc khẩu, nàng hít hít cái mũi, cùng Cố cửu Tư xuống xe, Cố cửu Tư đỡ nàng, cùng nàng cùng nhau vào phòng. Liễu Ngọc Như tựa hồn là khóc đến phát lực, vào nhà liền ngồi ở trên giường, dựa vào đầu giường không nói lời nào. Cố cửu tư chạy nhanh bận trước bận sau làm người đi múc nước liễu ngọc như thấy ấn hồng tiến vào chiều nàng vây vây tay nhỏ giọng nói đem xoa y y dùng cái thất gỗ lấy tới ấn hồng ngẩn người cũng không rõ là có ý tứ gì nhưng vẫn là đi cầm chờ ấn hồng đem ván giặt đồ lấy về tới khi liễu ngọc như đã rửa mặt tá trang nàng chỉ xuyên một thân áo đơn dựa vào đầu giường hoàn toàn một bộ sống không còn gì luyến tiếp bộ dáng Cố cửu tư ở một bên thấp thỏm linh khăn thường thường trộm ngó liếc mắt một cái liễu ngọc như Liễu Ngọc Như hướng tới ấn hồng điểm điểm chính mình trước người, ấn hồng liền đem ván giặt đồ thả đi xuống. Liễu Ngọc Như phất phất tay, ấn hồng liền đi rồi. Cửa phòng đóng lại sau, trong phòng liền dư lại Liễu Ngọc Như cùng Cố Kiểu Tư. Cố Kiểu Tư nhìn trước mặt ván giặt đồ, có chút không lớn minh bạch. Ngọc Như, cái này bản tử lấy lại đây là làm cái gì? Liễu Ngọc Như dựa vào đầu giường, thanh âm ai thiết, hôm nay ta cho rằng Lang Quân đi, trong lòng cũng là mau cùng đi. Lang Quân cũng biết Ngọc Như tâm khổ, biết. Cố Cửu Tư tổng cảm thấy có cái gì không tốt, nói chuyện đều có chút nói lắp. Liễu Ngọc Như ngồi thẳng thân mình, hít hít cái mũi, nhìn Cố Cửu Tư nói, nhưng Ngọc Như cũng suy nghĩ cẩn thận, thành hôn khi Ngọc Như liền nghĩ, Lang Quân tính tình trưng dương, tuy rằng thông minh, nhưng làm việc không đủ cẩn thận, Ngọc Như hẳn là thời khắc nhắc nhở Lang Quân. Nhưng sau lại Lang Quân làm Ngọc Như quá mức yên tâm, Ngọc Như liền không có can thiệp quá nhiều, nhưng hôm nay xem, Lang Quân làm việc vẫn là quá mức lỗ mãng, tối nay hảo hảo ăn ăn, ngày mai trên đường ngủ đến cũng hảo cố cựu tư trong lòng minh bạch hắn nhìn trước mặt ván giặt đồ cảm giác đầu gối có điểm đau liễu ngọc như nhìn hắn ôn hòa nói lang quân cần phải đi lên ngủ không được cố cựu tư đau kịch liệt ra tiếng phu nhân nói đúng ta quá lô mãng làm phu nhân bị sợ hãi ta đây liền quỳ bản tự xét lại đau tư mình quá cảm kích phu nhân nhắc nhở nói xong cố cựu tư liền lập tức quỳ gối ván giặt đồ thượng vẻ mặt nghiêm túc nhìn liễu ngọc như nói phu nhân ta quỳ tư thế này còn anh tuấn Muốn hay không ta lại đi phía trước hai bước, còn có thể cho người chăn quang. 122, chương 121. Liễu Ngọc Như bị hắn nói cho cười, nhưng nàng biết chính mình không thể cười. Nàng quay đầu đi, ra vẻ lãnh đạm nói, ngươi đừng cho ta ba hoa, chính mình ngẫm lại sai ở nơi nào. Ta không nên nhìn ngươi khóc còn ở bên ngoài nhìn không đi vào. Cố kiểu tư thấp thỏm nhìn Liễu Ngọc Như liếc mắt một cái. Liễu Ngọc Như nhàn nhạt quay đầu lại xem hắn, đây là việc nhỏ, còn có đâu. Ta làm sợ ngươi. Cố Cửu Tư tiếp tục căn nan, "Ta hỏi ngươi, Liễu Ngọc Như quay đầu xem hắn, lần này sự tình, có phải hay không ngươi một tay an bài?" Đúng vậy. Cố Cửu Tư đảo cũng thản nhiên thừa nhận, không có nửa phần che lấp. "Ngươi đoán Lạc Tử Thương sẽ ở thời điểm này động thủ." Liễu Ngọc Như nhíu mày, Cố Cửu Tư gật đầu nói, "Hắn lần này tổn thất thảm trọng, sẽ không dễ dàng bỏ qua, nếu ta đã chết, Hoàng Hà tu sửa một chuyện liền sẽ tiếp tục trở xuống trong tay hắn. Hơn nữa gần nhất trong thành liên tiếp dị động, hổ tử báo cho ta nghe." ta liền đoán được là hắn muốn động thủ tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này ngươi còn đem này đương cơ hội liễu ngọc như tức giận đến cười người khác muốn giết người ngươi cầm bản thân mệnh đi đánh cuộc ngọc như cố cựu tư phồng lên dũng khí nói ta ta cũng là có chừng mực nói hắn giải thích nói ta ở đêm qua đi tìm chu đại nhân lâm thời đem trần mậu xuân điều lại đây phụ trách tuần phòng chính là nghĩ hắn thấy thái tử người phụ trách việc này liền sẽ không tùy tiện dị động nếu hắn thật sự động kia Trần Mậu Xuân cũng liền xong rồi, ta hiện nay đã làm Thái tử phủ tuyến nhân đi cấp Thái tử thông báo việc này là Lạc tử thương làm. Lạc tử thương biết rõ người phụ trách là Trần Mậu Xuân còn động thủ giết ta, hắn cùng Thái tử quan hệ cũng liền phá. Cho nên hắn chỉ có hai lựa chọn, cái thứ nhất lựa chọn, hắn phỏng trừng Trần Mậu Xuân không ám sát ta, nhưng hắn không động thủ, ta cũng sẽ an bài người động thủ. Chỉ cần có cái lấy cớ, ta liền có thể làm người trực tiếp truy tung hắn sát thủ vị trí, tối nay làm sạch sẽ chúng ta đi ra ngoài hoàng hà mới an ổn liễu ngọc như lẳng lặng nghe cố cựu tư mưu hoa hắn hiếm khi cùng nàng như vậy kỹ càng tỉ mỉ nói này đó nàng cũng không đánh gãy làm hắn tiếp tục nói cái thứ hai lựa chọn chính là hắn ám sát ta nhưng nguyên bản này không nên xảy ra chuyện bởi vì hắn ngàn giảm xa xôi tới đông đô chính là vì đạt được thái tử tín nhiệm trong tương lai tựa như đem khống vương ra giống nhau đem không thái tử hiện giờ hắn vì ám sát ta đắc tội thái tử rõ ràng chính là không công khôn oan nhưng hắn như cũ làm như vậy nhưng ta cũng đem điểm này khả năng tính phòng bị xuống dưới hiện giờ toàn thành đều là người của ta bọn họ liền tính loạn cũng sẽ không xảy ra chuyện liễu ngọc như lẳng lặng nghe cô cửu tư có chút sốt ruột nói ta biết tối nay làm sợ ngươi chính là ta ta bị lạc tử thương mang đi liễu ngọc như bình tĩnh ra tiếng cố cửu tư ngẩn người liễu ngọc như đảo mắt xem hắn cố cửu tư cả người làng ốc liễu ngọc như lạc đường chuyện này thẩm minh người còn không có tới kịp thông chi cố cửu tư ngay sau đó cố cửu tư bên này liền gặp gỡ ám sát rồi sau đó liễu ngọc như liền xuất hiện lúc sau giang hà mới lại đây mà giang hà chưa kịp nói cho cố cửu tư chuyện này cố cửu tư tự nhiên cũng liền không biết cố cửu tư ngơ ngác nhìn liễu ngọc như một lát sau hắn phản ứng lại đây lập tức nói thẩm minh đã xảy ra chuyện hắn phân phó thẩm minh chăm sóc liễu ngọc như y đi theo thẩm minh tính tình trừ phi hắn đã chết bằng không cũng không có khả năng làm liễu ngọc như bị lạc tử thương cướp đi liễu ngọc như có chút mỏi mệt. Nàng không nghĩ làm cố cửu tư trách cứ Thẩm Minh, nàng rõ ràng biết Thẩm Minh lựa chọn ý nghĩa, kia chỉ là người bản năng, nàng cũng không trách tội. Nàng chỉ có thể xoay đề tài nói, "Cửu tư, ngươi quá liều lĩnh, ngươi cho rằng mọi chuyện đều ở trong tay ngươi, nhưng mọi chuyện sẽ không đều như ngươi sở liệu." Cố Cửu Tư không nói gì, hắn quỳ trên mặt đất, trầm mặc sau một hồi, hắn chậm rãi mở miệng, "Lần này là ta suy nghĩ không chu toàn, không phải ngươi suy nghĩ không chu toàn." Liễu Ngọc Như thấy hắn còn không rõ thật sự khắt chế không được cảm xúc đột nhiên đề ra thanh âm là ngươi căn bản là không nên đánh cuộc cố cửu tư rũ xuống đôi mắt liễu ngọc như ngực kịch liệt thở hồn hển nàng đi ra phía trước nửa ngồi xổm cố cửu tư trước người nhìn cố cửu tư nói cửu tư ngươi cái gì đều có thể đánh cuộc duy độc mệnh không thể ngươi minh bạch sao Tiền đã không có chúng ta có thể lại tránh quan đã không có chúng ta có thể phụ quan duy độc mệnh đã không có liền thật sự cái gì đều không có ta không rõ Cố cửu tư dương mắt nhìn về phía Liêu Ngọc Như, hắn khắc chế lại bình tĩnh, qua đi chúng ta tiện cho cả hai là như thế này đi tới, nếu mệnh không thể đánh cuộc, ngươi vì cái gì phải về Dương Châu? Ngươi vì cái gì muốn tiếp tục khi ta thê tử? Ngươi vì cái gì muốn đi Dương Châu thu lương? Ngươi vì cái gì muốn cùng ta đang nhìn đều bị vây khi tiếp tục thủ vững? Ngươi vì cái gì muốn uống hạ kia ly rượu độc? Ngọc Như, ngươi ta vẫn luôn ở đánh cuộc mệnh. Đó là qua đi. Liễu Ngọc Như nhìn cố cửu tư. Nghiêm túc ra tiếng, cựu tư, qua đi chúng ta là không thể không đánh cuộc. Hiện giờ chúng ta có đến tuyển, có đến tuyển, vì cái gì muốn đánh cuộc? Ngươi hôm nay đánh cuộc trận này là vì cái gì? Vì phòng trong lạc tử thương cùng thái tử. Vì kéo xuống một cái trần mậu xuân. Ngươi rõ ràng có thể lựa chọn nhiều hơn phòng bị, nhưng ngươi ở vì ngươi chính trị mục tiêu, lựa chọn càng liều lĩnh con đường. Hôm nay nếu không cho lạc tử thương động thủ, đến Hoàng Hà trên đường hắn lại động thủ, sẽ càng phiền thoái. Cố cựu tư thanh em bình tĩnh. Liễu Ngọc Như hít sâu một hơi, đây là ngươi xong việc ý tưởng, nếu ngươi không phải báo cực đại phần thắng, ngươi làm sao dám làm ta cùng diệp vận lên phố. Lúc này đây cố cựu tư rốt cuộc không ra tiếng. Kỳ thật Liễu Ngọc Như nói được không có sai, hắn đích xác tính sai. Chỉ là tuy rằng tính sai, nhưng hắn biết Giang Hà ở hắn phía sau, Giang Hà vì hắn bổ cuối cùng lậu thiếu. Nhưng mặc kệ như thế nào nói, hắn như cũ thiếu chút nữa mất đi Liễu Ngọc Như, Liễu Ngọc Như trước sau là bị lạc tử thương mang đi hắn trong lòng sợ hãi lại ấy nấy, túi đầu không nói gì. liễu ngọc như giữ chặt hắn tay, thở dài nói, cửu tư, ngươi đánh cuộc tính quá lớn, cũng quá tự phụ. nam đó ở dương châu hắn dám cùng dương long tư đánh cuộc bốn trăm triệu nhảy ngựa, như vậy tính tình, vĩnh viễn chôn ở hắn trong xương cốt. liễu ngọc như xem hắn quỳ, nghĩ nghĩ, đứng lên nói, đứng lên đi, lên giường đi, lên ngủ. ta không đi. cố cửu tư quyết đoán mở miệng, liễu ngọc như không khỏi cười, cùng ta đánh cuộc tính tình. không. cố cửu tư cúi đầu. Ta phạm sai lầm, nên trưởng cái này chỉ nhớ. Nói, hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Liễu Ngọc Như, ta làm ngươi đặt mình trong hiểm địa, đây là ta sai. Ta suy nghĩ không chu toàn, quá mức liều lĩnh, đây cũng là ta sai. Nhưng hôm nay việc, ta quyết định làm, ta không cảm thấy có sai. Liễu Ngọc Như lẳng lặng nhìn hắn, nghe hắn nói, Ngọc Như, chúng ta chưa từng đi đến có thể an an ổn ổn sinh hoạt thời điểm. Liễu Ngọc Như nhìn Cố Cựu Tư, Cố Cựu Tư tiếp tục nói, một phương diện thái tử đối chu đại nhân thái độ không rõ chúng ta cùng chu đại nhân đồng khí liên tri, tương lai như thế nào không thể xác định thứ hai lạc tử thương lưu tại đông đô sợ là có khác sở đồ hiện giờ chúng ta cùng lạc tử thương đã thế như nước với lửa tương lai hắn sẽ không bỏ qua chúng ta ta hiện giờ nếu không hướng thượng bò ngày sau lạc tử thương nếu cầm quyền cố gian nên như thế nào liễu ngọc như nghe cố cửu tư nói chuyện nàng cảm giác được một loại mỏi mệt buốt lên lên cửu tư nàng thở dài muốn vẫn luôn như vậy đấu đi xuống sao? Ngọc Như hắn lẳng lặng nhìn nàng, ta không chỉ có có người, có gia đình, ta còn có huynh đệ. Ta cùng Chu Đại Ca là huynh đệ, cho nên ta không có khả năng đứng ở Thái tử bên này. Chỉ cần Chu Đại Ca không phụ ta một ngày, ta liền đến cùng Chu gia đứng ở một cái tuyến thượng, mà Thái tử không nhất định bao dung Chu đại nhân. Ta cùng Thế An cũng là huynh đệ, hắn cùng lạc tử thương có diệt môn chi thủ, ta đáp ứng qua hắn, sẽ thay hắn báo này huyết hải thâm thủ. Nếu Thái tử hiến đức Lạc tử thương lương thiện, kia có lẽ ta còn sẽ có điều băn khoăn, có thể thái tử hiện giờ tính tình, ngày sau đại hạ tất có phân tranh, mà lạc tử thương thủ đoạn, đại hạ ở trong tay hắn, tất như hôm nay chi dương châu. Cho nên về công, ta chỉ có thể đấu đi xuống, về tư, ta cũng cần thiết đấu đi xuống. Liễu Ngọc như nghe, nàng ngồi ở mép giường, nhìn hắn sáng ngời mắt, hắn không có nửa phần thoái nhượng, lẳng lặng nhìn chăm chú vào nàng. Như vậy cố kiểu tư làm nàng vô pháp rời đi ánh mắt, nàng nhìn trước mặt người cảm giác chính mình tim đập, chính mình sâu trong nội tâm, cái kia nho nhỏ người sở hữu hái cùng ngưỡng mộ, một người hái một người, tất là bởi vì người kia đáng giá sở ái, mà không phải người kia ái ngươi. Liễu Ngọc Như cảm thấy chính mình kỳ thật là cái tâm linh thương nhân, nàng tâm rất nhỏ, nàng càng nhiều, chính là hy vọng chính mình cùng người nhà sống được hảo hảo, nàng thế giới không có thiên hạ, cũng không có thương sinh, nàng chỉ cầu chính mình không làm người xấu, nhưng cũng không nghi gánh vác càng nhiều, chính là cố kiểu tư không giống nhau. Cố Cửu Tư trong mắt là quân tử chi nghĩa, là bạn bè chi tình, là gió lửa liên miên, là đại hạ ngàn dặm giang sơn, là này hậu thổ phía trên ngàn vạn lê dân. Chính hắn không tự giác, nhưng mà Liễu Ngọc Như lại từ người này trong mắt có thể rõ ràng thấy hắn sâu trong nội tâm những cái đó thiên chân lại cực nóng chờ đợi. Nàng cảm giác chính mình như là bị người này bật lửa, làm nàng trong nội tâm kia một chút nhiệt huyết đi theo hắn ở sao động. Cái này làm cho nàng bất đắc dĩ lại giấu giếm thích, nàng thở dài, chỉ có thể nói. Ngươi nếu cảm thấy chính mình không sai, lại quỷ gối nơi này làm cái gì? Không, ta sai rồi. Cố Cửu Tư quyết đoán mở miệng, Liễu Ngọc Như nhìn chăm chú vào hắn, cái gì sai rồi? Làm ngươi gặp nạn, làm ngươi bị liên lụy, làm ngươi bất an, đó là ta sai rồi. Liễu Ngọc Như nghe đến mấy cái này lời nói, nàng ngẩn người. Người này trong lòng dù có khâu hác, lại cũng có nàng. Nàng phục hồi tinh thần lại, hít hít cái mũi, há mồm muốn nói cái gì, lại nghẹn ngào vô ngữ, nàng nâng lên tay Chỉ vào cố Cựu tư, mấy fan muốn mở miệng, lại cũng không nôn ra tiếng. Cố Cựu tư biết nàng cảm xúc, hắn rôi tay nắm lấy tay nàng, đem tay nàng trưởng dán ở chính mình trên mặt, hắn lặng lặng nhìn nàng, thần sắc ôn nhu lần sau sẽ không. Ta vốn định làm ngươi không biết bên ngoài mưa gió, nên xem hoa đăng xem hoa đăng, nên làm cái gì làm cái gì. Nhưng hôm nay ta đã biết, ta không lợi hại như vậy, không như vậy thần cơ diệu toán, ta ngày sau, nửa điểm nguy hiểm, cũng sẽ không làm ngươi gặp. Ta không sợ. Liễu Ngọc Như rốt cuộc tìm về ngôn ngữ, nàng cảm thụ được thủ hạ người độ ấm, nhìn cố kiểu tư cười rộ lên, kỳ thật trừ bỏ ngươi xảy ra chuyện, mặt khác chuyện này, ta đều không sợ. Ngươi là đúng nàng rũ xuống đôi mắt, ngươi nói, ta đều minh bạch. Diệp đại ca thủ, nên báo, thái tử vô đức nên làm nụ tình. Ta chính là... Chính là... Liễu Ngọc Như dương mắt xem hắn, xinh đẹp trong mắt, nước mắt phát rào rơi xuống, chính là không rõ, như thế nào tổng muốn ngươi phạm hiểm làm này đó. Ngươi nói ta là cái nam nhân thật tốt." Nang ra tiếng, nghiêm túc nói, "Ta nếu là nam nhân, ta thế ngươi xuất sĩ, ta thế ngươi mưu tính, ta thế diệp đại ca báo thù, ta giúp ngươi thực hiện ngươi muốn thái bình nhân gian." "Như vậy ngươi là có thể hảo hảo, ngươi đưa ngươi ăn chơi chắc táng, ta có thể cho ngươi thật nhiều tiền, ngươi mỗi ngày đều đi bài bạc, đi chọi gà, đi sông đào bảo vệ thành đêm du, sau đó cưỡi ngựa sướng ca trở về." "Không tốt." Cố Cửu Tư đánh gãy nàng, chạy nhanh nói, "Ngươi nếu là cái nam Ta liền cưới không được ngươi." Liễu Ngọc Như ngẩn người, Cố Cửu Tư nhìn nàng, đầy mặt nghiêm túc, "Làm ta chịu khổ đi, ta nguyện dùng đời đời kiếp kiếp chắc chở, đổi ngươi cho ta tức phụ nhi." Ngươi Liễu Ngọc Như bị hắn nói đến trong lòng vui mừng, trên mặt nàng nước mắt tích chưa khô, liền nhịn không được giơ lên khóe miệng. Cố Cửu Tư thấy nàng cao hứng, quỳ gối ván giặt đồ thượng, ôm lấy ngồi ở trên giường Liễu Ngọc Như eo, đầu dựa vào nàng trên đùi, làm lúng nói, "Ngọc Như, kỳ thật ta cảm thấy làm này hết thảy ta đều không cảm thấy khổ." Không cảm thấy mệnh, ta có thể đấu cả đời, chỉ cần ngươi ở ta bên người. Ta liền cái gì đều không sợ. Liễu Ngọc Như nhìn dựa vào chính mình trên đùi người, nhẹ nhàng sơ tóc của hắn, nàng nhìn trước mặt người, ánh mắt bình tĩnh lại ôn nhu. Nàng không có nhiều lời, nàng không phải cố cửu tư như vậy thích biểu đạt tâm ý người, nàng chính là dùng ngón tay sơ tóc của hắn, một chút lại một chút. Cố cửu tư nghe trên người nàng hương vị, sau một hồi, rốt cuộc thấp giọng nói, lạc tử thương như thế nào đem ngươi bắt đi. Lúc ấy quá rối loạn, Thẩm Minh không rảnh lo tới, Lạc Tử Thương mang theo mặt nạ, hắn giữ chặt ta, "Ta tưởng ngươi", liền đi theo hắn cùng nhau chạy. Cố Cửu Tư lẳng lặng nghe, nói tiếp, "Thưởng ta." Ân Liễu Ngọc như nghĩ nghĩ, "Ta hôm nay mới phát hiện, hắn đôi mắt thật sự giống ngươi. Hôm nay hắn mặc quần áo phong cách cũng cùng ngươi giống, lúc ấy quá loạn, ta không nhìn kỹ, liền nhận sai." Cố Cửu Tư dựa vào nàng, không nói gì, đã lâu sau, hắn mới nói, "Hắn bắt ngươi làm cái gì? Ước chừng là sợ ta bị ngộ thương đi." liễu ngọc như suy tư nói hắn nhiều như vậy bạc phóng ta nơi này còn trông cậy vào ta cho hắn kiếm tiền đâu hắn đem ngươi đưa đến hoa thuyền cố cửu tư tiếp tục truy vấn liễu ngọc như lắc lắc đầu hắn mang ta tới rồi bến đỏ ta coi thấy thế thân chung mũi tên chính mình chạy đi tìm ngươi nhưng thật ra muốn cảm ơn hắn cố cửu tư thấp giọng mở miệng hắn thanh âm nghe không ra cảm xúc liễu ngọc như lại phát hiện hắn làm như không cao hứng nàng nghĩ nghĩ thấp giọng nói hắn là xem ở tiền phân thượng ngươi đừng nghĩ quá nhiều Cố Cửu Tư rầu rĩ lên tiếng. Hắn không có nói ra chính là, bến đỏ cái kia vị trí vốn là xem pháo hoa vị trí tốt nhất. Hắn nguyên bản chính là làm Diệp Vận đem Liễu Ngọc Như lén tới đó đi, như vậy Liễu Ngọc Như liền có thể nhìn đến pháo hoa, nhìn đến hắn cho nàng dâng lên duyệt thần khúc. Chính là bồi nàng xem pháo hoa lại không phải hắn, mà là Lạc Tử Thương. Nam nhân nhất rõ ràng nam nhân, hắn tưởng tượng đến Lạc Tử Thương cùng Liễu Ngọc Như đứng ở bến đỏ xem pháo hoa, trong lòng liền mau nôn xuất huyết tới. Nhưng hắn lại không thể nhiều lời, hắn nếu nói nhiều, sợ còn nhắc nhở Liễu Ngọc Như, nguyên bản không phát hiện đồ vật, cũng phát hiện ra tới. Hắn chính là đem đầu dựa vào Liễu Ngọc Như trên người, nghiêm túc quỷ. Liễu Ngọc Như thấy hắn quỳ một thời gian, nàng rốt cuộc nói, "Đường quỷ, ngủ đi." Ân. Cố Cửu Tư không chơi xấu, hắn rốt cuộc đứng lên. Cố Cửu Tư rửa mặt nằm đến trên giường sau, hắn từ sau lưng ôm lấy Liễu Ngọc Như. Liễu Ngọc Như nửa tỉnh nửa ngủ, phát hiện hắn làm mà mỹ, đè lại hắn tay nói ngày mai liền muốn khởi hành liền không náo loạn đi vừa vận ở trong xe ngựa ngủ cố cửu tư thấp thấp ra tiếng hắn kiên nhẫn hảo thật sự liễu ngọc như có cảm giác cũng liền mặc kệ đi ban đêm cố cửu tư cùng ngày thường có chút không giống nhau hắn nhỏ giọng dò hỏi nàng ngọc như ngươi có thích hay không liễu ngọc như đỏ mặt cắn răng không nói chuyện cố cửu tư phát hiện nàng làm như cao hứng hắn ôm nàng thấp giọng nói ngọc như ta mọi thứ đều là so lạc tử thương tốt Liễu Ngọc Như ý loạn bên trong nghe thế câu nói, có chút vô pháp tự hỏi, chờ xong việc lúc sau, nàng nằm ở trên giường mơ mơ màng màng ngủ qua đi, nàng mới chậm rãi phản ứng lại đây. Người này, thật sự là tính trẻ con thật sự. 123, chứ 123. Cố Cửu tư một giấc ngủ đến hừng đông trước, bên ngoài liền truyền đến cái cỏ ồn ào thanh âm, cố Cửu tư nháy mắt mở ra đôi mắt, hắn giơ tay che lại Liễu Ngọc Như lỗ thai, Liễu Ngọc Như mơ mơ màng màng mở to mắt, sao? Người tiếp tục ngủ Cố Cựu Tư ôn hòa lại nhỏ giọng nói, "Thẩm Minh đã trở lại, ta đi trước xử lý điểm chuyện này." Liễu Ngọc như yên lòng, hăm hồ lên tiếng, Cố Cựu Tư liền đứng lên, khoác kiện áo ngoài, liền đi ra ngoài. Sân nội Thẩm Minh mang theo hổ tử chờ một đám người chen đầy sân, biên giác chỗ vài người giơ cây đuốc, đem sân chiếu sáng lên, Thẩm Minh thấy Cố Cựu Tư ra tới, chạy nhanh dùng trong trẹo thanh âm mở miệng nói, "Cửu ca." Cố Cựu Tư dựng lên một cây ngón trỏ để ở trên môi, Thẩm Minh tạp chủ thanh cố cửu tư quay đầu nhìn nhìn trong phòng nhỏ giọng nói ngươi tẩu tử còn đang ngủ nói hán tay chân nhẹ nhàng hướng tới viện ngoại đi ra ngoài đối mọi người phất phất tay thấp giọng nói nhỏ giọng chút đừng kinh hán cố cửu tư đi thật cẩn thận rón ra rón rén những người khác đốn khi cũng không biết vì cái gì liền khẩn trương lên theo ở phía sau cơ hồ không phát ra bất luận cái gì thanh âm liền nhanh chóng đi theo cố cửu tư đi ra ngoài chờ ly hậu viện xa tới rồi chính sảnh cố cửu tư ngồi xuống sau Thẩm Minh mới tiến lên nói, Cựu ca, xử lý sạch sẽ, không lưu người sống. Cố Cựu Tư nhíu mày, Hổ Tử lập tức nói, Ra, bọn họ chưa cho chính mình lưu người sống, chúng ta cố ý lưu lại mấy cái, tất cả đều tự sát. Cố Cựu Tư bưng trà động tác dừng một chút, một lát sau, hắn tiếp tục nói, Đêm nay tổng cộng rửa sạch bao nhiêu người? Gần năm trăm cái sát thủ. Thẩm Minh bình tĩnh nói, bọn họ động thủ sau, ta liền lập tức xin chỉ thị Chu đại nhân, Chu đại nhân bắt phái nhân thủ cho ta cố cựu tư gật gật đầu cấp thái tử bên kia mật báo người đâu vào thái tử phủ không ra tới cố cựu tư không nói chuyện hắn bưng trà một lát sau đạm nói lạc tử thương là có vài phần bản lĩnh lần này lạc tử thương hành sự là hoàn toàn không bận tâm trần mậu xuân cố cựu tư phái người đem tin tức này báo cho thái tử theo lý thái tử nên cùng lạc tử thương trở mặt mới là nhưng thái tử lại trực tiếp đem người khấu ở thái tử phủ thậm chí giết cũng không nhất định xem ra là tính toán muốn bảo hạ lạc tử thương Giờ phút này trời còn chưa sáng, cố cửu tư nhìn nhìn sát trời, tiếp tục nói, tham Trần Mậu Xuân sổ con chuẩn bị tốt. Thế An ca bên kia chuẩn bị. thẩm minh lập tức ra tiếng, ngày mai sẽ làm ngự sử đài ra mặt tham tấu Trần Mậu Xuân. Thế An ca nói làm ngươi yên tâm, giữ lại sự hắn sẽ làm thỏa đáng. Cố cửu tư gật gật đầu, thái tử nếu muốn bảo hạ lạc tử thương, lúc này đây bọn họ cũng không bắt được lạc tử thương động thủ chứng cứ, kia lạc tử thương vẫn là không động đậy nhưng là cũng coi như là đem Lạc Tử Thương ở đông đâu người đều rửa sạch một lần, trong khoảng thời gian ngắn, Lạc Tử Thương rất khó lại có đại động tác. Lúc này đây, xem như Cố Cửu Tư bên này chiếm thượng phong. Nhổ chân Mộ Xuân, tương đương thái tử trong tay ít có quân quyền thượng cái đinh bị rút đi, diệt trừ Lạc Tử Thương nhanh nhất, cũng ý nghĩa ít nhất hoàng hà này một đường, Lạc Tử Thương lại khó kế hoạch lần thứ hai ám sát. Mà thái tử liền tính bảo Lạc Tử Thương, nhưng trước sau là trôn xuống hoài nghi hạt giống. Cố Cửu Tư nhắm hai mắt đầu góc đem hôm nay sự tình chỉnh thể qua một lần sau rốt cuộc nói hảo cố cửu tư mở mắt ra nhìn nhìn quanh thân người cười rộ lên nói vất vả các vị không vất vả hổ tử cười rộ lên đi theo cửu gia hôn nhật tử có tiền đồ cố cửu tư cười cười hắn cùng bên cạnh một nam vây vây tay một nam liền làm người nâng hai đánh bao lì xì lại đây cố cửu tư thân thủ đem bao lì xì nhất nhất chia ở đây người cười nói lấy cái bao lì xì trở về tắm rửa một cái hảo hảo ngủ một giấc đi mọi người không nghĩ tới còn có thể lánh đến bao lì xì bắt được về sau đều không khỏi có chút cao hứng hướng tới cố cửu tư liên tục nói lời cảm tạ cố cửu tư phất phất tay làm mọi người đi xuống theo sau quay đầu cùng bên cạnh đứng hổ tử nói ta này đi đông tuần cố phủ cứ giao cho ngươi chiếu cố ngươi hảo hảo nhìn có tình huống như thế nào ngươi liền tìm ta cứu cứu hộ bộ thị lang giang hà giang đại nhân hết thể nghe hắn an bài đúng vậy hổ tử ứng thanh cố cửu tư gật gật đầu liền làm hổ tử đi về trước ngủ chờ hổ tử rời đi sau cố cựu tư làm hạ nhân trước đi ra ngoài phòng trong liền dư lại thẩm mình cùng cố cựu tư thẩm minh tử vừa mới đánh nhau sở mang đến kích động chung chậm dại hoãn lại đây thấy cố cựu tư ngồi ở vị trí thượng hắn không nói lời nào liền túi đầu uống trà, tựa hồ đang chờ hắn nói cái gì thẩm minh tức khắc đánh một cái giật mình hắn đột nhiên phản ứng lại đây hắn mí môi giải kiếm liền ở cố cựu tư trước mặt quỳ xuống ta hôm nay thất trách hắn buồn thanh mở miệng không thấy hảo thiếu phu nhân ngài phạt ta đi hắn dùng thiếu phu nhân cùng ngài trương hiển giờ phút này hắn cùng cố cựu tư thân phận chẳng sợ ngày thường xưng huynh gọi đệ bọn họ trước sau vẫn là thượng cấp cùng cấp dưới quan hệ cố cựu tư nghe xong hắn nhấp một miệng trà, nhìn bên ngoài sân chậm rãi nói như thế nào vứt thẩm minh không nói chuyện túi đầu nói chuyện diệp đại nhân hộ không được diệp tiểu thư thẩm minh hít sâu một hơi rốt cuộc ra tiếng ta nhất thời tình thế cấp bách cố cựu tư được lời này hắn quay đầu xem hắn thẩm minh không dám nên hướng hắn ánh mắt Chuyện này hắn tự giác có mệt, mà Cố Cửu Tư nhìn chằm chằm hắn, nhìn chằm chằm đã lâu sau, hắn rốt cuộc nói, "Thẩm Minh, mỗi người ở cái gì vị trí thượng đều có trách nhiệm của chính mình." Thuộc hạ biết sai. Thẩm Minh dập đầu trên mặt đất, nhắm mắt nói, "Cửu ca, ngươi như thế nào phạt đều thành. Hôm nay liền tính ngươi giết ta, ta cũng cảm thấy hẳn là." Cố Cửu Tư bình tĩnh nhìn hắn. Nói không phẫn nộ là giả, chính là hắn nhìn không đàng hoàng, trong nội tâm lại là so với ai khác đều lý trí hắn bình tĩnh nhìn thẩm minh đã lâu sau hắn đứng dậy tới từ bên cạnh lấy thẩm minh vỏ kiếm đưa cho hắn thẩm minh không biết cho nên cố cửu tư tiến lên quỳ trên mặt đất ánh trăng rừng ở trước đại môn cố cửu tư đem áo ngoài gỡ xuống chỉnh chỉnh tề tề điệp ở một bên hắn người mặc màu trắng áo đơn đưa lưng về phía thẩm minh cùng thẩm minh nói ngươi kêu ta cửu ca ta đó là ngươi huynh trưởng ngươi làm sai sự ta phải thế ngươi chịu trách nhiệm vỏ kiếm ở trong tay ngươi đánh bối tam hạ ngươi tới động thủ cửu ca thẩm minh sợ tới mức ra tiếng hắn vội nói cố cửu tư trước mặt run giọng nói ngươi đánh ta chịu nếu hôm nay ngươi không động thủ ta đây liền quản không được ngươi ngươi đi ra cửa không cần lại trở về cũng không cần kêu ta Cửu ca cố cửu tư thanh em bình tĩnh thẩm minh mặt người hắn nhìn cố cửu tư trong lòng khó chịu cực kỳ hắn thấp thấp ra tiếng Cửu ca ngươi như vậy so đánh ta khó chịu quá nhiều ta không thể đánh ngươi cố cửu tư bình tĩnh mở miệng ngươi hành động ta sáng tỏ Ở ngươi trong lòng, Diệp Vận phân lượng quá nặng, ngươi thấy nàng gặp nạn, không thể bỏ mặc, đây là nhân chi thường tình. Ta vốn là không nên đem Diệp Vận cùng Ngọc Như đặt ở cùng nhau làm ngươi tuyển, đây là ta suy nghĩ không chu toàn, buộc ngươi làm sai sự. Ta không đem ngươi đặt ở tuyệt cảnh, sau đó nhìn ngươi làm sai xong việc, lại tới trừng phạt ngươi. Cho nên đây là ta sai, hẳn là ngươi tới phạt. Nói, cố cửu tư cúi đầu, lạnh lùng nói, lập tức muốn đi thượng triều, đưa ánh. Thẩm Minh nhắc tới vỏ kiếm vô nhẹ nhẹ một chút, Cố Cửu Tư bối, Cố Cửu Tư Dương mắt xem hắn, không hạ thủ được, liền vẫn luôn đánh tiếp. Cửu ca Thẩm Minh run rẩy thành, ngươi đang ép ta. Cố Cửu Tư lẳng lặng nhìn hắn, Thẩm Minh rốt cuộc hít sâu một hơi, bắt lấy vỏ kiếm, hung hăng quất đánh đi xuống, mỗi một tiếng trầm vang, đều như là đánh vào hắn trong lòng, đau đến hắn chỉnh trái tim đều ở run. Chờ đánh xong, hắn một phen ném vỏ kiếm, hung mắt liền phải đi ra ngoài. Cố Cửu Tư gọi lại hắn, đứng lại. Thẩm Minh đưa lưng về phía hắn, cắn răng không nói lời nào, cố Cửu tư chống chính mình đứng lên, cùng hắn nói, ta đợi chút làm người cho ngươi chuẩn bị một hộp phấn mặt, đi phía trước đi diệp phủ, cho nhân ra diệp vận đưa qua đi. Không đi, không đi cũng đúng cố Cửu tư nhặt lên áo ngoài khoác ở trên người, đi ra ngoài nói, ngươi bản thân nghĩ kỹ, lần này đi hoàng hà, vừa đi khả năng chính là hơn nửa năm, diệp vận cũng mau 20 tuổi, ta lần trước cùng thế an nói chuyện phiếm thời điểm mới nghe hắn nói, diệp ra tính toán cho nàng tìm việc hôn nhân như vậy cấp thẩm minh kinh ngạc ra tiếng cố cửu tư ngừng ở cửa quay đầu xem hắn gợi lên quẹt miệng thẩm minh nam nhân không thể luôn là làm nữ nhân chờ nàng rất tốt nhiên hoa dựa vào cái gì chờ ngươi thẩm minh mẩn người cố cửu tư cũng không nhiều lời quay đầu trở về trong phòng hiện giờ thiên đã bắt đầu có chút lượng sắc cố cửu tư khoác áo choàng đi vào liền thấy liễu ngọc như đã đứng dậy nàng thấy cố cửu tư vào cửa tới cười cười nói nhưng rửa mặt trải đầu hảo còn không có đâu Cố Cửu Tư thấy Liễu Ngọc Như, cả khuôn mặt thượng tươi cười liền mềm xuống dưới, hắn một mặt từ bên tiếp khăn lau mặt, xúc miệng thúc quan lúc sau liền mặc vào quan bào. Liễu Ngọc Như cho hắn hệ hảo đai lưng, thanh âm bình thẳng. Đêm qua đã làm quá nhiều, hôm nay muốn thu liễm một ít, trong triều đình liền không cần quá lộ mũi nhọn. Ngươi yên tâm, Cố Cửu Tư cười cười, lòng ta có chừng mực. Ngươi ở nhà thu thập thứ tốt, ta hạ triều trở về, khả năng liền đến khởi hành. Ân. Liễu Ngọc Như thấp giọng nói, sớm đã chuẩn bị thỏa đáng trở về liền có thể khởi hành. Có người lo liệu những việc này, ta là yên tâm. Cố cửu Tư cúi đầu hôn hôn nàng, theo sau nói, ta phải đi rồi. Cố cửu Tư ra cửa, mà Thái Tử phủ lại còn loạn thành hỏng bét. Phạm Ngọc ngồi ở chính đường thượng giả bước, Tham Tử một cái lại một cái tiến vào, Vương mới nhất tin tức, làm bên cạnh người hầu niệm cấp Phạm Ngọc nghe. Lạc Tử Thương ngồi ở bên cạnh, lặng lặng uống trà. Cố cửu Tư chính là Chu Cao lãng một cái cầu. Phạm Ngọc một mặt tới tới lui lui giả bước. Một mặt thấp thấp mắng, bổn cung lúc trước ở Dương Châu liền nhìn ra hắn không phải cái gì thứ tốt, không hề tôn ti lễ nghi, cùng Chu Diệp quả thực là cấu kết với nhau làm việc xấu. Phụ hoàng theo ta một cái hoàng nhi, bọn họ không hảo hảo phụ ta ta, hiện giờ còn muốn như vậy trăm phương ngàn kế đụng đến ta người, bọn họ đây là có ý tứ gì? Là muốn tạo phản sao? Lạc tử thương thổi lá trà, chậm rãi ra tiếng, điện hạ, cố cửu tư nếu đọc thủ, liền sẽ không lưu lại sơ hở, điện hạ không bằng ngấm lại, kế tiếp muốn như thế nào ứng đối. Hôm nay lâm chiều, Chu Cao lãng bên kia người tất nhiên phải đối Trần tướng quân làm khó dễ, điện hạ tính toán như thế nào ứng đối? Phạm Ngọc dừng lại bước chân, hắn có chút do dự, ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Tử Thương, hắn hoan hoan nói, Thái phó cảm thấy, hẳn là làm sao bây giờ? Điện hạ, Trần đại nhân vị trí, đại khái là giữ không nổi. Lạc Tử Thương thở dài, như vậy thịnh hội, Trần đại nhân chủ quản địa phương xuất hiện lớn như vậy hỗn loạn, không chỉ có bên đường bắt người, quan trọng nhất chính là còn ám sát hộ bộ thượng thư. Tuy rằng cố cửu tư không có xẻ ra chuyện, nhưng này đã là đại sự. Kia làm sao bây giờ? Phạm Ngọc nếu mày, lạc tử thương túi đầu nói, hiện giờ chúng ta chỉ có thể lấy lui làm tiến, tranh thủ bệ hạ đồng tình. Lấy lui làm tiến. Phạm Ngọc có chút không rõ, lạc tử thương cây quạt nhỏ gõ xuống tay tâm, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh có chút thấp thỏm Trần Mậu Xuân, chờ một lát Trần Đại Nhân khởi quần áo, bối cái cành mặt gai, đường đi thượng ngăn lại cố cửu tư xin lỗi. Chịu đòn nhận tội. Chuyện này sợ không tốt như vậy đi. Phạm Ngọc tao mày. Trần Đại Nhân đi trước Lạc Tử Thương nhìn Trần Mậu Xuân, thúc giục nói, nếu không sợ là không kịp, nhất định phải ở trên đường cái cảng. Trần Mậu Xuân gật gật đầu, sau đó chạy nhanh đi ra ngoài. Chờ Trần Mậu Xuân sau khi rời khỏi đây, Lạc Tử Thương tiếp tục nói, Trần Đại Nhân khả năng muốn tạm thời từ Nam thành quân lĩnh quân vị trí thượng lui một chút, điện hạ nhưng có thay thế người của hắn tuyển. Nay vừa hỏi, đem Phạm Ngọc hỏi ở, hắn nhíu mày nói, nhất định giữ không nổi. Bảo hạ, sợ bệ hạ sẽ đối thái tử không mừng. Phạm Ngọc trầm mặc một lát, rốt cuộc nói, cô trong tay là có một ít người, nhưng Mậu Xuân làm vị trí, Chu Cao lãng bên kia khẳng định sẽ đề cử những người khác đi lên. Ta trong tay những người này, sợ đều không có như vậy thích hợp, liền tính cô chịu tiến cử, cũng đẩy không đi lên. Lạc Tử Thương do dự một lát, theo sau nói, kia Vi Thần cấp điện hạ tiến cử một người. Mau nói. Phạm Ngọc lập tức ra tiếng. Lạc Tử Thương cười cười, Nam Thành quân thứ mười ba đội đội trưởng hùng anh đây là người của ngươi phạm ngọc là người lạc tử thương lắc đầu không hắn ai người đều không phải nhưng là có một chút hảo phụ thân hắn hùng tư tiệp năm đó là bị giang hà tham tấu chém đầu giang hà là cố cựu tư cứu cứu cố cựu tư là chu cao lắm người cứ như vậy hắn tuy rằng không phải chúng ta người chúng ta lại có thể đẩy hắn đi lên sau đó lại đem hắn thu ở dưới trướng không mượn được lời này phạm ngọc lập tức vỗ tay nói hảo kia hôm nay lâm triều cô khiến cho người tiến cử hắn thái tử bên này thương lượng hảo cố cửu tư cùng thẩm minh ngồi ở trong xe ngựa cố cửu tư nhắm mắt lại nghỉ ngơi xe ngựa được rồi một nửa đột nhiên liền dừng lại cố cửu tư mở mắt ra có chút mở miệng tới rồi thẩm minh vẽ lên mảnh nhìn nhìn bên ngoài theo sau cùng cố cửu tư nói cửu ca có người không mặc quần áo con cảnh mận gai ở bên ngoài trên đường quỷ vừa nghe lời này cố cửu tư sắc mặt đại biến hắn trầm mặc một lát bắt lấy thẩm minh nói ngươi chạy nhanh lao ra đi đem hắn khiêng đi khiêng khiêng đi thẩm minh có chút nốc cố cửu tư gật đầu chạy nhanh mặc kệ dùng cái gì phương pháp đừng làm cho ta thấy hắn cũng đừng làm cho hắn mở miệng nói chuyện cố cửu tư đem thẩm minh đẩy thẩm minh lảo đảo liền xông ra ngoài chân mậu xuân thấy có người ra tới lập tức ngẩng đầu lên nói cố nói còn chưa dứt lời liền thấy một chân từ trên trời giáng xuống một chân đá vào trên mặt hắn đem hắn trực tiếp đá ngốc qua đi sau đó ở trần mậu xuân còn không có phản ứng lại đây đã bị một cái lam bảo quan viên bắt lấy khiêng trên vai một đường chạy như điên mà đi nay hết thảy phát sinh thật sự mau cố cửu tư nghe bên ngoài không có gì động tĩnh thật cẩn thận ló đầu ra đi dò hỏi giá mã một nam đi rồi một nam thần sắc phức tạp gật gật đầu khiêng đi rồi một trăm hai mươi chương một trăm hai mươi ba ngươi nói cái gì lạc tử thương có chút nốc thẩm minh đem người làm sao vậy khiêng khiêng đi rồi Thị vệ quý gối trong xe ngựa, đem tình huống báo cho Lạc Tử Thương cùng Phạm Ngọc. Phạm Ngọc cùng Lạc Tử Thương hai mặt nhìn nhau, hai người đều có điểm lốc. Chưa bao giờ gặp qua như thế không ấn kịch bản ra bài người. Nhân ra chịu đòn nhận tội, chẳng lẽ không nên là dừng lại xe ngựa, sau đó tới một phen ngươi khóc ta khóc, cuối cùng đặt thành giải hòa đại đoàn viên sao. Lại vô dụng, cũng nên bên đường lên án mạnh mẽ Trần Mậu Xuân, hoặc là tới một phen dùng mình. Loại này cũng chưa cho người ta nói chuyện cơ hội trực tiếp làm người bên đường đánh người kháng đi, đây là cái gì thao tác? này, này làm sao bây giờ? Phạm Ngọc theo bản năng mở miệng, lạc tử thương thoáng chấn định chút, hắn lập tức nói, điện hạ không cần hoảng loạn, khiêng đi rồi liền khiêng đi rồi, điện hạ theo kế hoạch tiến cử hùng anh liền hảo. Phạm Ngọc gật gật đầu, không có nhiều lời, lạc tử thương thấy sắp lâm triều, liền trước cáo tử lui xuống, chờ lạc tử thương sau khi lui xuống, Phạm Ngọc bắt đầu xuyên triều phục, một mặt xuyên hắn một mặt nghĩ cái gì? Bên cạnh Thái giám Lưu Thiện đánh giá Phạm Ngọc thần sắc, thật cẩn thận nói, điện hạ tựa hồ lòng có sầu lo. Ân. Phạm Ngọc lên tiếng, một lát sau, hắn nghĩ nghĩ nói, các ngươi nói, thái phó người này thế nào? Lưu Thiện cười cười, nô tài chỉ là nô tài, nơi nào có điện hạ như vậy ánh mắt tinh chuẩn. Cô làm người nói. Phạm Ngọc thanh âm mang theo không mừng, Lưu Thiện chặn lại nói, nô tài cảm thấy lạc đại nhân thập phần thông minh. Thập phần thông minh. Phạm Ngọc trong lòng trầm trầm, Lưu Thiện đánh giá hắn thần sắc chặn lại nói điện hạ lạc đại nhân là ngài thái phó cùng ngài là một cây thẳng thượng châu chấu hắn thông minh đó là ngài trong tay một phen hào đao ngài nên cao hứng mới là phạm ngọc dương mắt nhìn thoáng qua lưu thiện nói thầm nói các ngươi này đó yêm hóa sợ không phải thu hắn bạc mỗi ngày cho hắn nói tốt đi điện hạ ngẫy ngày sau thánh nhân cũng liền nói nói lời nói hù dọa hù dọa nô tài nô tài là trung là gian điện hạ trong lòng rõ ràng đâu lưu thiện một phen lời hay rốt cuộc làm phạm ngọc cao hứng chút Hắn gật gật đầu, xua mặt nói, nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi, cô trong lòng rõ ràng. Nói xong lúc sau, Phạm Ngọc cũng mặc hảo, trực tiếp hướng đại điện qua đi. Ngày mới mới vừa sáng lên tới, mọi người hội tụ ở đại điện ngoài cửa, cô cửu tư đi đến Diệp Thế An trước mặt, nhỏ giọng nói, đều chuẩn bị tốt. Diệp Thế An lên tiếng, theo sau nói, người báo đi lên cái kia lan thượng mình ta đi tra qua, không có vấn đề. Hắn là cái cương trực công chính cô cửu tư thấp giọng nói. Lúc này đây muốn động thái tử người, bệ hạ trong lòng tất nhiên có điều suy tính, phòng trừng tưởng tuyển cái không có tham dự đảng tranh. Cho nên cái này Lan Thượng Minh hôm nay không cần đề, chờ thái tử bên kia đề người, các ngươi phản đối chính là. Mặt sau thái tử đề một lần người, các ngươi tham một lần, cuối cùng bệ hạ nhất định sẽ chính mình tự mình tới tuyển, ngươi bên này liền từ người được đề cử nơi này đem Lan Thượng Minh đệ đi lên. Những người khác tuyển nhiều ít phải có điểm không thích hợp, bệ hạ tự nhiên lại chọn Lan Thượng Minh. Diệp Thề An hiện giờ ở Trung Thư tỉnh muôn hạ, làm những việc này phương tiện, Diệp Thề An gật gật đầu, minh bạch. Nói, hắn ngẩng đầu nhìn cố cửu tư giống nhau, thẩm minh đâu? Nga cố cửu tư quay đầu nhìn nhìn ngoài cung, thấy thẩm minh vội vàng chạy tới, rơ rơ lên cằm, này không tới sao? Hắn không cùng ngươi một đạo. Diệp Thề An có chút kỳ quái, cố cửu tư cười cười, mới vừa rồi Trần Mậu Xuân ngăn ở ta trên đường tưởng vạn triệu đòn nhận tội này một bộ, ta làm thẩm minh đem hắn khiêng đi rồi kia hắn phỏng chừng đến bị tham. Diệp Thề An nhíu nhíu mày, Cố Cựu Tư đầy mặt không sao cả nói. Dù sao hôm nay chúng ta liền rời đi Đông đô, bọn họ ái như thế nào tham như thế nào tham. Cố Cựu Tư chuyên môn thỉnh điều Thẩm Minh tới hiệp trợ tu sửa Hoàng Hà một chuyện, sớm đã được Phạm Hiên nhận lời. Diệp Thề An không quá tán thành nhìn Cố Cựu Tư liếc mắt một cái, Thẩm Minh cũng chạy tới. Lúc này Thái Giám đứng ở ngoài cửa, mọi người ở sướng tiếng quát chỉ huy lần tới đến từng người vị trí, theo sau ấn tự mà nhập. Phạm Hiên ngồi trên kim tòa lúc sau, liền nói, chấm nghe nói hôm qua duyệt thần tế ra sự. Nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cô cửu tư, cô ái khanh, không có việc gì đi. Tạ bệ hạ quan ái cô cửu tư có chút tái nhợt cười, vi thần không có việc gì, nhưng là thiếu chút nữa, vi thần hôm nay liền không thấy được bệ hạ. Xảy ra chuyện khu vực là từ vị nào đại nhân quản hạ. Không có người ta nói lời nói, Phạm Hiên ánh mắt rơi xuống chu cao lãng trên người, chu cao lãng bước ra khỏi hàng, cung kính nói, hồi bệ hạ. Là nam thành quân lĩnh quân Trần Mậu Xuân Trần Đại Nhân. Trần Mậu Xuân đâu? Phạm Hiên nhìn quanh bốn phía, lại không người ứng lời nói, Phạm Hiên không khỏi khí cười, như thế nào, Lâm Triều đều dám không tới. Bệ hạ lạc tử thương bước ra khỏi hàng, bình tĩnh nói, Vi thần nghe nói, hôm nay thẩm minh thẩm Đại Nhân bên đường đem Trần Đại Nhân đánh, sau đó không biết đem Trần Đại Nhân mang hướng nơi nào. Mọi người sửng sốt một chút, Phạm Hiên nhíu mày, lúc này cố cựu tư kinh ngạc ra tiếng hôm nay mang theo vũ khí tới cản ta xe ngựa lại là trần đại nhân nói xong hắn nhìn về phía lạc tử thương đầy mặt bội phục nói vẫn là lạc đại nhân thần thông quang đại tại hạ trên đường vừa không thấy mặt khác xe ngựa cũng không thấy mặt khác đại nhân tại hạ chính mình cũng không biết đây là trần đại nhân lạc đại nhân liền đã biết lạc tử thương bị cố cửu tư dỗi như vậy một chút sắc mặt có chút cương cố cửu tư tiến lên một bước quỳ xuống cung kính nói vậy hạ hôm nay vi thần thượng triều có người mang theo vũ khí ngăn ở trên đường vi thần hôm qua mới vừa kinh ám sát cho rằng lại là nháo sự người liền làm thẩm đại nhân hỗ trợ đem người đổi đi vi thần cùng thẩm đại nhân qua đi cùng trần đại nhân chưa bao giờ từng có giao lưu không có thể nhận ra trần đại nhân là vi thần không phải thẩm đại nhân chỉ là hỗ trợ vậy hạ nếu muốn trách cứ thần nguyện một mình gánh chịu vậy hạ thẩm minh rốt cuộc phản ứng lại đây hắn chạy nhanh bước ra khỏi hàng nói vậy hạ thứ tội vi thần cũng chỉ là thấy người nọ bối thượng con hung khí lại khí thế rào rạt nhất thời tình thế cấp bách mới động thủ người là ta đánh mong rằng bệ hạ thứ tội hai người kẻ sướng người hoa bên cạnh thái tử đảng nghẹn một hơi vũ khí cái gì vũ khí bối thượng bối cái cành mận gai liền tính vũ khí nhưng giờ phút này ai cũng không dám đi nhắc nhở nói trần mậu xuân bối thượng bối chính là vũ khí vừa rồi cố cửu tư mới dỗi xong lạc tử thương cái gì đều biết liền đã là âm thầm lạc tử thương sai sử trần mậu xuân lại đây hiện giờ bọn họ nếu liền chi tiết đều biết được như vậy rõ ràng thật đúng là nói không rõ phạm hiên nghe cố cửu tư cùng thẩm minh ở nơi đó nói cũng là có chút không nghĩ ra trần mậu xuân hảo hảo đi tập kích cố cửu tư làm cái gì còn ngại đêm qua sự không đủ nhiều thôi phạm hiên phiền muốn nói chấm xem hắn vị trí là nên đổi cá nhân làm phạm hiên khai cái này câu chuyện chu cao lãng bên này người sôi nổi duy trì thái tử người không nói một lời phạm hiên nhìn chằm chằm phạm ngọc lạc tử thương cấp phạm ngọc sử ánh mắt phạm ngọc thu lạc tử thương ánh mắt nghẹn khẩu khí Rốt cuộc vẫn là tiến lên nói, Phụ Hoàng, Nhi Thần cũng là cho rằng Trần Đại Nhân bất kham vẫn giữ lại làm, không bằng tiến cử tân nhân. Lời này ra tới, Phạm Hiên biểu tình rõ ràng tốt hơn rất nhiều, gật đầu nói, Hoàng Nhi nói không sai, nhưng có người được chọn. Phạm Ngọc trầm mặc, Lạc Tử Thương ngẩng đầu nhìn Phạm Ngọc, Phạm Ngọc mí môi, ở mở miệng là lúc, lại là nói ra một cái cùng Lạc Tử Thương phân phó bất đồng tên, Nam Thành quân thứ 6 đội đội trưởng Hoàng Hoành. Lạc Tử Thương ngẩn người, một lát sau, hắn làm như minh bạch cái gì? chậm rãi nở nụ cười, hắn rũ xuống đôi mắt, lại mặc kệ thái tử. Mà cố cửu tư tinh tế đánh giá này hết thảy, không khỏi nhạc nở hoa. Hoàng hoành người này là thái tử thân tín, nhưng việc xấu loang lộ, ngự sử đài người vừa nghe, lập tức ra tiếng, bậy hạ, không ổn. Vì thế triều thượng đấu khẩu xảo sáng sớm, chờ hạ triều cũng không có định số. Cố cửu tư cùng thẩm minh diệp thế an ba người ra đại điện, ba người nhất phai ôn hòa quân tử phong độ bộ dáng đi đến trong một góc rồi sau đó cố cửu tư cùng thẩm minh liền buộc phát ra cười to cố cửu tư lỡ tưởng một mặt cười một mặt nói cái này ngốc nít Cư nhiên đẩy hoàng hành diệp thế an khẩn trương đánh giá quanh thân lộ ra vài phần không tán đồng nói ngươi nhỏ giọng chút không được ngươi làm ta cười cười cố cửu tư xua xua tay cười xong ta mới có thể nói chính sự diệp thế an bất đắc dĩ chỉ có thể nhìn thẩm minh cùng cố cửu tư ở bên cạnh cười chờ hai người cười đủ rồi cố cửu tư mới nhìn về phía diệp thế an nghiêm mặt nói Ta đây liền đi cùng bệ hạ cáo biệt, chờ một lát ta liền trực tiếp hồi phủ, sau đó khởi hành. Ta không ở thời gian, phiên thoái ngươi giúp ta chăm sóc cố phủ. Ngươi yên tâm. Diệp Thế An gật gật đầu, ta chiếu cố hảo bá phụ bá mẫu. Còn có một việc. Cố cửu tư đột nhiên nhớ tới, hắn nhíu mày, cùng Diệp Thế An nói, ngươi giúp ta lại tra tra lạc tử thương. Còn tra? Diệp Thế An có chút không rõ, bọn họ tra lạc tử thương, phía trước phía sau đã tra quá hai lần cố cửu tư do dự một lát rốt cuộc nói ta tưởng cha hắn thân sinh cha mẹ là ai ngươi hồi dương châu đi cha một cha hắn năm đó sinh ra năm ấy dương châu trong thành cố cửu tư mí môi do dự một lát tới gần diệp thế an bám vào hắn bên hai nhỏ giọng nói cha ta hoặc là ta cứu cứu lúc ấy hay không có cái gì phong lưu tình sự diệp thế an mở to mắt hơi có chút khiếp sợ cố cửu tư cũng cảm thấy có chút nang kham thấp giọng nói ngươi cũng đừng hỏi nhiều trung gian còn có một cái khác sự ngươi nhìn xem có thể hay không tra được cái gì lạc tử thương rốt cuộc muốn làm cái gì cố cửu tư lãnh hạ mặt tới diệp thế an có chút không rõ thẩm minh cũng mờ mịt cố cửu tư giải thích nói qua đi chúng ta vẫn luôn cho rằng lạc tử thương là tưởng phụ tá thái tử đem khống thái tử lúc sau giống ở dương châu đem khống vương ra giống nhau hiệp thiên tử lệnh chư hầu nhưng ngươi tưởng nếu hắn thật sự toàn tâm toàn ý phụ tá thái tử vì cái gì lần này hắn hoàn toàn không thèm để ý trần mậu xuân con đường làm quan Trần Mậu Xuân làm thái tử ít có ở quân bộ cờ, đối thái tử mà nói có bao nhiêu quan trọng, hắn không rõ ràng lắm sao. Hắn căn bản không thèm để ý thái tử. Cố Cửu tư bình tĩnh ra tiếng, nếu hắn cũng không để ý thái tử, kia hắn tới đông đô, rốt cuộc là vì cái gì? Ta hiểu được. Diệp Thế An gật gật đầu, ta sẽ đi cha. Ta cũng sẽ phái người lại cha, bất quá trước một sự kiện ta không nghĩ kinh động trong nhà, chỉ có thể làm ơn ngươi. Cố Cửu tư vô vô Diệp Thế An bả vai, được rồi ta đi rồi. Nói xong, hắn liền xoay người phải rời khỏi. Diệp Thế An gọi lại hắn, cửu tư. Cố cửu tư quay đầu lại nhìn hắn. Diệp Thế An mí môi, rốt cuộc nói, nếu điều tra ra, hắn thật sự cùng ngươi có huyết mạch, ngươi nên như thế nào? Nói, Diệp Thế An ngẩng đầu nhìn hắn, nhéo năm tay, lạnh lùng nói, ta cùng hắn có huyết kiểu. Cố cửu tư nhìn chăm chú vào hắn. Một lát sau, hắn nhẹ nhàng cười. Diệp Thế An hắn có chút bất đắc dĩ nói, ta nói ngươi có phải hay không thư đọc nhiều? Đầu óc đều đọc tròn váng. Liên tính là ta cố ra huyết mạch lại như thế nào? Không có cảm tình huyết mạch không đáng một đồng, ngươi yên tâm đi hắn nghiêm túc nói, ngươi là ta huynh đệ, ngươi thủ, chính là ta thủ. Hắn cái loại này rác rưởi muốn thật là ta cố ra huyết mạch, ta liền càng đến thanh lý môn hộ, miễn cho nhục thanh danh. Nói, hắn xoay người đi đến Diệp Thế An trước mặt, mấy năm nay hắn lớn lên mau, đã so Diệp Thế An cao nửa cái đầu, hắn giơ tay liền cho hắn một cái náo bành, ngươi muốn lại loạn tưởng ta? ta liền đánh chết ngươi, sống sờ sờ đánh chết cái loại này. 125, chương 124. Diệp Thê An ở người, Cố Cửu Tư cũng không có thời gian cùng hắn đang nói, xoay người vây vây tay, liền đi ngự thư phòng tìm Phạm Hiên. chờ Cố Cửu Tư đi rồi, Thẩm Minh đi lên tới, đâm đâm Diệp Thê An nói, được rồi, ngươi đừng nghĩ nhiều, ngươi tin Cửu Ca, mặc kệ như thế nào hắn đều sẽ cùng ngươi chạm một cái chiến tuyến. Liên Tính không phải vì ngươi Thẩm Minh phong thấp thanh âm, nhỏ giọng nói ta nghe tẩu tử nói lạc tử thương năm đó thiếu chút nữa hại chết cô gia cả nhà còn chém cửu ca từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ đâu diệp thế an kinh đến nhắc nhở nhớ tới sau mí môi động thủ chính là vương thiện Tuyển, lạc tử thương cũng chỉ là phía dưới một cái cẩu mà thôi kia lại như thế nào đâu thẩm minh nói tiếp thế an ca hắn thở dài đem tay đắp ở diệp thế an trên người nhiều cấp nhà mình huynh đệ một chút tín nhiệm diệp thế an nghe được lời này hắn trầm mặc một lát thở dài nói là ta chính mình suy nghĩ nhiều quá đi theo diệp thanh văn ở trên triều đình ngốc lâu rồi người tâm tư cũng liền nhiều hắn khôi phục cảm xúc cùng thẩm minh nói được rồi ngươi chạy nhanh trở về dọn dẹp một chút Cửu tư từ trong cung trở về phỏng chừng liền phải khởi hành ngươi đừng chỉ hoan hắn thời gian không có gì hảo thu thập thẩm minh lập tức nói nên làm cho đã sớm chuẩn bị cho tốt ngươi hiện tại phải về phủ đúng không ân sao diệp thế an có chút kỳ quái thẩm minh lập tức nói Ta đưa ngươi trở về. Ngươi đưa ta trở về làm cái gì? Diệp Thế An có chút không hiểu, thẩm minh chạy nhanh kéo hắn nói, ta lập tức muốn đi, chúng ta huynh đệ một hồi, ta đưa ngươi về nhà. Ta lại không phải nữ nhân Diệp Thế An như mày, ngươi đưa ta về nhà làm cái gì? Ai nha ta nói ngươi người này thẩm minh có chút không cao hứng cho, mạnh mẽ kéo Diệp Thế An đi phía trước đường đi, ta liền muốn cùng cho ngươi nhiều lời nói mấy câu, ngươi đến nỗi như vậy dò hỏi tới cùng sao? Diệp Thề An tuy rằng học quá một ít cường thân kiện thể võ thuật, nhưng cùng Thẩm Minh loại này chuyên môn bái sư học nghệ, sau lại lại đường quá sơn phỉ nhân lực khí chuyện này thượng hoàn toàn không thể so sánh với hắn bị Thẩm Minh mạnh mẽ kéo dài tới trên xe ngựa. Thẩm Minh như vậy nhiệt tình, hắn chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận rồi Thẩm Minh lý do, coi như hắn đột nhiên có như vậy vài phần lương tâm, chuyên môn muốn cùng hắn trò chuyện. Chờ hai người lên xe ngựa, Thẩm Minh do dự mà nói, cái kia, Thề An ca, ân. Diệp Thề An cúi đầu. Từ bên cạnh cầm quyển sách, nghe Thẩm Minh đáp đúng nói, "Cái kia, Diệp vẫn ở nhà đi." Nghe được lời này, Diệp Thế An dừng một chút, hắn nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Thẩm Minh, "Ngươi hỏi cái này làm cái gì?" "Không không không, Thẩm Minh hoảng đến không được, chạy nhanh xua tay nói, "Ta không hỏi cái gì, ta chính là thuận miệng vừa hỏi, tùy tiện hỏi hỏi." Diệp Thế An cau mày không nói lời nào, hắn nhìn chằm chằm Thẩm Minh, một đôi mắt từ trên xuống dưới đánh giá, Thẩm Minh không khỏi có chút khẩn trương lên, theo bản năng thẳng thắn eo lưng. Diệp Thế An nhìn một lát, quay đầu đi, Thư một tiếng sau, gật đầu nhìn Thư nói, hôm nay ở trong nhà xem trướng, buổi chiều mới đi ra ngoài. Nga Nga thẩm minh gật đầu, lại nói tiếp, nàng tối hôm qua trở về, còn hào đi. Sợ là dọa. Diệp Thế An đạm nói, nghe hạ nhân nói, ngồi ở cửa sổ xem con thỏ đèn nhìn cả đêm. Thỏ! Con thỏ đèn! Thẩm minh có chút ngoài ý muốn, theo bản năng liền nói, nàng thích loại đồ vật này a? Diệp Thế An chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Dùng trẻ con không thể giáo cùng ánh mắt nhìn hắn, một lát sau, hắn thật sự có chút tức giận bất quá, từ bên cạnh cầm thư tới, giơ tay liền hướng thẩm mình trên đầu tạp, một mặt tạp một mặt nói, như thế nào liền như vậy xuẩn? Như thế nào liền như vậy xuẩn? Ai ai ai, chuyện gì cũng từ từ, hào hào nói. Thẩm Minh ôm đầu, không dám đánh trả. Hắn cũng không biết vì cái gì, trong lòng liền mạc danh hư. Diệp Thê an đánh xong hắn, rốt cuộc thuận khẩu khí, cùng hắn nói, nàng trước kia vốn chính là tiểu hài tử tâm tính thích đồ vật cũng cùng bình thường cô nương không có gì không giống nhau thẩm minh diệp thế an khẩu khí mềm một ít ngữ điệu mang theo vài phần chua sót nàng vốn không phải hiện giờ bộ dáng thẩm minh ngẩn người hắn nhìn diệp thế an ánh mắt không khỏi liền thanh âm đều nhẹ rất nhiều nhỏ giọng nói nàng nàng nguyên bản là cái dạng gì hắn lần đầu tiên thấy diệp vận cũng đã là hiện giờ bộ dáng giống một phen ra khỏi vỏ kiếm giống một cây phá vỡ cự thạch thảo nàng bình tĩnh trầm mặc mang theo loại không tiếng động quyết tuyệt cũng chỉ có ở cùng hắn cãi nhau thời điểm ngẫu nhiên có thể nhìn thấy nàng trong mắt con nàng tuổi này nên có sáng giỏi nàng a diệp thế an cười khổ niên thiếu thời điểm tính tình hư thật sự cả ngày ở trong nhà tác ai tác phúc hơi chút có cái gì không hài lòng muốn ôm ta nương khóc cái không ngừng người trong nhà đều sủng nàng làm đến nàng tính tình vô pháp vô thiên diệp thế an nói nhịn không được cười rộ lên trong mắt mang theo vài phần hoài niệm ta khi đó chán ghét nàng thực cảm thấy nàng không biết lễ nghĩa Nói qua nàng rất nhiều lần, nàng liền đồng nghiệp khắp nơi nói ta đối nàng không tốt. Nàng cả ngày thích đổ vật đều là chút không đàng hoàng, trong nhà dưỡng rất nhiều tiểu sủng vật, đặc biệt là con thỏ. Năm đó Diệp ra hậu viện, dưỡng 13 con thỏ, đều là của nàng. nay đó con thỏ mua thời điểm đều là chút ngại danh, người nọ cùng vận nhi nói này con thỏ sẽ không lớn lên, hống đến vận nhi hoa số tiền lớn đi mua, kết quả là thịt thỏ. Thẩm minh thông minh một hồi, Diệp Thế an gật gật đầu, theo sau nói, này đó con thỏ bị nàng dưỡng đến mỡ phì thể trắng còn muốn người chuyên môn hầu hạ hơn nữa ai đều khi dễ không được nếu là ai dám động nàng con thỏ nàng có thể cùng ai liều mạng thẩm minh nghe diệp thế an nói nhịn không được cười hai người nói cùng diệp vận chuyện này tới rồi diệp phủ cửa diệp thế an lanh thẩm mình từ trên xe ngựa xuống dưới một mặt hướng diệp phủ đi một mặt cùng thẩm minh nói vận nhi đáy lòng trước sau vẫn là cái hài tử nàng chỉ là bị bước lớn lên ngươi đừng luôn là khí nàng muốn học hảo hảo nói chuyện Nàng đã ăn qua rất nhiều khổ. Những lời này luận khởi tới, nói được đã tính qua, nhưng mà thẩm minh lại cũng nghe không rõ này trong đó thâm ý, gật đầu nói, hành, ta về sau mắng không, cãi lại là được. Diệp Thế An. Hai người nói, Diệp Thế An dừng lại bước chân, mặt vô biểu tình chỉ vào một cái tiểu viện cửa nói, đây là nàng sân, chính ngươi làm người thông báo đi, ta đi rồi. Hành thẩm minh gật gật đầu, chờ ta trở lại, lại tìm ngươi uống rượu. Diệp Thế An nghe được lời này, a một tiếng lại không lên tiếng, quay đầu liền đi rồi. Chờ Diệp Thế an đi rồi, Thẩm Minh đứng ở tiểu viện cửa, liền có chút khẩn trương, hắn nắm chặt trong tay háo đồ vận, tới tới lui lui đi rồi mấy lần. Bên trong nha hoàn thấy, nhận ra hắn tới, liền ở hắn do dự thời điểm đi vào thông báo Diệp vận. Diệp vận đang xem thần tiên hương sổ sách, nghe được Thẩm Minh tới, nàng ngẩng người, theo sau nói, mời vào đến đây đi. Thẩm Minh còn đang suy nghĩ chờ một lát như thế nào nói chuyện không khí Diệp vận, liền nghe bên trong nói, Thẩm đại nhân, ngài vào đi đừng lại xoay quanh, thầm minh một người trong lòng lại là thả lòng lại cũng không cần tưởng như thế nào mở miệng đi vào trực tiếp liền tiến đi, hắn đi theo nha hoàn đi vào tới rồi trong phòng nhìn thấy Diệp Vận chính ngồi quỳ xem sổ sách, Diệp Vận nhìn qua có chút tiều tụy, hắn mở miệng liền muốn hỏi nàng có phải hay không không ăn cơm, nhìn qua buồn bã hiểu sỉu, kết quả mở miệng phía trước hắn đột nhiên nhớ tới cố cửu tư cùng Diệp Thế An nói tới, Diệp gia cố ý cấp Diệp Vận an bài hôn sự, nàng ăn qua rất nhiều khổ hắn không thể lại khí nàng, hắn một chút cứng lại rồi, diệp vận không ngầm đầu, nhìn sổ sách nói, không, có việc gì không đăng tam bảo điện, nói xong liền lan, thẩm minh nghe được lời này, ho nhẹ một tiếng, cảm thấy có chút xấu hổ, hắn ra mặt dày ngồi vào diệp vận trước mặt, diệp vận dáng ngồi thực ưu nhã, thực đoan chính, hắn ngồi ở diệp vận đối diện, không lý do liền có vài phần câu thúc, hắn thẳng thắn đeo lưng, khẩn trương mà nắm chặt trong tay trang hộ, ho nhẹ một tiếng nói, cái kia, ngươi hôm nay nhìn qua khí sắc không tốt lắm. Có phải hay không gần nhất quá mệt mỏi? Uống lột thuốc. Diệp vận dương mắt xem hắn, đập vào mắt chính là thẩm minh đỏ bừng mặt. Nàng ngần người, theo sau như mày, ngươi này mặt sao lại thế này? Chạy tới. Như vậy hồng. Phát sinh cái gì đại sự nhi? Có phải hay không tối hôm qua sự tình? Không có việc gì không có việc gì. Thẩm minh chạy nhanh xua tay, hắn không dám lại xem diệp vận. Túi đầu, nhỏ giọng nói, tối hôm qua chuyện này đều giải quyết. Đó là chuyện gì? cái kia thẩm minh hít sâu một hơi, cổ đủ dũng khí, dùng hoa một cái lâm triều thời gian tưởng nói nói, ta, ta lập tức liền khởi hành đi hoàng hà, ta, ta khả năng một chốc cũng cũng chưa về, ân, cho nên, ngươi có cái gì làm ở ta? thẩm minh không nói chuyện, hắn đỏ mặt, đem buổi sáng cố cựu tư làm người cho hắn phấn mặt hộp từ trong tay áo lấy ra tới, hắn tay vẫn luôn ở run, run rẩy đặt ở diệp vận trước mặt, diệp vận mẩn người, theo sau liền nghe thẩm từ nói, cái kia, cái này, ngươi thu dùng diệp vận không nói chuyện nàng còn có chút nốc hơn nửa ngày mới chầm rãi nói ngươi ngươi đây là ta ta nghe nói diệp ra ở an bài ngươi hôn sự Thẩm minh ngẩng đầu lên hắn cảm thấy lúc này hắn đến nhìn diệp vận hắn nhìn chằm chằm diệp vận hơn nửa ngày rốt cuộc mới nói ngươi Thẩm minh diệp vận ở hắn mở miệng trước lại là phảng phất rõ ràng đã biết hắn tâm ý nàng lẳng lặng nhìn hắn thần sắc có khó được ôn nhu nàng đem phấn mặt hộp đẩy trở về bình thản nói hôn nhân đại sự Lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, không có như thế lén lút trao nhận đạo lý. Thẩm minh được lời này, nhất thời có chút phát ngốc, một lát sau, thấy Diệp vận như thế thẳng thắn thành khẩn, hắn ngược lại chấn định rất nhiều, hắn thấp giọng nói, ta cũng đến tới hỏi một chút ngươi. Ngươi nếu là đồng ý, ta tự nhiên. Ta không có gì đồng ý không đồng ý Diệp vận thần sắc bình tĩnh, Thẩm đại nhân, Diệp vận tàn hoa bại liêu chi thần, không xứng với chính thề chi vị. Ngài hiện giờ tuy rằng quan chức thấp kém, nhưng ngày sau tiền đồ vô lượng hiện giờ cười ta ngày sau là phải bị người chê cười thẩm minh nghe được lời này hắn trong lòng chợt căng thẳng diệp vận thần sắc thực chấn định chấn định đến nhìn không ra nửa điểm cảm xúc thẩm minh nhìn nàng chậm rãi neo lên nắm tay diệp vận ngươi đừng nói như vậy chính ngươi đây là sự thật này không quan trọng thẩm minh đột nhiên đề thanh ta không thèm để ý diệp vận lẳng lặng nhìn hắn sau một hồi nàng chậm rãi cười từng câu từng chữ nghiêm túc nói chính là ta để ý ta không nghĩ thay hòa ngươi cũng không nghĩ thương tổn chính mình thẩm minh nàng thở dài ra tiếng ngươi trung quy vẫn là quá nhỏ ta so ngươi tuổi đại thẩm minh nói được nghiêm túc diệp vận lắc lắc đầu ta so ngươi tâm muốn lão ta mặc kệ đến tuổi này lớn không lớn cũng mặc kệ ngươi tâm lão bất lao thẩm minh nhìn chằm chằm diệp vận ta cũng chỉ hỏi ngươi một câu ngươi trong lòng có hay không ta diệp vận không nói chuyện nàng nhìn chăm chú vào trước mặt thanh niên thẩm minh đem đao loảng xoảng một chút đặt ở trên mặt bàn mặt bàn hơi hơi chấn động Thẩm Minh nghiêm túc nhìn chăm chú vào nàng, chỉ cần ngươi trong lòng có ta, Lão Tử liền đem mệnh cho ngươi. Diệp Vận bị lời này kinh tới rồi. Sau một hồi, nàng chậm rãi chấn định xuống dưới, rũ xuống đôi mắt, đạm nói: Xin lỗi, lòng ta không ngươi, ta cũng không nghĩ muốn ngươi mệnh. Thẩm Minh siết chặt bên cạnh đao, hắn cảm thấy đôi mắt có chút toan, nhưng hắn cố chấp nhìn Diệp Vận, ta cái gì không tốt? Thẩm Minh Diệp Vận hít sâu một hơi, ngẩng đầu nói: Ngươi không có gì không tốt, ngươi thực hảo, là ta không hảo ta thích không được hay, ngươi minh bạch sao? ngươi nói hiệu nói vượn thẩm minh giận mắng, ngươi trừ bỏ đôi mắt hạt trướng mắt lão tử, ngươi có cái gì không tốt? diệp vận bị này mắng pháp mắng đến giờ khóc dở cười, thẩm minh hít hít cái mũi, hắn tựa hồ cảm thấy có chút năng kham. xoay đầu đi, đem đao lấy về tới, hắn quay đầu dừng ở cửa sổ con thỏ đèn thượng, khàn khàn thanh nói, ta nghe nói ngươi xem con thỏ đèn nhìn cả đêm, diệp vận không trả lời, thẩm minh nói tiếp, ta làm con thỏ đèn cũng làm đến hảo thật sự, ta còn sẽ làm con thỏ đèn lồng con sẽ khắc thỏ con, ta dưỡng con thỏ cũng là một phen hảo thủ, tuyệt đối không cho ngươi dưỡng chết một con. Ngươi vẫn là mắng ta đi diệp vận túi lầu nói, ta nghe trong lòng dễ chịu. Ta không mắng ngươi. Thẩm minh lập tức nói, ta về sau lại không mắng ngươi, ta không chỉ có không mắng ngươi, ta còn muốn mỗi ngày cùng ngươi nói tốt, làm ngươi khó chịu chết. Diệp vận nhất thời cũng không biết nên khóc hay nên cười. Thẩm minh đứng dậy, dẫn theo đao nói, ta hôm nay cùng ngươi lời nói không phải nói giỡn, ta đây liền đi rồi. Ngươi ngày ấy sửa chủ ý, liền tới nói cho ta. Xin lỗi. Diệp vẫn thấp thấp ra tiếng, thẩm minh xua xua tay, không có gì xin lỗi, cũng không phải cái gì đại sự nhi, mọi người đều là thành thục người, ta không bỏ trong lòng. Nói xong, hắn bước đi đi ra ngoài, diệp vẫn thấy hắn đi được bay nhanh, vội cầm lấy phấn mặt, lớn tiếng nói, thẩm minh, phấn mặt. Không thích liền ném. Thẩm minh không có quay đầu lại, rất là đại khi nói, dù sao không phải ta khai tiền. Nói xong. Thẩm Minh liền trô rẽ đi ra ngoài, Diệp vận cầm trong tay phấn mặt, nhất thời thế nhưng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Thẩm Minh chống chính mình từ Diệp phủ đi ra ngoài, đi đến trên đường lớn, liền rốt cuộc nhịn không được. Hắn hai 20 tuổi nam nhân, đề ra thanh đao kéo, ủ rũ cụt đôi đi ở trên đường, nước mắt hoàn toàn không nín được, lệch cạch lệch cạch rớt. Thanh thục người cũng cảm thấy thất tình quá khó tiếp thu rồi. Hắn đột nhiên liền có chút đoán khởi cố Cựu tư tới, nếu là cố Cựu tư không nhắc nhở hắn. Chính hắn cũng sẽ không tưởng nhiều như vậy, không nghĩ nhiều như vậy, liền sẽ không lô mạng hấp tấp tới cửa tới nói này đó. Hắn lại cảm thấy diệp vận cũng không đúng, kỳ thật hắn vốn dĩ chính là tưởng đưa hộp phấn mặt, phát triển phát triển cảm tình, kết quả nàng liền đem lời nói chọn đến rõ ràng, liền điểm đường sống đều không lưu. Hắn cũng không phải nhiều thích nàng. Hắn cùng chính mình nói, chính là đi luôn là niệm nàng, luôn là tưởng cùng nàng cho chuyện, chẳng sợ bị mắng cũng vui dạo dực, thu nàng một khối đầu đỏ bánh, liền phải nhạc vài thiên. Nàng tặng người đậu đỏ bánh, hắn liền phải trộm đều đoạt lại chính mình trong phòng đi. Chính là cảm thấy nàng đẹp, so với ai khác đều đẹp, gặp qua nàng, lại tưởng cưới ai đều cảm thấy không được. Không nhiều thích, chính là đời này trừ bỏ nàng lại không nghĩ tới cưới người khác thích. Không nhiều thích, chính là nghĩ đời này có thể có cái duyên phận, kiếp sau có cái duyên phận, kiếp sau sau nữa còn có duyên phận thích. Thẩm Minh càng nghĩ càng khó chịu, đi đến cố phủ cửa ngõ nhỏ khi, hắn có chút nhịn không được, liền khóc lên tiếng tới. Nay vừa khóc ra tiếng Tức khắc cảm giác được trong lòng sàn thấu hắn nghĩ ngõ nhỏ cũng không ai, liền cúi đầu, kéo dao, một mặt khóc một mặt lau nước mắt, nghĩ ở đi đến Cố phủ cửa khi lại im tiếng. Kết quả khóc đến quá vong tình, thẳng đến trước mặt bị đồ vật chặn, hắn mới hồi phục tinh thần lại, hắn dùng xương đỏ đôi mắt ngẩng đầu vừa thấy, Cố phủ cả nhà đang ở khuân vác hành lý, tất cả mọi người đứng ở cửa, ngơ ngác nhìn hắn. Cố Cửu Tư cùng Liễu Ngọc như vẻ mặt khiếp sợ, Cố Cửu Tư khẩn trương nói, "Sao? Làm sao vậy?" Thẩm Minh cảm thấy chính mình đời này mặt đều tại đây một khắc mất hết, hắn như vậy tưởng tượng, càng khó chịu, dứt khoát bất chấp tất cả, hướng cô cửu tư trước người một phát, cô cửu tư trên chân dùng sức vừa giẫm, lúc này mới chịu ở cái này hắn tử đánh sâu vào, Thẩm Minh ôm cô cửu tư, gào không nói, cửu ca à, ta bị vứt bỏ à ô ô ô ô, một trăm hai mươi sáu, chương một trăm hai mươi lăm, một hai, được rồi được rồi, Cố cửu tư phát hiện quanh thân người đánh giá ánh mắt, có chút xấu hổ, vô vô Thẩm Minh úi, cùng Thẩm Minh nói trước nghẹn đừng khóc chờ đến trên xe ngựa lại nói tỉ mỉ ta đây có thể trước lên xe ngựa sao thẩm minh buông ra cố cửu tư khúc khịt dò hỏi cố cửu tư vẫy vây tay chạy nhanh đi ngươi bộ dáng này cũng quá mất mặt thẩm minh không nói hai lời quay đầu liền nhảy lên lớn nhất kia chiếc xe ngựa cố cửu tư nhướng mày hắn nhưng thật ra sẽ chọn công văn quan ấn này đó đều mang hảo sao liễu ngọc như đi đến bên cạnh tới cố cửu tư nghĩ nghĩ xác nhận nói mang hảo vậy hạ ngự tứ thiên tử kiếm cũng mang hảo trước khi đi phạm hiên ban một phen thiên tử kiếm cấp cố cửu tư mặt kiếm như mặt thiên tử có thanh kiếm này ở cố cửu tư hành sự liền xe phương tiện rất nhiều cố cửu tư gật gật đầu ta đã làm một nam phóng hảo liễu ngọc như lên tiếng đồ vật ta đều kiểm kê hảo có thể khởi hành hai người đi trong phòng cùng cha mẹ cáo biệt nên chuẩn bị đều chuẩn bị hảo bên này lên xe ngựa lên xe ngựa lúc sau hai người ngồi ở thẩm minh đối diện Thẩm Minh đã khóc đến không sai biệt lắm, người chấn định rất nhiều. Đoàn xe khởi hành, Cố Cửu Tư khẽ lá trà nói, nói đi, như thế nào khóc thành như vậy? Ngươi như vậy hỏi, ta liền không nói. Thẩm Minh nghe được lời này, tức khắc liền không vui, xoay đầu nói, chính mình đoán đi. Cố Cửu Tư nhẹ phơi một tiếng, liền ngươi như vậy còn cần đoán? Vậy ngươi đoán xem a? Thẩm Minh nhướng mày, rất là kiêu ngạo. Cố Cửu Tư từ bên cạnh đổ nước, hướng phao nhập lá trà nội, chậm rãi nói, đi cấp diệp vận đưa phấn mặt đi. Thẩm Minh sắc mặt bất động, ngươi làm ta đưa, ta không phải đi tạo. Nhân gia không cần đi. Thẩm Minh sắc mặt có chút mất tự nhiên. Cố Cửu Tư buông ấm nước, đắp lên bắt trà, cười nhìn về phía Thẩm Minh, không nhịn xuống liền cùng Nhân gia nói bản thân ý tứ đi. Thẩm Minh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, Cố Cửu Tư ý cười càng sâu, nói không chừng còn chưa nói xong đâu, đã bị Nhân gia cự tuyệt. Cố Cửu Tư. Thẩm Minh gầm lên ra tiếng, ngươi phái người theo dõi ta. Theo dõi ngươi. Cố Cửu Tư cười nhạo ra tiếng. Tràn đầy khinh thường nói, lãng phí nhân lực. Liên ngươi cùng Diệp vận về điểm này tính toán, ta không cần đầu góc đều có thể nghĩ ra được. Thẩm minh mặt đỏ lên, tất cả đều là một bộ có khí không xuất phát bộ dáng, kịch liệt thở hổn hển nói, vậy ngươi? Vậy ngươi còn làm ta đi ném cái này mặt? Này có thể kêu mất mặt sao? Cố Cửu tư vẻ mặt đương nhiên nói, truy cô nương, bị người ta cự tuyệt, cái này kêu tình thú, này có thể kêu mất mặt sao? Ngươi thích nàng ngươi đến nói ra, không nói ra tới nàng cả đời cũng không biết. Nói ra nàng không thích ngươi, kia không rất bình thường sao. Ai sinh ra liền thích ai a Nàng không thích ngươi ngươi liền truy, hảo hảo đối nhân ra, hảo hảo theo đuổi, hảo hảo hống hảo hảo lựa, nhiều tặng lễ vật nhiều đưa tiền, hỏi han ân cần nhiều lời lời hay, lời hay có thể hay không nói. Cố cửu tư nhìn thẩm minh bị hắn mắng ông, tức khắc cao hứng, sẽ không nói đi. Ta và ngươi nói ngươi người này phải ăn chút đau khổ, bị cự tuyệt một chút mới biết được nặng nhẹ ta và ngươi giảng hôm nay ngươi không khóc này một chuyến ngươi này há mồm liền tiếp tục nói hiệu nói vượn nói tiếp diệp vận nếu có thể đi theo kêu thẩm diệp thị ta về sau đổi giọng gọi ngươi ca được rồi hắn hiện giờ trong lòng không hảo quá ngươi cũng ít nói hai câu liễu ngọc như thấy cô cửu tư nói được quá mức âm thầm chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái cố cửu tư ho nhẹ một tiếng lập tức thu liễm rất nhiều cũng không nói túi đầu uống trà. liễu ngọc như nhìn thẩm minh chấn an nói ngươi cũng đừng khổ sở vận nhi nàng trong lòng có kết một chốc sẽ không dễ dàng tiếp thu người khác nàng cũng không phải nhầm vào ngươi ngươi tủy tiện qua đi nói nàng khẳng định là không thể đồng ý ngày sau lộ còn trường từ từ tới thì tốt rồi thẩm minh nghe lời này trong lòng ổn rất nhiều hắn thở dài tẩu tử ngươi nói từ từ tới muốn như thế nào từ từ tới a ngươi liền nhiều suy nghĩ như thế nào đối nàng hảo là được liễu ngọc như thở dài nàng ăn qua khổ ngươi cũng biết bởi vì ăn qua khổ nàng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít sẽ bất an không dám đối tương lai có cái gì chờ mong cũng không dám đối hôn sự nhiều làm ký thác vận nhi hiện giờ phỏng chừng chính là chờ diệp ra an bài an bài thành cái dặn gì đó là cái dặn gì ngươi nếu thật sự thích nàng lần này hoàng hà hảo hảo làm việc nhi trở về đề vị trí chứ không nói nàng có thích hay không ngươi ít nhất làm diệp ra trước để mắt ngươi thẩm minh mật người hắn quan tới là sẽ không tưởng nhiều như vậy liễu ngọc như thấy hắn ngây người liên minh bạch hắn không hiểu đến này đó, vì thế nói được càng cẩn thận chút. Diệp gia lại như thế nào, cũng là thư hương dòng dõi, lấy Diệp vận thân phận vốn là ứng gả vào nhà cao cửa rộng, chỉ là nàng quá vãng trải qua, Diệp gia sợ là sẽ không cho nàng tìm được một môn quá tốt nhân duyên, hoặc là gả cho quan lớn làm thiếp, hoặc là thấp gả cho xuống dốc sĩ tộc làm thê. đương nhiên, tốt nhất đó là tìm một cái tuổi hơi đại quan lớn, làm nhân gia tục huyền. Chỉ là như vậy gả qua đi, liền tính gả cho ở người khác trong lòng nhiều ít đều là khinh thường mà đối với diệp vận mà nói nội tâm liền sẽ vinh viễn cảm thấy năm đó sự thật sự hủy diệt rồi nàng người nếu thật thích nàng ít nhất trước làm diệp ra tán thành làm vận nhi cảm thấy liền tính tới rồi hôm nay nàng cũng cùng quá vãng không có gì bất đồng nàng không cần gả thấp. đây là ngươi cho nàng thể diện cũng là ở chưa khỏi nàng miệng vết thương nàng trong lòng miệng vết thương hảo mới có thể học được thích một người liễu ngọc như nói thẩm minh an tĩnh lại hắn lặng lặng nghe Hồi lâu lúc sau, lại là hỏi câu, nàng trước kia, có phải hay không rất ngạo một cái cô nương? liễu Ngọc Như được lời này, cười rộ lên, ngạo thật sự. Nói nàng phải gả người, không chỉ có muốn anh Tuấn Tiêu Sái, văn võ song toàn, còn muốn quan to lộc hậu, đỉnh thiên lập địa, là cái anh hùng. Những lời này lại nói tiếp, liền tính trẻ con, thẩm minh nghiêm túc nghe, sau một hồi, lại là nói, ta đã biết. liễu Ngọc Như đang muốn nói cái gì đó, xe ngựa liền ngừng lại, cố kiểu tư vén lên mảnh tới xem. Thấy đã tới rồi cửa thành. Thủ thành người được văn điệp, lục tục thả bọn họ ra khỏi cửa thành, tới rồi cửa thành ngoại, Cố Cửu Tư liền thấy lễ bộ người lãnh người ở cửa chờ, Lạc Tử Thương đoàn xe cũng đã ngừng ở cửa. Lạc Tử Thương tựa hồ đã sớm chờ ở nơi này, thấy Cố Cửu Tư tới, hắn cùng lễ bộ người cùng nhau đi tới xe ngựa trước mặt tới. Cố Cửu Tư lãnh thẩm mình xuống xe ngựa, cùng lễ bộ quan viên cùng với Lạc Tử Thương được rồi lễ gặp mặt. Lễ bộ người đem danh sách cho Cố Cửu Tư. Hơi chút giới thiệu một chút chuyến này triều đình an bài cho hắn nhân mã, những người này cuối cùng thống nhất đều có thẩm minh chuẩn bị, thẩm minh được lời này, đồng ý tới sau, liền đi một bên cùng trong đội ngũ người nói chuyện phiếm quen thuộc đi. Ma cố cửu tư cùng lễ bộ người hàn huyên một phen, liền đem người tiễn đi đi. Chờ lễ bộ người đi rồi, cố cửu tư quay đầu, nhìn về phía lạc tử thương. Lạc tử thương ăn mặc thường phục, thấy cố cửu tư nhìn về phía hắn, trên mặt cười nếu xuân phong quất vào mặt, không thấy nửa phần khói mù, thấy như vậy tươi cười Ai đều không thể tưởng tượng, đêm qua một phen ám sát, liền chính là xuất từ người này bất tích. Cố cửu tư không nói chuyện, lạc tử thương liền trước mở miệng, cung cung kính kính nói, lần này đi ra ngoài, vọng cố đại nhân nhiều hơn chiếu cố. Cố cửu tư mỉm cười nhìn lạc tử thương, đáp lễ nói, hẳn là cố mộ thác lạc đại nhân chiếu cố mới là. Lần này đi ra ngoài, cố đại nhân là chủ sự, hết thể đều nghe cố đại nhân an bài, nơi nào có lạc mộ chiếu cố đại nhân cách nói. Lạc tử thương cười cười, cung kính có lễ bộ dáng làm người khó có thể sinh ra ác cảm. Cố Cửu Tư cười cười, ta cũng không phải thác. Hiện giờ sắc trời không còn sớm, chúng ta vẫn là khởi hành đi. Hai bên gặp qua lễ, Cố Cửu Tư liền phái Thẩm Minh đi dẫn đầu, lãnh hai đội nhân mã hướng đi về phía đông đi. Dựa theo lạc tử thương quy hoạch, lúc này đây bọn họ tu chỉnh hoàng hà, chủ yếu là từ Huỳnh Dương bắt đầu. Huỳnh Dương là hoàng hà phân lưu điểm, liên tiếp biện cử, Đại Vinh phía trước vài lần ý đồ sửa chữa hoàng hà, đều bỏ dở nửa chừng, sửa chữa hoàng hà một chuyện hao tài tốn của mỗi lần quy hoạch hảo cấp bao nhiêu tiền cuối cùng chi ngân sách đi xuống đều xa xa không đủ nhưng hoàng hà tu tiêu tiền không tu hoàng hà phủ cận nhiều mà đều thuộc sản lương trọng địa đến lúc đó lũ lụt tràn lan càng tiêu tiền cuối cùng triều đình đối hoàng hà thái độ liền đều là được chăng hay chớ chính mình tại vị thời điểm không thành vấn đề ai có vấn đề ai xui xẻo liễu ngọc như củng cố cửu tư phiên hoàng đế làm người sao chép cho bọn hắn quá khứ hoàng hà trị thủy ký lục liễu ngọc như nhìn trong chốc lát sau ngẩng đầu lên có chút do dự nói ngươi nói lúc này đây bệ hạ là vì cái gì hạ quyết tâm thống trị hoàng hà ân cố Cửu tư dương mắt nhìn về phía liễu ngọc như liễu ngọc như cao mày ngươi xem qua đi đại vinh khi đó còn tính cường thịnh mấy lần sửa chữa hoàng hà quân chủ đều cảm thấy cố hết sức hiện giờ đại hạ loạn trong giặc ngoài lưu hành chi giã tâm bừng bừng dương châu thái độ ái mội không rõ lúc này tới tu hoàng hà bệ hạ không lo lắng sao ngươi nhưng thật ra nghĩ đến nhiều cố cựu tư cười rộ lên bất quá ngươi nói cũng không phải không có lý tu hoàng hà tu đến hảo đó chính là quốc thái dân an tu không tốt diệt quốc cũng không phải không có khả năng bệ hạ quyết tâm tu hoàng hà đương nhiên là có hắn suy tính ngươi nói đến nghe một chút liễu ngọc như buông hồ sơ đầy mặt tò mò cố cựu tư lười biếng chống cằm phiên hồ sơ không chút để ý nói thứ nhất là bệ hạ chắc chắn lưu hành chi hiện giờ sẽ không phát binh theo chúng ta biết Lưu Hành Chi bên kia nội đấu còn không có kết thúc, liền tính kết thúc. Lưu Hành Chi phỏng trừng cũng muốn chấm dãi. Kinh lịch hai châu không thể so đại hạ, đại hạ là hoàn toàn kế thừa đại vinh của cải, nhưng kinh lịch hai châu cái gì đều không có, đều đến chính mình một lần nữa tới lộng, cho nên phải đợi Lưu Hành Chi phát binh, phỏng trừng còn có hai ba năm. Mà lúc gần đi bệ hạ nói qua, nhiều nhất đến sang năm hạ, hoàng hà cần thiết tu xong. Liễu Ngọc như nghe, nhíu nhíu mày, cố cựu tư ngẩng đầu xem nàng, thở dài. Nhìn xem ngươi, nói này đó liền nhọc lòng, nếu là như vậy nhọc lòng, ta cũng không nói. Ngươi nếu là không nói, ta mới nhọc lòng đâu. liễu Ngọc Như vội vàng cười rộ lên, thò lại gần nói, thứ hai đâu? Thứ hai đó là, bệ hạ suy xét, hiện giờ tân triều sơ kiến, vừa lúc là đao to bữa lớn cải cách hết sức, ngày sau triều đình vững chắc, muốn lại động cái gì, liền liền khó khăn. Phía trước đại vinh tu hoàng hà liên tiếp thất bại, kỳ thật nhất trung tâm nguyên nhân. Đó là đông đô căn bản quản không được địa phương này đó quan viên, tiền lấy lại đây, bọn họ một tầng một tầng tham đi xuống, tự nhiên là vĩnh viễn không đủ. Bệ hạ tiết độ sứ xuất thân, đối mấy thứ này trong lòng rõ ràng, hán ban ta thiên tử kiếm, ý tứ rất rõ ràng, ta không chỉ có muốn tu hoàng hà, còn phải sửa chữa này đó quan viên, đem bọn họ xử lý đến thành thành thật thật, miễn cho ngày sau chính lệnh ra không được đông đô. liễu Ngọc Như nghe trong lòng có chút phát trầm, nàng liền xem như minh bạch, Giang Hà nói chuyện này làm tốt lắm chính là chuyện tốt làm không hảo sợ là cánh mạng đều khó bảo toàn liễu ngọc như thở dài chúng ta liền như vậy điểm người nếu là bọn họ nổi lên lòng xấu xa cho nên ta phải cấp thẩm minh tìm vị trí cố cửu tư suy tư liễu ngọc như có chút nghĩ hoặc cố cửu tư cười cười ngươi đừng lo lắng này đó ta có tính toán ta lại cùng ngươi nói một chút bệ hạ ý tưởng thứ ba đó là bệ hạ suy xét đến lâu dài biện cử ly đông đô thân cận quá một khi biện cử phát lũ lụt đối đông đô cũng là rất lớn uy hiếp hơn nữa hoàng hà này phụ cận đều là ruộng tốt vốn là sản lương trọng địa nếu là có thể tu hảo làm bá tánh hảo hảo sản lương tu sinh dưỡng thức kia đại hạ ngày sau quốc lực mới tính hương thịnh hoàng hà sửa được rồi không chỉ có là giải quyết nội hoạn ngày sau lương thực cũng không cần lại lo lắng cùng lưu hành chi đánh lên tới cũng có năm chắc hơn nữa bệ hạ cũng nghe ngươi tư tưởng tu hoàng hà khi trực tiếp đem biện cử tu ra tới tiếp thượng sông hoài ngày sau quốc nội lương thực vận chuyển liền không cần lo lắng đây là trăm năm cơ nghiệp quan trọng nhất chính là nhiều như vậy chỗ tốt vẫn là làm dương châu ra tiền dương châu ra này số tiền ít nhất năm năm nội liền không có xuất binh năng lực bệ hạ cũng liền an tâm liễu ngọc như nghe gật gật đầu nói bệ hạ suy nghĩ khá xa cố cửu tư lên tiếng đem liễu ngọc như ôm ở trong ngực ngươi cũng đừng lo lắng quá nhiều tới rồi huỳnh dương ngươi nên làm cái gì làm cái gì chuyện khác nhi ta tới an bài ngươi đến huỳnh dương là tính toán thành lập kho hàng đúng vậy Liêu Ngọc Như gật gật đầu, một phương diện kiến kho hàng, về phương diện khác lại ở chỗ này nhìn một cái, có hay không, cái gì sinh ý nhưng làm. Hai người một đường thương lượng, qua 10 ngày sau, liền tới rồi Huỳnh Dương. Huỳnh Dương quan viên đã sớm nghe nói cô cửu tư muốn tới, sớm chờ ở Huỳnh Dương cửa thành. Cố cửu tư đoàn người trước tiên ở ngoài thành khách điếm nghỉ ngơi cả đêm, ngày hôm sau sáng sớm, cố cửu tư bọn người mặc vào quan phủ, đại gia chuẩn bị thỏa đáng, mới hướng Huỳnh Dương qua đi. Tới rồi cửa liễu ngọc như ngồi ở trong xe ngựa chọn manh vọng qua đi liền thấy trăm người tới hoặc xuyên quan phủ, hoặc xuyên áo gấm chỉnh chỉnh tề tề đứng ở cửa nhìn qua hình như có thiên tử đi ra ngoài tư thế liễu ngọc như buông màn xe quay đầu chiều cố cựu tư cười tới đón tiếp ngươi người nhìn qua có hơn trăm người huỳnh dương huyện lệnh cũng coi như là có tâm. nơi này lớn nhất quan liền chính lục phẩm ta chính tam phẩm cố cựu tư nhướng mày cười cười không thể được hảo hảo nịnh bợ ta sao bất quá nha cố cựu tư buông thư phủi phủi quần áo của mình Thần sắc bình đạm nói, những người này cấp chúng ta hòa nhã, cũng không phải là vì chúng ta, ngày khác liền tính thay đổi một con chó, an mặc ta này thần quan bảo lại đây, bọn họ cũng sẽ cung cung kính kính dập đầu, khen đây là một cái mau quang gia hoạt hảo cầu. Bọn họ nói đừng để ở trong lòng, cũng không thể để ở trong lòng. Ta minh bạch. liễu Ngọc như ứng thanh, khi nói chuyện, xe ngựa ngừng ở hình dương cửa thành, xe ngựa mới vừa dừng lại, cố cửu tư liền nghe bên ngoài truyền đến một tiếng nhiệt tình lại kích động kêu gọi, cố đại nhân. Cố Cửu Tư dùng trong tay bạch ngọc quạt xếp khơi mào màn xe, liền nhìn thấy một trường trắng trẻo mập mạp mặt, mặt, nhìn qua ước chừng bốn năm chục tuổi bộ dáng, trong ánh mắt tất cả đều là kích động, phảng phất là gặp mặt cái gì sùng bái đã lâu đại nhân vật. Cao Hưng nói, cố đại nhân, hạ quan Huỳnh Dương huyện lệnh phó Bảo Nguyên, tại đây xin đợi cố đại nhân đã lâu. Cố Cửu Tư cười cười, khiêm tốn nói, làm phó đại nhân đợi lâu. Nói, một nam liền cuốn lên màn xe, cố Cửu Tư ló đầu ra đi, mới vừa ló đầu ra, liền thấy một con trắng bóng tay. Phó Bảo Nguyên cung cung kính kính nói, Cố Đại Nhân, ta đỡ ngài. Cố Cựu Tư, hắn hiện giờ vừa mới nhược quán, yêu cầu một cái mau 50 tuổi người tới đỡ sao. Hắn chỉ là như vậy một đốn, Phó Bảo Nguyên làm như lập tức đoán được Cố Cựu Tư ý tưởng, vội nói, Cố Đại Nhân thân thể khỏe mạnh, chính trực thanh tráng hảo niên hoa, hạ quan đây là bận về việc biểu đạt quan tâm, Cố Đại Nhân ngàn vạn không cần để ý. Cố Cựu Tư miễn cưỡng cười cười, nhiều người như vậy nhìn, hắn cũng không hảo vừa lên tới liền đánh Phó Bảo Nguyên mặt chỉ có thể là cười nói, phó đại nhân hẳn là tính tại hạ trưởng bối, nơi nào có làm trưởng bối tới đỡ xuống xe ngựa đạo lý. cảm tạ phó đại nhân tâm ý. nói, cố cửu tư liền trực tiếp xuống xe ngựa, theo sau hướng tới trong xe ngựa vươn tay tới. lúc này đại gia mới chú ý tới, một cái áo tím hoa rơi áo gấm áo khoác, màu trắng áo đơn, đầu trâm bạch ngọc nữ tử ngồi ở trong xe ngựa, nàng vươn tay tới, dừng ở cố cửu tư trên tay, cố cửu tư nhìn nàng, nhỏ giọng dặn dò câu, bậc thang cao, tiểu tâm chút nữ tử thấp thấp lên tiếng đỡ cố cửu tư đi xuống tới tất cả mọi người ở quan sát đến hai người hành động phó bảo nguyên lập tức nói vị này chắc là phu nhân cố cửu tư nghe được lời này rốt cuộc lộ ra một cái phát ra từ nội tâm cười tới đúng vậy đây là ta phu nhân vừa mới dứt lời phó bảo nguyên liền đối liễu ngọc như một trận cuồng khen liễu ngọc như bị khen đến ngốc ngốc cố cửu tư ở một bên lại là cười đến càng cao hơn chút phó bảo nguyên nhìn ra lấy lòng cố cửu tư điểm tới nói chuyện đó là hướng khen liếu ngọc như phương hướng nói liếu ngọc như cũng không biết cái này phó bảo nguyên là ăn cái gì lớn lên khen khởi người tới không mang theo trọng dạng nghe được người đều nhịn không được có chút lâng lâng lên nhiều lời vài câu lạc tử thương cũng từ trên xe ngựa xuống dưới phó bảo nguyên nhìn lướt qua lạc tử thương quan phục lập tức nói vị này đó là lạc thị lang đi lạc tử thương cười cười ứng tiếng nói gặp qua phó đại nhân phó bảo nguyên lập tức bắt đầu đối lạc tử thương lại là một trận manh khen khen sau khi xong, Phó Bảo Nguyên mới mang theo Cố Cựu Tư cùng Lạc Tử Thương quay đầu lại, nhìn đứng ở cửa trăm người tới, bọn họ vừa quay đầu lại, Phó Bảo Nguyên liền phất tay, theo sau nói, lớn tiếng chút. Nói xong lúc sau, đột nhiên có hồng phúc từ cửa thành thượng phi tả mà xuống, hai điều hồng phúc dùng chữ to viết. Cố Thượng Thư đích thân tới Huỳnh Dương đến rực rỡ đồng tất. Huỳnh Dương dân cung chúc Thượng Thư nguyện mọi chuyện như ý. Biểu ngữ, cung nghênh Thượng Thư. Hồng phúc rơi xuống sau, mọi người liền cùng nhau quỳ xuống hô to cũng nên cố thượng thư đích thân tới huỳnh dương này một phen động tác đem cố cựu tư cấp doãn ốc liễu ngọc như cũng ngây người nửa ngày lời nói đều nói không nên lời thẩm minh cũng là ngốc ngốc nhìn này cảnh tượng không biết nên nói cái gì chỉ có lạc tử thương thấy nhiều này đó nịnh mọi người ở bên cạnh sắc mặt bất biến như cũ cười nếu xuân phong hơn nửa ngày sau phó bảo nguyên tới gần cố cựu tư nhỏ giọng nói đại nhân ngài còn vừa lòng đi cố cựu tư nghe được lời này nhữ mày không cần làm này đó hao tài tốn của lại vô dụng việc không nhọc dân không thương tài phó bảo nguyên chạy nhanh phất tay nói đều là đại gia tự nguyện nghe được cố đại nhân muốn tới mọi người đều cao hứng thật sự cố đại nhân muốn tu hoàng hà đây là lợi cho huỳnh dương lợi cho đại hạ lợi cho thiên thu phó đại nhân cố cửu tư nghe rốt cuộc nhịn không được đánh gây hắn chúng ta tiên tiến thành đi nga đối, vào thành vào thành phó bảo nguyên chạy nhanh nói cố đại nhân chu đổ mệt nhọc cũng nên vào thành hảo hảo nghỉ ngơi một chút Chúng ta trước vào thành dùng cơm đi. Nói, Phó Bảo Nguyên liền lãnh cố cửu tư đoàn người hướng bên trong thành bước vào. Phó Bảo Nguyên cấp cố cửu tư chuẩn bị nhà cửa là ở trong thành vị trí tốt nhất, khoảng cách chủ phố có một cái hẻm nhỏ khoảng cách, không tính xa, nhưng vừa lúc là này một cái hẻm nhỏ khoảng cách, liền làm sân an tĩnh rất nhiều. Nhà cửa không tính đại, nhưng vào cửa lúc sau, nơi trốn có thể thấy được xa hoa lịch sự tao nhã. Phó Bảo Nguyên đi theo cố cửu tư phía sau, một mặt lãnh cố cửu tư đi vào, một mặt nói đây là bên trong thành phố thương lương ra mượn cấp quan phủ dùng nhà cửa vương lão bản nói ngài ở chỗ này thích ở bao lâu liền ở bao lâu nếu là phu nhân thích vẫn luôn trụ đi xuống cũng là không sao lời này ý tứ nói được rõ ràng liền chính là này tòa tòa nhà đưa cho cố cửu tư cố cửu tư nghe được lời này vội nói phó đại nhân nói đùa này nhà cửa thuê ngân lượng cố mộ sẽ ấn thị trưởng phó cấp lương lão bản hạ quan minh bạch phó bảo nguyên nhìn nhìn cố cửu tư mặt sau lạc tử thương cười nói Cố đại nhân đạo đức tốt, hạ quan hiểu. Nay ta túc tiền muốn là nên là địa phương quan phủ ra, không nhọc đại nhân lo lắng. Đại nhân nói, Phó Bảo Nguyên đem người đưa tới nhà ăn, nhà ăn đã chuẩn bị tốt đồ ăn, Phó Bảo Nguyên mời Cố Cựu Tư đám người nhập tòa, theo sau nói, "Cố đại nhân, ban đêm hạ quan lãnh huỳnh dương quan viên cho ngài mở tiệc, vì ngài đón gió tẩy trần, hiện nay ngài trước nghỉ ngơi, chờ buổi tối hạ quan lại phái người tới đón ngài, ngài xem như thế nào?" Cố Cựu Tư ước gì hắn chạy nhanh đi, vội ứng thanh. Sau đó làm thẩm mình đưa hắn đi ra ngoài. Chờ phó bảo nguyên đi rồi, mọi người ngồi xuống, lạc tử thương cười nói, phó đại nhân nhưng thật ra cái sẽ làm việc. Cố cửu tư nhìn lạc tử thương giống nhau, xem ra là làm lạc đại nhân cảm thấy cao hứng. Phó đại nhân vẫn luôn đi theo cố đại nhân bên người, nơi nào có lạc mỗ sự. Lạc tử thương nói, chủ động cầm lấy chiếc búa, ngẩng đầu lại là cùng Liêu Ngọc Như nói, sáng sớm thượng cũng đói bụng, ăn cơm đi. Nói xong liền không thấy Liêu Ngọc Như, túi đầu bắt đầu gắp đồ ăn liễu ngọc như ngẩn người chờ phản ứng lại đây sau nàng làm bộ không nghe thấy cầm chiếc đũa bắt đầu gắp đồ ăn cùng cố cửu tư nói cửu tư ăn cơm cố cửu tư lên tiếng đảo cũng nhìn không ra hỉ nộ từ thị nữ bên cạnh cầm khăn tỉnh tay theo sau liền đem một mâm bạch trước tôm phóng tới chính mình trước mặt bắt đầu thong thả ung dung lột tôm hắn một mặt lột một mặt cùng lạc tử thương nói buổi tối tiệc rượu an bài lột xong lúc sau hắn cũng không ăn trực tiếp liền phóng tới mâm chờ thẩm minh trở về thời điểm Liền thấy Cố Cửu Tư trước mặt mệt mỏi một đống lột tốt tôm, hắn tức khắc cao hứng lên, vội nói: "Cửu ca, lột hảo tôm chờ ta đâu?" Phân ta một cái. Nói, hắn chiếc đũa liền dò xét lại đây, Cố Cửu Tư tay tật, dùng chiếc đũa chặn thẩm mình chiếc đũa, sau đó đem mâm hướng Liễu Ngọc Như trước mặt đẩy, ghét bỏ nói: "Muốn ăn chính mình lột." Liễu Ngọc Như nhìn trước mặt đôi tôm gần người, lúc này mới ý thức được, này tôm nguyên lai là lột cho chính mình. Hồi lâu không ăn tôm, Cố Cửu Tư lại cùng thị nữ muốn nhấc ăn. Một lần nữa tỉnh tay, quay đầu xem Liễu Ngọc Như cười cười, như vậy đôi ăn có phải hay không càng thoải mái. 127, chương 126, 34. Cố cửu tư hỏi như vậy, Liễu Ngọc Như liền cười, nói tiếp, ăn cơm đi, ngươi cũng lột trong chốc lát. Cố cửu tư rốt cuộc cầm chiếc đũa bắt đầu chính mình ăn cơm, một mặt ăn một mặt tiếp tục cùng lạc tử thương thẩm mình nói chuyện, chờ cơm nước xong sau, quản gia đi lên ăn bài đại gia nơi, cố cửu tư cùng Liễu Ngọc Như vào cửa phòng. Cố Cựu Tư liền bắt đầu khắp nơi kiểm tra. Ngươi đang làm cái gì? Liễu Ngọc Như có chút nghi hoặc, Cố Cựu Tư một mặt kiểm tra vách tường cửa sổ, một mặt nói, nhìn xem có hay không cách gian, có hay không rình coi động. Chúng ta ở tại nơi này phải cẩn thận chút. Liễu Ngọc Như ngồi ở mép giường, nhìn Cố Cựu Tư bận việc, phe phẩy cây quạt nói, ngươi cảm thấy Phó Bảo Nguyên người này thế nào? Lão bánh quẩy. Cố Cựu Tư há mồm liền nói, sợ là không hảo lắm a. Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Liễu Ngọc Như có chút tò mò, là trước trình đốn, vẫn là. Trình đốn cũng đến nhìn nhìn lại. Cố cửu tư suy tư nói, huynh dương chúng ta không hiểu biết, trước thả lỏng bọn họ cảnh giác, làm rõ ràng bọn họ chi tiết lúc sau, lại làm tính toán. Liễu Ngọc Như gật gật đầu, nàng nghĩ nghĩ, theo sau nói, đêm nay đến hội ta liền không đi. Nói, nàng quay đầu nhìn bên ngoài ngày nói, chờ một lát ta mang theo người đi ra ngoài nhìn xem nơi sân, ngươi tu hoàng hà ta kiếm tiền Liễu Ngọc Như quay đầu tới, hướng tới hắn cười cười hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Liễu Ngọc Như củng cố cửu tư Hàn Huyên trong chốc lát, nghỉ ngơi một lát sau, liền lánh người đi ra ngoài. Nàng này một chuyến chủ yếu chính là điều nghiên địa hình, khắp nơi nhìn nhìn vị trí, tìm kiếm thích hợp kho hàng, bề mặt, cùng với thích hợp này một cái tuyến đường thuyền. Buổi chiều nàng đi trước tùy ý đi dạo, hiểu biết một chút địa phương giá hàng cùng với sinh hoạt thói quen. Huỳnh Dương đã là vĩnh châu châu phủ, nhưng là ở đông đông ngốc thói quen, cũng không cảm thấy nơi này có bao nhiêu phồn hoa náo nhiệt quy quy củ củ một ít cửa hàng, không tính là xuất sắc, cũng không có gì đa dạng. đồ vật đều là tiện nghi, mà tiền thuê nhà càng là tiện nghi. liễu ngọc như ngồi ở một nhà cửa hiệu lâu đời tử lầu, nghe trong quán trà người ta nói lời nói, cách vách gian tựa hồ là mấy cái nhà giàu tiểu thư, lại nhảy nói huỳnh dương không thú vị, không bằng đông đô đồ dương châu phồn hoa. trong quán trà sư phụ nói huỳnh dương địa phương vương uôn, quy quy củ củ nói xa trưởng tướng sĩ đền đáp quốc gia chuyện xưa. liễu ngọc như ngồi ở hành lang dài thượng. Nhìn trên đường tới tới lui lui, một trận cố kiệu từ ven đường chậm rãi đi tới, kia cố kiệu trước sau có người che chở, gõ chiêng dẹp đường, ba thánh xôi nổi né tránh, Liễu Ngọc Như liền nhìn ra tới, đây là quan gia người. Cố kiệu đi được tới nửa đường, trung gian đột nhiên có một nữ tử vật ra, ngăn ở cố kiệu phía trước, quỳ dập đầu, cố kiệu ngừng lại, này đình kiệu vị trí khoảng cách Liễu Ngọc Như, nói có xa hay không, nói gần không gần, Liễu Ngọc Như nghe được nàng kia ở khóc kêu chút cái gì, nhưng bởi vì là huỳnh dương bản địa phương nôn. Nàng nghe được có chút gian nan, chỉ lục tục nghe được, đó là trong nhà duy nhất Nam Đinh. Đám người nghị luận sôi nổi, thực mau liền có binh lính xông tới, muốn kéo đi nàng kia, nàng kêu bén nhọn kêu thảm, "Tần đại nhân, Tần đại nhân." Liễu Ngọc Như nghe được không đành lòng, đang muốn ra tiếng, liền nghe bên trong tiệu truyền đến một cái bình tĩnh giọng nam, "Chậm đã." Kia giọng nam nói chính là đại vinh tiếng phổ thông, tiếng phổ thông trung mang theo chút cực kỳ khó có thể phát hiện Dương Châu khẩu âm, tựa hồ đã là bên ngoài phiêu bạc nhiều năm nếu không phải cẩn thận nghe căn bản nghe không hiểu liễu ngọc như nhất thời không khỏi có vài phần tò mò liền thấy kia quan kiệu vén rèm lên một cái bốn mươi suất đầu nam nhân từ cô kiệu đi ra hắn ăn mặc gừng đỏ sắc quan phục ở huỳnh dương cái này địa phương có thể xuyên gừng đỏ sắc quan phục hẳn là cái đại quan đại hạ cần ngũ phẩm trở lên mới có thể xuyên màu đỏ quan phục cho dù là phó bảo nguyên cũng chỉ xuyên màu lam liễu ngọc như đánh giá nam nhân kia hắn sinh đến thanh tuấn nhìn qua rất là trầm ổn Trên người hắn có loại nói không nên lời túc sát khí lạnh, từ bên trong kiệu vừa ra tới, mọi người liền đều an tĩnh. Hắn đi đến nàng kia trước mặt, quanh thân binh lính có chút khó xử nói, tần đại nhân. Đông ra, kia nam nhân lạnh giọng mở miệng, binh lính cũng không dám lại lôi kéo, nàng kia chạy nhanh hướng tới này phi y quan viên quỳ bò lại đây, chạy nước mắt dập đầu nói, tần đại nhân, cầu xin ngài, chỉ có ngài có thể vì ta làm chủ. Phu nhân kia nam nhân thần sắc bình tĩnh, chuyện này không về tần mỗ quảng. Tần Mộ không làm chủ được, ngài cũng đừng lại ngăn ở nơi này, đối ngài không tốt. Trở về đi hắn nói, thanh âm nhỏ đi nhiều. Liễu Ngọc Như nghe không thấy hắn nói cái gì, chỉ xem nàng kia rốt cuộc vẫn là khóc lóc đứng dậy, tránh ra lộ. Nay quan viên về tới cố kiệu thượng, cố kiệu tiếp tục đi trước. Liễu Ngọc Như ở bên cạnh nhìn, chờ Tiểu Nhị đi lên, nàng không khỏi nói, mới vừa rồi đi ngang qua, là vị nào đại nhân? Là thứ sử Tần Nam Tần đại nhân. Tiểu Nhị cười cấp Liễu Ngọc Như thêm trà tần đại nhân cương trực công chính có chuyện gì nhi dân chúng đều thích tìm hắn cáo trạng liễu ngọc như gật gật đầu theo sau lại nói vì sao không tìm huyện lệnh đâu lời này hỏi đến tiểu nhị tươi cười có chút cương vội nói huyện lệnh đại nhân vội a hơn nữa tần đại nhân lớn lên hảo đại gia hỏa cũng thích nhiều trông thấy lời này chỉ do nói bậy nhưng liễu ngọc như cũng nghe ra tới tiểu nhị đây là không muốn đề quá nhiều nàng cũng không bắt buộc thay đổi cái đề tài chỉ hỏi hỏi bên cạnh giá đất Tiểu nhị đáp thật sự là cẩn thận, nhiều lời vài câu, trên trán liền mạo mồ hôi lạnh. Liễu Ngọc Như thấy hắn sợ hãi, cũng không hề hỏi, làm người đi xuống sau, chính mình ngồi ở phòng, cùng ấn hồng nói: Ngươi nói những người này sao như vậy cảnh giác? Cô ra tới tuần tra hoàng hà chuyện này ấn hồng cười cười, phía dưới người không được cấp này đó dân chúng tốt nhất mắt rửa sao? Liễu Ngọc Như nghe được lời này, nhíu nhíu mày, nghĩ nghĩ, nàng nội nói: Ngươi làm người đi theo mới vừa rồi nàng kia, gần nhất nhìn nàng chút nếu là quan phủ tìm nàng phiền thoái kịp thời tới báo liễu ngọc như ở tiểu lầu đang ăn cơm cố cửu tư đổi hảo quần áo liền cung lạc tử thương thẩm minh cung nhau từ phó bảo nguyên người lãnh đi phó bảo nguyên mở tiệc địa phương phó bảo nguyên là ở vương gia mở tiệc cố cửu tư trên đường nghe minh bạch cái này vương gia chính là địa phương lớn nhất phú thương gia tộc khổng lồ huỳnh dương hiện hơn phân nửa quan viên đều cùng vương gia có lui tới hoặc là là vương gia tông tộc con cháu hoặc là cùng vương gia có quan hệ thông gia quan hệ kém cỏi nhất cũng là vương gia người bằng hữu. Vương gia hiện giờ đương gia người kêu vương hậu thuần đã hơn năm mươi tuổi. Nghe nói cố cửu tư đoàn người tới, lập tức hiến một bộ sân dùng để cấp cố cửu tư đám người đặt chân. Trên đường cấp cố cửu tư giá mã sa phu vẫn luôn cho hắn nói vương hậu thuần lời hay. Cố cửu tư liền nghe, đã không có tán thưởng, nhưng cũng không có bất mãn. Chờ tới rồi vương gia, cố cửu tư lãnh lạc tử thương cùng thẩm minh cùng nhau xuống dưới, liền thấy phó bảo nguyên lãnh vài người đứng ở cửa chờ cố cửu tư đám người vừa thấy cô cửu tư này mấy người liền đón đi lên phó bảo nguyên cấp cô cửu tư giới thiệu nói cố đại nhân đây là vương người lương thiện vương hậu thuần vương lão bản cố cửu tư ánh mắt xem qua đi là một cái mau năm mươi tuổi nam nhân hắn nhìn qua lớn lên thập phần hòa ái trên mặt ý cười tràn đầy hướng tới cô cửu tư hành lễ nói cố đại nhân vương lão bản cố cửu tư cười trở về lễ thấy cô cửu tư không có lộ ra bất mãn phó bảo nguyên tức khắc yên lòng dẫn vài người đi vào Vương gia này tòa biệt viện cực đại, từ cửa đi đến mở tiệc sân lại là ước chừng đi rồi mười lăm phút. Trong viện tiểu kiều nước chảy, lại là rất có vài phần phương nam lâm viên cảnh trí. Vương hậu thuần mượn cớ cùng cố cửu tư bắt chuyện, nghe nói cố đại nhân là dương châu nhân sĩ, thảo dân cực gái dương châu cảnh trí, cố ý thỉnh dương châu thợ thủ công tới tu sửa lâm viên, không biết cố đại nhân nghĩ như thế nào. Khá tốt. Cố cửu tư gật gật đầu, được này tán thưởng. Vương hậu thuần tiếp theo lời nói liền cùng cố cửu tư liêu lên. Đoàn người cười nói yến yến vào sân, cố cửu tư vội vàng đảo qua, ở đây hoặc là ăn mặc quan phủ, hoặc là ăn mặc cầm phủ, hẳn là chính là địa phương quan viên phụ thương, có uy tín danh dự nhân vật, sợ đều bị phó bảo nguyên mời tới. Nay trong đó có một người ở trong đám người có vẻ thập phần đáng chú ý, hắn ăn mặc một thân ửng đỏ sắc quan bảo, chính mình một người ngồi ngay ngắn ở địa vị cao thượng. Hắn vị trí ly chủ tọa rất gần, từ vị trí cùng quan phục tới xem, hắn phẩm cấp hẳn là không thấp, nhưng cùng quanh thân người không có gì lui tới. Chính mình một người ngồi, cúi đầu lật xem cái gì. Hắn nhìn qua hẳn là cũng có 40 tả hưu, nhưng như cũ có vẻ thập phần anh Tuấn, hắn dáng ngồi thập phần đoàn trang, ở rất nhỏ chỗ, có loại nói không nên lời trang trọng ưu nhã. Đây là xuất thân từ thế tộc danh môn mới có dáng vẻ, làm cố kiểu tư nhớ tới diệp thế an như vậy thế ra con cháu. Cố kiểu tư ánh mắt dừng ở người nọ trên người, bên cạnh vương hậu thuần thấy, chặn lại nói, đó là tần nam tần thứ sử. Tần thứ sử. Cố kiểu tư lặp lại một câu. Trong lòng lại có chút sáng tỏ. Thứ sử làm triều đình cắt cử giám sát quan viên, phẩm cấp tự nhiên là không thấp, nhưng nhân duyên cũng tất nhiên là không tốt, rốt cuộc tựa như ở đông đô, ai cũng sẽ không nhàn rỗi không có việc gì đi tìm ngự sử đài người nói chuyện thiếm. Làm ngự sử đài quan viên địa phương, thứ sử vị trí này không nhận người đã thấy, cố cửu tư hiểu. Mà một cái giám sát quan viên, hiện giờ như cũ xuất hiện ở như vậy không nên xuất hiện trong yến hội, mà không phải trước tiên cử tuyệt sau đó tham đấu có thể thấy được cái này tần thứ sử. Cùng địa phương quan viên, cũng là làm nhất định thỏa hiệp. Cố cửu tư một mặt hỏi mỗi người tên cùng lai lịch, một mặt ở trong lòng có tính toán. Chờ đến ngồi vào vị trí sau, mọi người liền từng cái đi lên cấp cố cửu tư, lạc tử thương, thẩm minh ba người kính rượu, chỉ có tần nam văn ti chưa động, phó bảo nguyên thấy tần nam bất động, chạy nhanh đi qua, túi đầu cùng tần nam nói gì đó, tần nam nhịu như mày, sau một hồi, hắn rốt cuộc đứng dậy, nhưng mà hắn đầu tiên lại là hướng lạc tử thương phương hướng đã đi tới. Cấp lạc tử thương kính một chén rượu nói, kính quá lạc thị lang. Cố Cựu tư trong lòng có chút kinh ngạc, không rõ tần nam vì cái gì trước cấp lạc tử thương kính rượu, lạc tử thương sắc mặt như thường, tựa hồ là dự đoán được, hắn thậm chí còn cố tình đem cái ly phóng thấp một ít, làm ra vãn bối tư thái cùng tần nam kính rượu, theo sau cung kính nói câu, tần đại nhân khách khí. Hai người đem uống rượu xong, tần nam gật gật đầu, cũng không nhiều lời, hắn xoay người sang chỗ khác, đi đến cố Cựu tư trước mặt cấp cố cựu tư quy quy củ củ kính một ly sau đó liền đi xuống hắn này vừa ra đem tất cả mọi người làm đến có điểm ngông. phó bảo nguyên thấy cố cựu tư nhìn chằm chằm tần nam làm như sợ cố cựu tư không mừng vội vàng đi lên cấp cố cựu tư nói tần đại nhân cùng lạc thị lang là thân thích hắn trời sinh tính tính tình thẹn thùng đi lên trước cùng lạc thị lang uống một chén định định thần ngài đừng trách móc thân thích cố cựu tư có chút nghi hoặc lạc gia mãn môn nghe nói đều ở năm đó không có lại nơi nào tới thân thích Phó bảo nguyên vội vàng trả lời, hắn là lạc đại tiểu thư trượng phu, tính lên cho là lạc thị Lan dượng. Cùng lạc đại tiểu thư thành hôn sau không mấy năm, lạc đại tiểu thư liền không có, lạc đại tiểu thư đi rồi không đến hai năm, lạc ra liền. Phó bảo nguyên nhìn thoáng qua tần nam, thấy tần nam thần sắc như thường, hẳn là nghe không được, vì thế liền ngồi sổn cố cựu tư bên người, tiếp tục nhỏ giọng nói, ta nghe nói, hắn nguyên bản là gởi nuôi ở lạc gia, lạc đại tiểu thư cùng hắn là tư buôn tới Huỳnh dương cho nên vẫn luôn không hồi quá dương châu năm đó lạc đại tiểu thư đi đến sớm chỉ chưa một cái nhi tử cho hắn hắn cũng vẫn luôn không tục huyền hiện giờ hai tử lớn khảo cái công danh phái đến lương châu đương chủ bộ hiện giờ hắn liền một người chiếu cố lão mẫu thân ở huỳnh dương sinh hoạt một người lâu rồi cái kia tính tình thượng nhiều ít có điểm cổ quái thật vất vả gặp được một cái thân thích làm việc nhi không đúng mực ngài cũng đừng trách móc cố cựu tư lẳng lặng nghe nhất thời thế nhưng cũng không biết phó bảo nguyên những lời này là cho tần nam câu tình vẫn là ở chèn ép tần nam. Hắn trên mặt không trương hiển cảm xúc, chỉ là nói, nhiều năm như vậy, hắn cũng không có cái tục huyền. Không có. Phó bảo nguyên thở dài, tần thứ xử đối vợ cả một lòng say mê, hợp táng một đều chuẩn bị tốt, phòng chừng là không tính toán lại tìm một cái. Cố cửu tư nghe xong lời này, gật gật đầu, đang định nói cái gì, liền nghe bên ngoài truyền đến một tiếng thông báo, vương đại nhân đến. Nghe được lời này, ở đây tất cả mọi người mặt mang vui mừng, vội vàng đứng lên. Vương hậu thuần càng là trực tiếp từ vị trí thượng nhảy dựng lên, hướng cạnh cửa vội vàng đuổi qua đi. Cố cửu tư quay đầu đi, liền nhìn đến một vị tóc hoa dâm láo giả đi đến. Hắn ăn mặc cường đỏ sắc quan bảo, cười cùng người ta nói lời này. Vương hậu thuần đi lên, mặt mang cao hứng nói, thúc phụ ngài đã tới. Trong nhà gặp chút chuyện này, tới đã muộn. Người nọ cùng Vương hậu thuần nói một tiếng, theo sau liền đi tới cố cửu tư bên cạnh tới, cười hành lễ nói, hạ quan vĩnh châu chi châu vương tư thấy xa quá cố đại nhân. Trong nhà có việc tới muộn, mong rằng cố đại nhân thứ lỗi. hắn tuy rằng nói hạ quan, nhưng dơ tay nhấc chân chi gian lại không có nửa phần cung kính. Chi châu vị trí này, đó là một châu lớn nhất trưởng quan. Phạm Hiên xưng đế sau, hấp thụ đại vinh kinh nghiệm, quân chính chia lịa, chia làm chi châu cùng tiết độ sứ cộng đồng quản lý một châu, trừ bỏ ưu châu từ chu diệp thống nhất quản lý bên ngoài, mặt khác các châu quân chính đều lẫn nhau chia lịa. Hiện giờ không có chiến loạn, vương tư xa chính là vĩnh châu thổ ba vương tuy rằng phẩm cấp không bằng cố cựu tư nhưng thực tế quyền lực lại không thể so cố cựu tư tiểu cố cựu tư trong lòng hơi một cân nhắc liền rõ ràng vương tư ở xa tới muộn nguyên nhân phó bảo nguyên đám người mặt vương tư xa liền sướng mặt đen một mặt mượn sức hắn một mặt lại nhắc nhở hắn phải biết rằng đúng mực này vĩnh châu trước sau là vương tư xa địa bàn cố cựu tư trên mặt giả làm không biết hắn còn muốn nhìn một chút này huỳnh dương thủy rốt cuộc có bao nhiêu hỗn vì thế hắn chạy nhanh đứng dậy tới cố ý làm bộ nịnh hót nói Vương Đại Nhân nói chi vậy? Ngài là trường bối, ta là văn bối, ngài trong nhà có việc, hẳn là làm người thông cáo một tiếng, ngày khác tại hạ tới cửa bái phòng mới là, ngài có thể tới, đã là cho tại hạ cực đại thể diện. Nói, Cố cửu Tư cấp Vương Tư Sa làm tòa, tiếp đó nói, ngài lên làm tòa. Vương Tư Sa nghe Cố cửu Tư nói như vậy, trong mắt lập tức có tán thưởng, hắn cười chối từ, Cố cửu Tư lôi kéo hắn hướng lên trên tòa, vì thế hai người cho nhau thổi phòng ớm ở thay đổi vị trí. Vương Tư Sa ngồi ở cao tòa thượng, Cố Cửu Tư ở một bên bồi rượu. Bên cạnh người nhìn hai người hoạt động, chờ Vương Tư Sa nhập tòa sau, không khí tức khắc liền không quá giống nhau. Sở hữu quan viên đều không có phía trước câu nệ, nhìn Cố Cửu Tư cũng có vài phần người một nhà ý vị. Cố Cửu Tư trong lòng minh bạch, hắn này xem như quan tay. Hắn cùng Vương Tư Sa bắt chuyện lên, nói mấy câu lúc sau, hắn liền đổi giọng gọi thượng vương đại ca. Vương Tư Sa kêu hắn cố lao đệ, bên cạnh thẩm minh xem đến xem thế là đủ rồi. Một câu không nói, chỉ dám uống rượu. Phó bảo nguyên xem vương tư sa cùng cố cửu tư nói đến cao hứng, hắn cười tủm tỉm đi đến vương tư sa bên cạnh, nhỏ giọng nói, vương đại nhân, ngài xem là thượng ca vũ, vẫn là rượu. Đều thượng, vương tư sa thập phần hào khí, quay đầu nhìn về phía cố cửu tư nói, cố lao đệ từ đông đô tới, kiến thức rộng rãi, chúng ta Vinh Châu thâm sơn cùng cốc, duy nhất một chút hảo, chính là đủ nhiệt tình, cố lao đệ năm nay vài tuổi. Vừa mới cập quan. Cố Cửu Tư cười trả lời, Vương Tư rộng lớn thanh vỗ tay nói: "Hảo, thanh niên tài tuấn. Kia đúng là hảo thời điểm, có thể thể hội một chút chúng ta huỳnh dương nhiệt tình." Đi lên Vương Tư rộng lớn thanh nói: "Đều đi lên." Cố Cửu Tư còn không biết sẽ phát sinh cái gì, hắn nghe được Vương Tư xa nói hai tiếng đi lên lúc sau, quay đầu đi, liền thấy một đám oanh oanh nghiến nghiến, trên người bao trùm lụa mỏng, giẫm lên lưu vân vài bước, liền từ sân ngoại đạp bộ tiến vào. Các nàng trên người quần áo ở ánh đèn hạ cơ hồ tương đương cái gì đều không có. Cố Cửu Tư tươi cười cứng lại rồi, chờ phục hồi tinh thần lại sau. Hắn cứng đờ đem ánh mắt rời đi, ra vẻ chấn định nhìn nơi xa, mà Thẩm Minh còn lại là cúi đầu, bắt đầu điên cuồng ăn cái gì, lại không dám ngẩng đầu. Rốt cuộc thấy hắn rụt rè, Vương Tư Sa bọn người cười, Phó Bảo Nguyên đứng ở bên cạnh nói, xem ra cố đại nhân quả nhiên vẫn là tuổi trẻ. Trong nhà quản được nghiêm, cố Cửu Tư cười nói, vẫn là không gây họa đến hảo. cố lao đệ lời này nói được Vương Tư Sa lập tức có chút không cao hứng, nữ nhân có thể quản chuyện gì? sợ không phải cầm nữ nhân làm lý do, không nghĩ cho chúng ta mặt mũi đi. nói, vương tư xa một chút mười mấy cô nương nói, các ngươi đều lại đây, hầu hạ cố đại nhân. cố cửu tư tươi cười có chút không nhịn được, kia mười mấy cô nương lập tức thấu đi lên, quỳ gối cố cửu tư trước mặt, vương tư xa uống rượu, cùng cố cửu tư nói, cố lao đệ, cái này mặt mũi, ngươi là cho vẫn là không cho đâu. cố cửu tư không nói lời nào, hắn nhìn quỳ trên mặt đất run bần bật cô nương, nghe vương hậu thuần không mặn không nhạt nói chủ tử đều hầu hạ không tốt cô nương có ích lợi gì cố đại nhân không thích các ngươi vậy các ngươi cũng nên phế đi vừa nghe lời này các cô nương lập tức hướng cố cửu tư bên người vây qua đi cố cửu tư thấy này tư thái liền minh bạch đêm nay hắn muốn được đến vương tư sa tín nhiệm nhất định phải lộ ra chính mình nhược điểm tới sắc đẹp tiền tài hoặc là mặt khác hắn không thể tổng ở cự tuyệt huỳnh dương thủy thâm nếu hắn đêm nay cự tuyệt vậy mất đi cùng huỳnh dương quan viên giao tiếp cơ hội Hắn nhìn nhìn bên cạnh cơ hồ mau khóc ra tới cô nương, thở dài nói, được rồi được rồi, vương lão bản ngươi nhìn xem, ngươi đều đem nhân gia dọa thành cái dạng gì, nhiều như vậy cô nương, các ngươi làm ta như thế nào tuyển? Hắn làm ra bất đắc dĩ tư thái tới, theo sau theo sau điểm một cái nói, ngươi tới rót rượu. Ngươi hắn chỉ vào một cái khác, nghĩ nghĩ, quay đầu cùng vương tư đường xa, cái kia, vương đại nhân, ngài để ý hôm nay khai cái cục sao? Bên cạnh mọi người ngẩn người, cố cửu tư cười cười nói. Cùng ngài nói thật, tiểu đệ đối nữ sắc không có gì yêu thích, chính là thích đánh bạc. Hôm nay có rượu có nữ nhân, không bằng vương gia điểm, đại gia diêu xúc sắc uống rượu đánh cuộc lớn nhỏ, được chưa? Vương tư sa nghe lời này, chậm rãi thả lỏng lại, cố đại nhân thích, như thế nào chơi đều được. Phó Bảo Nguyên ở bọn họ nói chuyện với nhau khi, liền làm người đi chi nổi lên cái bàn, cố cửu tư đem thẩm mình kéo đến chính mình bên cạnh tới, thét to cùng vương tư đường xa, tới tới tới, tới. vương đại nhân, chúng ta phân tổ tới chơi. Ta thua khiến cho ta bên này người uống rượu, ngài thua ngài uống. Uống rượu nhiều không thú vị vương hậu thuần cười nói, thua làm cô nương cởi quần áo mới là, tới, đem cô nương tách ra, bên kia thua, khiến cho bên kia cô nương cởi quần áo. Ta đây uống rượu đi cố cửu tư lập tức nói, như thế nào có thể làm mỹ nhân chịu vỉ khuất. Kia ngài uống vương hậu thuần giơ tay, cười tủng tìm nói, vạn nhất thua nhiều, sợ là ngài cũng uống không được, hộ không được mỹ nhân. Này một phen ngươi tới ta đi, không khí tức khắc thân thiện lên. Cố Cựu tư cùng thẩm minh ghé vào một đốn, thẩm minh nhỏ giọng nói, ngươi chơi liền chơi, đem ta kéo lại đây làm cái gì. Ngươi đem cô nương ngăn cách cố Cựu tư nhỏ giọng nói, ta sợ hãi. Ngươi sợ hãi ta không sợ. Thẩm minh trừng lớn mắt, cố Cựu tư chạy nhanh chấn an hắn nói, không nói không nói, vẫn là bài bạc cao hứng điểm. Nói, cố Cựu tư liền mang theo đại gia bắt đầu xoát chơi lên. Áp lớn nhỏ số điểm vung quyền. Nay song bạc thượng đồ vật cố Cựu tư không có sẽ không chơi. Hắn đánh cuộc khởi tiền tới hứng thú liền cao, trường hợp bị hắn làm đến vô cùng náo nhiệt, Vương Tư Sa không khỏi đều thả lỏng cảnh giác. Cố Cửu Tư đánh cuộc kỹ không được tốt lắm, có thua có thắng, đối diện thua khiến cho cô nương cởi quần áo, hắn bên này thua liền uống rượu, không trong chốc lát, Cố Cửu Tư cùng thẩm minh đã bị rót đến không được, lạc tử thương ở một bên thường thường thế bọn họ uống hai ly, vui vẻ thoải mái nhìn diễn. Bọn họ ở vương phủ nháo đến khí thế ngất trời, Liễu Ngọc Như cũng dạo xong rồi Huỳnh Dương Thành, đang chuẩn bị hồi phủ. Giờ phút này sắc trời chính ám, Liễu Ngọc Như trải qua một nhà thanh lâu, phát hiện thanh lâu trước cửa lạnh lẽo, cơ hồ không có gì nữ tử ngồi ở trên lầu ôm khách. Liễu Ngọc Như không khỏi ngẩn người, có chút kỳ quái nói, huynh dương trong thành hoa nương đều không ôm khách sao? Ôm khách ra sa phu nghe được Liễu Ngọc Như đặt câu hỏi, không nhanh không chậm nói, bất quá đêm nay hơi chút sinh đến hảo chút hoa nương đều đi chiêu đãi khách quý, sinh đến xấu nơi nào không biết xấu hổ làm các nàng ra tới ôm khách. Kia không phải tạp chiêu bài sao? Khách quý Liễu Ngọc Như trong lòng lộn bội một chút, không khỏi nói, cái gì khách quý? Liên gần nhất Đông Đô tới khách nhân, nói, Tia Sa Phu có chút tò mò nói, nghe ngài khẩu âm, hẳn là cũng là Đông Đô bên kia đi. Gần nhất triều đình phái người tới, nói là muốn tu hoàng hà, ngài không biết. Nghe được lời này, Liễu Ngọc Như trong lòng trầm xuống, nàng trầm mặc một lát, Sa Phu không nghe thấy nàng thanh âm, không khỏi trong lòng có chút thất vọng, quay đầu lại nói, vị này phu nhân như thế nào không nói lời nào. Đại ca. Ta nhớ tới có một số việc. Nhi Liễu Ngọc Như đột nhiên mở miệng nói, ngài trước đem ta đặt ở nơi này đi. Sa Phu có chút kỳ quái, nhưng vẫn là đem nàng buông xuống xe ngựa. Liễu Ngọc Như lanh ấn Hồng cùng thị vệ xuống xe ngựa, theo sau liền nói, cho ta tìm giá xe ngựa, ta muốn đi Vương phủ. ấn Hồng lập tức nói, minh bạch. ấn Hồng thực mau liền đi tìm chiếc xe ngựa. Liễu Ngọc Như lên xe ngựa, nhìn nhìn sắc trời, nhíu chặt mày. ấn Hồng xem Liễu Ngọc Như làm như không cao hứng, vội an ủi nói, phu nhân ngài đừng lo lắng cô ra tính tình chính trực liền tính bọn họ kêu hoa nương cô ra cũng nhất định sẽ vì ngài thủ thân như ngọc ta không phải lo lắng cái này liễu ngọc như lắc lắc đầu cửu tư hiện giờ một lòng muốn trà trộn vào bọn họ vòng nhưng bọn hắn sẽ không như vậy dễ dàng làm cửu tư trà trộn vào đi tất nhiên muốn bắt trụ cửu tư nhược điểm hôm nay kêu như vậy dùng nhiều nương cửu tư nếu quá cường ngạnh cự tuyệt sợ mặt sau lại cùng bọn họ giao tiếp liền phiền thoái này đó cô nương là muốn cự tuyệt nhưng không thể từ hắn ra mặt ngài nói chính là Ấn Hồng gật gật đầu, ngài đi thế hắn cự là được. liễu Ngọc Như lên tiếng, nàng quay đầu nhìn thoáng qua đường phố, thở dài nói, như vậy không kiêng nghể gì công nhiên chiêu kỹ, cũng không sợ thứ sử tham tấu, huynh dương thành này đó quan viên, lá gan quá lớn. liễu Ngọc Như cùng Ấn Hồng nói, liền tới rồi vương phủ cửa, vương phủ giờ phút này đèn đuốc sáng trưng, đứng ở trước cửa là có thể nghe được bên trong cả trai lẫn gái đùa giỡn tiếng động, nghe đến mấy cái này thanh âm, Ấn Hồng sắc mặt tức khắc đại biến. Bên cạnh đi theo tới thị vệ cũng không khỏi nhìn về phía Liêu Ngọc Như, liễu Ngọc Như thần sắc chấn định như thường, cùng phong môn đạo, thiếp thân mãi cô cửu tư cố đại nhân chi thê, hiện giờ đêm dài, tiến đến thăm phu quân, thỉnh cầu mở cửa. Nghe được lời này, cửa phòng sắc mặt liền không quá đẹp, nhưng hắn chạy nhanh cung kính nói, ngài thả chờ một lát. Đều thông báo thân phận ấn hồng bất man nói, còn không cho ngài đi vào, làm gì vậy đâu. liễu Ngọc Như nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ngươi nói đúng, ta không nên cho bọn hắn thời gian ấn hồng có chút không nghe hiểu nàng còn không có phản ứng lại đây liền liễu ngọc như quay đầu cùng thị vệ phân phó đao tới thị vệ có chút không rõ lại vẫn là thanh đao đưa cho liễu ngọc như liễu ngọc như dẫn theo đao tiến lên gõ vang lên đại môn cửa phòng mới vừa đem cửa mở ra liễu ngọc như liền trực tiếp thanh đao cắm vào cái cửa bình tĩnh nói thiếp thân cố cửu tư chi thê tiến đến tiếp ta phu quân về nhà một trăm hai mươi tám một trăm hai mươi bảy chương Đinh viện cố cửu tư chính chơi được với đầu Toàn bộ trong viện người đều ở rượu khuyến khích hạ trở nên phá lệ làm cản, chỉ có Tần Nam trước sau vẫn duy trì một phân không hợp nhau bình tĩnh, ngồi ở vị trí thượng thờ ở lạnh nhạt, trong mắt tất cả đều là chán ghét. Toàn bộ trong viện đều là người tiếng la, lớn lớn bé bé rơi xuống chú. Cố Cửu Tư cùng Vương Tư Sa phân biệt ở chiếu bạc hai bên, từng người cầm một cái xúc sắc. Cố Cửu Tư ngồi ở ghế trên, dựa vào thẩm minh, hai người đều là mắt say lờ đờ mông lung bộ dáng. Cố Cửu Tư trong tay cầm cái si trùng, nhìn đối diện Vương Tư Sa. Đánh rượu cách nói, vương đại nhân, cố mối lần này liền không khách khí, cố mối này nhất định sẽ khai sáu sáu đại thuận. Công tử, công tử, nói còn chưa dứt lời, một nam liền tệ tiến vào, nôn nóng nói, phu nhân đã tới. Người nói cái gì? Cố cửu tư mê mang mắt, làm một cái bắt tay đặt ở bên lỗ thai tư thế, lớn tiếng nói, người nói lớn tiếng chút, quá xảo, ta nghe không được. Thiếu phu nhân tới, một nam tiếp tục vội vàng tề, cố cửu tư còn không có nghe rõ, tiếp tục nói, lớn tiếng chút. Nghe không được, nghe không được. Một nam hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, công tử, thiếu, phu, người, tới. Lúc này đây, không ngừng cố cửu tư, ở đây tất cả mọi người nghe được. Toàn trường an tính lại, đại gia liền thấy cố cửu tư cúi đầu, cứng lại rồi động tác. Một lát sau, vốn di vẫn luôn say hắn phảng phất là bị một chậu nước lạnh đập vào mặt bắt quá giống nhau. nháy mắt thanh tỉnh lại đây, đột nhiên đứng lên, thân hình nhanh nhẹn nói, cửa sau ở nơi nào. "Mau" ta muốn từ cửa sau đi. cố đại nhân không cần kinh hoàng vương hậu thuần coi chừng cửu tư bộ dáng chạy nhanh đi lên trấn an nói ngài đừng lo lắng ta làm cửa phòng đem phu nhân ngăn ở bên ngoài này liền cho ngài bị xe đại nhân không hảo bên ngoài truyền đến một nô buộc hô to cố phu nhân đánh bảo được vừa nghe lời này mọi người sắc mặt đều thay đổi cố cửu tư lập tức nói ngươi đừng kéo ta ngươi ngăn không được nàng ngươi chưa thấy qua nàng để đao thời điểm nói xong. Cố Cửu Tư đột nhiên kéo ra Vương Hậu thuần tay, lớn tiếng nói: "Mau, cửa sau ở nơi nào? Cho ta bị xe." "Bị xe?" Cố Cửu Tư không chờ hạ nhân trả lời, liền căn cứ giống nhau phòng ốc thiết kế kinh nghiệm, hướng tới cửa sau chạy vội qua đi, hạ nhân vội vàng theo ở phía sau. Lúc này Liễu Ngọc Như cũng mang theo thị vệ tới rồi. Ở mọi người trong lòng, sẽ như vậy trực tiếp đánh tới cửa tới bắt trợ phụ, tất nhiên là một cái cao lớn thô kệch người đàn bà đánh đá, nhưng mà Liễu Ngọc Như xuất hiện thời điểm lại đem tất cả mọi người kinh ngạc một chút đây là cái điển hình giang nam vùng sông nước ra tới cô nương thân hình gầy yếu làn da trắng nõn khí chất ôn hòa như xuân phong phất liễu khuôn mặt thanh lệ tựa xuất thủy phụ dung nàng sinh đến mỹ mạo vào nhà khi mọi người liền không tự giác đem ánh mắt gì qua đi nàng tiến vào lúc sau hướng tới mọi người doanh doanh một phút hành lễ nói gặp qua các vị đại nhân xin hỏi nhà ta phu quân ngưỡng cố cửu tư ở đâu ở đây ai cũng không dám nói chuyện liễu ngọc như ánh mắt đảo qua nhìn thấy tránh ở trong đám người phát ra run còn không có tới kịp chạy mục nam ôn hỏa cười nói đại nhân đâu mục nam nhắm mắt lại mang theo một loại đập nồi dìm thuyền khí thế hướng tới cố cựu tư chạy trốn phương hướng giơ tay một lòng tay liễu ngọc như giơ giơ lên cảm cùng thị vệ nói đuổi theo thị vệ lập tức hướng tới hậu viện vọt qua đi liễu ngọc như quay đầu nhìn lướt qua liền nhìn ra tới này nhóm người nhất có địa vị chính là đứng ở một bên vương tư xa nàng cười đi ra phía trước cung kính nói Mấy rể các vị đại nhân. Mọi người sắc mặt đều không quá đẹp, Vương tư sa nghẹn một lát, rốt cuộc mới nói, "Cố phu nhân, có một câu, tại hạ làm trưởng bối, vẫn là tưởng khuyên hai câu." Đại nhân muốn nói nói, thiếp thân Minh Bạch không đợi Vương tư sa mở miệng, Liễu Ngọc Như liền trước ra tiếng, nàng ngưng lên tay, đem tóc hướng nhị sau nhẹ nhàng một bát, ôn nhu nói, "Nữ tử ứng hiền lương thục đức, không nên như thế cái tị, chỉ là thiếp thân chính là như vậy một cái tính tình, lúc trước bệ hạ tưởng cấp lang quân tứ hôn, cũng nói như thế quá." lời này ra tới đại gia cũng không dám lại khuyên hoàng đế tứ hôn đều ban không đi xuống ai còn khuyên được nữ nhân này trong khoảng thời gian ngắn ở đây mọi người đối cố cựu tư đều có như vậy vài phần thương hại đột nhiên liền minh bạch ngay từ đầu cố cựu tư đối những cái đó nữ tử kính nhi viễn tri nói chính mình không hảo nữ sắc, không phải ở có lệ thoái thác bọn họ mà là thật sự có chỉ cọp mẹ a liễu ngọc như đang cùng đình viện người ta nói lời nói thị vệ liền đem cố cựu tư tả hữu giá từ hậu viện để ra lại đây cố cửu tư uống cao bước chân còn có chút lảo đảo hắn tới rồi liễu ngọc như trước mặt liễu ngọc như lẳng lặng đoan nhìn hắn liễu ngọc như cái gì cũng chưa nói cố cửu tư liền cảm thấy có loại không tiếng động sợ hai rung đi lên hắn nhất thời không hề dáng vẻ xông lên phía trước liền ôm lấy liễu ngọc như lùi ủy khuất khóc dòng nói ngọc như không phải ta tự nguyện đều là bọn họ bức ta à ở đây mọi người vương hậu thuần sắc mặt có chút khó coi miễn cưỡng đôi khởi tươi cười cố đại nhân say này bình thường tịch rượu đại gia hành lạc mà thôi phu nhân xem đến khai ta xem không khai liễu ngọc như quyết đoán mở miệng cố cửu tư tiếp tục ngụy làm khột khỉ nói ta nói không uống không uống đại gia nhất định phải ta uống uống lên còn muốn bài bạc ta giới đánh cuộc thật lâu ngươi cũng biết hôm nay thật là bị bức đánh cuộc bọn họ nói không uống rượu không bài bạc liền không phải bằng hưu không cho bọn họ mặt mũi ta thật là bị buộc đúng đúng đúng thẩm minh phản ứng lại đây chạy nhanh nói tẩu tử đều là bị buộc Những cái đó cô nương cũng cùng chúng ta một chút quan hệ đều không có, nơi này cô nương tuy rằng nhiều, nhưng là chúng ta đều liếc mắt một cái không thấy quá. liễu Ngọc Như nghe những lời này, ngẩng đầu lên, nhìn về phía vương tư đường xa, thiếp thân nghe nói, ấn đại hạ luật, quan viên không được chơi gái, không được đánh bạc, này huỳnh dương quan trưởng, uy củ so thiên gia luật pháp còn đại. Vương tư xa nghe liễu Ngọc Như nói như vậy, sắc mặt tức khắc lạnh xuống dưới, cố cửu tư lặng lẽ xem vương tư xa, liều mạng cho hắn làm xin lỗi ánh mắt nói. Vương Đại Nhân xin lỗi, nhà ta vị này nương tử chính là không thể gặp ta ra tới làm này đó, quấy dày đại gia, cho đại gia bồi tội, bồi tội. Cố cửu tư nói, vội vàng đứng dậy tới, cấp mọi người chắp tay thi lệ nói, tại hạ này liền đi rồi, ngày khác lại tụ. Cố cửu tư nói xong, liền lôi kéo Liếu Ngọc Như phải đi, Liếu Ngọc Như cũng không nói chuyện, xua mặt cùng cố cửu tư đi ra ngoài, thẩm minh lau một phen mặt, túi đầu cùng mọi người bồi tội, mọi người sắc mặt đều không quá đẹp. Vương hậu thuần thấy Liễu Ngọc Như cùng cố cửu tư đi xa, trực tiếp cùng Thẩm Minh nói: Cố đại nhân như vậy cũng quá thất tôn nghiêm chút, nữ nhân đương hảo hảo quản quản mới là. Thẩm Minh miễn cưỡng cười nói: Nếu là quản được, sớm liên quản, chỉ có thể làm các vị đại nhân nhiều hơn đàm đương. Thẩm Minh cấp mọi người bồi tội, trở về trên xe ngựa, liền thấy Liễu Ngọc Như cùng cố cửu tư từng người ngồi ở một bên, cố cửu tư cấp Liễu Ngọc Như dùng cây quạt nhỏ quạt phong, hống nói: Nhà của chúng ta Ngọc Như thật thông minh hôm nay thật là tới hảo tới xảo đã phát như vậy một hồi tính tình về sau ai cũng không dám tới mời ta ăn cơm thật tốt ly ta xa chút liễu ngọc như che lại cái mũi đạm nói trên người có mùi rượu cố cửu tư lập tức sau này lui chút dùng cây quạt cho chính mình quạt phong đôi lấy lòng tươi cười thầm minh ngồi ở bọn họ đối diện ra bên ngoài giơ giơ lên cằm nói mặc kệ lạc tử thương quản hắn làm cái gì cố cửu tư chuyển cây quạt nhân ra có chính mình đại sự nhi phải làm lưu vài người nhìn chằm chằm là được thẩm minh gật gật đầu thở dài nói hôm nay hảo gần nhất liền đem huỳnh dương làm quan đắc tội cái biến kế tiếp không biết làm sao bây giờ lạc nơi nào là đắc tội cái biến cố cửu tư phe phẩy cây quạt chính là làm cho bọn họ nhìn xem con người của ta có bao nhiêu nhược điểm thôi bọn họ đưa tiền ta tiếp toàn hội báo cấp triều đình kia còn hảo đưa nữ nhân ta cũng thật tẩy không rõ ngọc như như vậy nháo vừa ra bọn họ phòng chừng cũng không dám cho ta đưa nữ nhân Còn xem minh bạch ta là cái bá lô thai, sợ là từ ngày mai bắt đầu, liền phải tìm mọi cách lấy lòng Ngọc Như. Kia này đó tiền ta tiếp sao? Liễu Ngọc Như thật cẩn thận do hỏi, cố cửu tư dương mắt xem nàng, tiếp, như thế nào không tiếp? Chẳng những muốn tiếp, còn phải nhớ rõ ràng ai cấp, cho nhiều ít, sửa sang lại xuống dưới, thu nhiều ít, liền phải đưa nhiều ít nói đông đô đi, cấp ngự sử đài cùng hoàng đế bên kia dành mạch biết. Đem vong phô hảo, lại cùng nhau đánh cá. Lạc Tử thương bên này thẩm minh vẫn là có chút không yên tâm, cố cửu tư dùng cây quạt gõ xuống tay tâm, trước nhìn, phái người nhìn chằm chằm hắn, đừng ra cái gì bại lộ. Hoàng Hà bên này phỏng trường ra không được cái gì bại lộ. Liễu Ngọc Như lắc đầu, hắn đầu nhiều như vậy tiền tới tu Hoàng Hà, chính là vì hậu kỳ lợi cho Dương Châu Thủy lợi thông hành. Hơn nữa hắn ở ta thương đội đầu tiền, sẽ không cùng chính mình tiền không qua được. Sợ chỉ sợ hắn tìm cửu tư phiền toái. Liễu Ngọc Như nhíu mày, hiện giờ đại gia bên ngoài vẫn là phải cẩn thận mới là cố cựu tư lên tiếng nghĩ nghĩ hắn cùng thẩm minh nói ngươi tìm người đi tra cha cái kia tần nam thẩm minh gật gật đầu minh bạch ba người thương lượng chính sự tới rồi cửa thẩm minh mới cười rộ lên cùng liễu ngọc như nói tẩu tử ngươi hôm nay không tức giận a liễu ngọc như có chút nghi hoặc giương mắt nhìn về phía thẩm minh thẩm minh hướng tới cố cựu tư chu chu môi cựu ca hôm nay lại uống lại đánh cuộc lại ngươi lăn xuống đi còn chưa nói xong cố cửu tư liền sao bên cạnh hộp tạp qua đi thẩm minh cười hì hì tiếp hộp cuối cùng nói lại giúp thật nhiều tiểu cô nương sung sướng thật sự đâu cố cửu tư tiến lên muốn động thủ xe ngựa vừa lúc cũng ngừng thẩm minh ở cố cửu tư bắt lấy hắn một khắc trước nhảy xuống xe ngựa cố cửu tư phát cái không quay đầu tới nhìn liễu ngọc như ngượng ngùng nói ngọc như ngươi đừng nghe hắn nói bậy ta không nghe hắn nói bậy liễu ngọc như mở miệng cố cửu tư trong lòng tức khắc yên ổn xuống dưới cười đang muốn nói tiếp theo câu liền xem liễu ngọc như phe phẩy cây còn nói ta coi đâu cố cửu tư sắc mặt cường liễu ngọc như trên mặt như cũ như thường ý cười ôn hòa lang quân quan trường xã giao ta có cái gì không rõ chớ quá mức nhiều lo lắng lời nói là nói như vậy tưởng cũng cho là như vậy tưởng nhưng không biết vì cái gì cố cửu tư trong lòng tổng giác có như vậy vài phần mau mau cảm giác ở trong lòng lan tràn ban đêm cố cửu tư muốn tìm liễu ngọc như nói chuyện nhưng hắn cảm giác say đi lên lại vây cường trống nói hai câu Liễu Ngọc Như không để ý tới hắn, hắn cũng chịu đựng không nổi, liền ôm lấy người ngủ. Chờ tới rồi ngày thứ hai, Cố Cửu Tư sớm lên, Liễu Ngọc Như mới đứng dậy, liền xem hắn ba ba bưng chậu rửa mặt lại đây, một đôi mắt to tất cả đều là lấy lòng nói, Ngọc Như tỉnh, ta hầu hạ ngươi rời giường. Liễu Ngọc Như sắc mặt bất biến, cười cười nói, làm phiền phu quân. Cố Cửu Tư chạy nhanh cho nàng đoan thủy đệ khăn, hắn động tác vụ về, giúp đỡ nàng rửa mặt lúc sau, lại tới giúp nàng mặc quần áo. Liễu Ngọc Như nhìn hắn buồn rầu đem dây lưng xoay qua tới hệ qua đi, đai lưng hệ đến siêu siêu mẻo vẹo, thật sự nhịn không được cười ra tiếng tới, đệ lại hắn tay nói, thôi, không cần, ta không khí. Nghe được Liễu Ngọc Như tiếng cười, cố kiểu tư mới thư khẩu khí, hắn vòng lấy nàng eo, như chút được gánh nặng nói, ngươi nhưng tính cười, lòng ta sợ đã chết. Ngươi lại sợ chút cái gì? Liễu Ngọc Như có chút kỳ quái, sai cũng không ở ngươi, ta khí cũng là khí những cái đó quan viên. Nói. Liễu Ngọc Như giơ tay sửa sang lại một chút cô kiểu tư cổ áo, có chút bất đắc gì nói, thế giới này đối với các ngươi nam nhân quá mức thiên vị, bên ngoài ăn ngon hảo ngoạn như vậy nhiều, ngươi không vui đều có người buộc ngươi đi hưởng thụ, ta tưởng hưởng thụ cũng không có địa phương. Ngươi nói cái gì? Cố Cửu tư bắt được trọng điểm, khiếp sợ nói, ngươi tưởng hưởng thụ cái gì? Liễu Ngọc Như ngạnh ngạnh, chạy nhanh nói, không có gì, ta chính là ghen ghét ngươi. Ngươi nhìn một cái ngươi cuộc sống này liễu Ngọc Như thở dài. Có uống rượu có tiền đánh cuộc có cô nương ngồi nơi phồn hoa vô hạn xuất sắc, ta. Nói còn chưa dứt lời, một nam liền từ ngoài cửa đi đến, cười nói, công tử tỉnh, đêm qua đi theo lạc tử thương thị vệ tới báo thần tin, cần phải nghe. Nói đi. liễu Ngọc Như dẫn đầu mở miệng, cố cửu tư lên tiếng, một nam lập tức nói, đêm qua lạc tử thương cùng sở hữu quan viên trên bàn tiệc đều uống lên một lần, cùng Vĩnh Châu quan viên ở chung rất tốt, đêm về khi say rượu, là tần thứ sử đưa về tới. ân cố cửu tư dương mắt cũng biết bọn họ nói gì đó đứa bé giữ cửa nói ở cửa nghe thấy tần nam ước lạc tử thương ngày sau tảo mộ cố cửu tư nhíu mày tần nam ước lạc tử thương tảo mộ hẳn là sự tình quan lạc y lìa thủy cố cửu tư trong lòng đối lạc tử thương thân phận trước sau là cái kết hắn phất phất tay nói nhìn chằm chằm hảo hắn một nam theo tiếng cố cửu tư lại dặn dò chút mặt khác liền làm một nam đi xuống như vậy một gián đoạn hai người cũng không hề nhiều lời mặt khác hai người cùng nhau ăn cơm Cố Cửu Tư liền lánh lạc Tử Thương cùng Thẩm Minh đi huyện nhà, Liễu Ngọc Như chính mình đi trên đường tìm kho hàng vị trí. Huỳnh Dương là Hoàng Hà phân lưu đoạn, cũng sẽ là Liễu Ngọc Như thủy lộ quy hoạch thượng lớn nhất một cái trạm trung chuyển. Liễu Ngọc Như đầu tiên muốn đi tìm được một cái kho hàng, dùng để gửi yêu cầu phân lưu hàng hóa. Lúc sau muốn đi mua tiếp theo phê thuyền nhỏ, dùng để từ Hoàng Hà cắt đến tiểu cử. Liễu Ngọc Như ở trong thành xoay một ngày, tìm kiếm thích hợp đường kho hàng địa phương. Cái này địa phương không thể ly bến tàu quá xa. Giao thông cần thiết muốn tiện lợi, hơn nữa giá đất không thể quá quý. Nàng một mặt hỏi thăm các nơi giá cả, một mặt dò hỏi các cửa hàng nhân lực. Nàng bận rộn thời điểm, trong nhà liền truyền đến tin tức, nói là rất nhiều quan thái thái tới trong nhà. Liễu Ngọc Như chạy nhanh trở về phủ đệ, thu thập một chút, liền đi sảnh ngoài. Sảnh ngoài ngồi hơn 10 vị phu nhân, tuổi đều cùng Liễu Ngọc Như sắp xỉ, Vương phủ quản gia nhất nhất cấp Liễu Ngọc Như giới thiệu người tới. Những người này là từ phó Bảo Nguyên Thê tử Trần Thị lãnh lại đây. Cùng liễu ngọc như trò chuyện thiên. Các nàng cực có thể nói, cùng phó bảo nguyên người này giống nhau, tận dụng mọi thứ khen người.